Đại cắt sợ nàng hiểu lầm, vội vàng gật đầu như mổ mế, thật sự thật sự. Chuyện này nhi ta không có lửa ngươi. Chẳng qua. Nhìn thấy nó ấp áp áp úng, phúc nhiều hơn sốt ruột, chẳng qua như thế nào, ngươi nhưng thật ra nhanh lên nói à. Đại cắt sợ hãi mà dối đầu vào cánh, nhược nhược mà nói, đến chờ đến không gian hoàn toàn khôi phục nói cách khác lên tới thất cấp thời điểm, kia phúc khí mới có thể tái giá đến ngươi kiếp trước người nhà trên người. Cái gì? Phúc nhiều hơn nóng nảy kia đến chờ đến ngày tháng năm nào đi à. Vốn tưởng rằng chỉ cần làm việc thiện tích lũy phúc khí giá trị, nàng liền có thể làm kiếp trước người nhà sinh hoạt mà càng tốt. Ai biết, thế nhưng còn có như vậy một cái tiền đề điều kiện. Nàng đời này có thể hay không đem phúc khí không gian lên tới thất cấp đều khó mà nói đâu, kia phúc chạch người nhà chẳng phải là chính là hoa trong gương, trăng trong nước chi mộng sao. Đại các tiểu tiểu thanh mà nói, bởi vì ngươi kiếp trước nơi thời không khoảng cách nơi này qua xa, cho nên ngươi nếu muốn đem phúc khí phân cho chúng nó, phải yêu cầu không gian cũng đủ cương đại. Cảm giác Phúc nhiều hơn muốn phát hỏa, đại cắt lại chạy nhanh bổ sung nói, bất quá ngươi hiện tại người nhà liền dễ dàng nhiều, chỉ cần ngươi tích góp phúc khí, bọn họ liền sẽ được lợi. Phúc nhiều hơn nửa ngày không nói gì, liền ở đại cắt cho rằng nàng thần thức đã rời đi không gian thời điểm, nàng lại đột nhiên nghiến răng nghiến lợi mà ra tiếng. Ngươi nói cho ta, hiện tại không gian là mấy cấp. chương 27 rốt cuộc bán đi. Phúc nhiều hơn đi theo các ca ca, xách theo gà rừng thẳng đến thường xuân chấn. Dọc theo đường đi tâm tình phi thường nhảy nhót Nàng vốn tưởng rằng tới rồi liền đến chân trên tùy tiện tìm một nhà tiểu lầu Là có thể đem gà rừng bán đi Nhưng mà, lý tưởng thực đầy đạn Hiện thực lại là tương đương cốt cảm Phúc nhiều hơn cùng các ca ca tới rồi chân trên Lập tức liền đi hỏi thăm cái nào tiểu lầu lớn nhất Dựa theo nàng ý tưởng Nhất định là tiểu lầu càng lớn Sinh ý càng tốt làm Chính là tới rồi tiểu lầu mới phát hiện Bọn họ liền cùng nhân ra nói Sinh ý phương pháp đều tìm không thấy Trực tiếp ở cửa điếm tiểu nhị này một quan đã bị ngăn lại tới. Vừa nghe nói bọn họ không phải tới ăn cơm, mà là tới bán gà rừng. Điếm tiểu nhị giống như là hống gà rừng giống nhau đem bọn họ bắn cho đi ra ngoài. Đi đi đi. Chúng ta nơi này là cho người giàu có ăn cơm địa phương, không phải các người này đó người nghèo tùy tiện sách hai chỉ gà rừng là có thể đi vào. Không cần ô bế chúng ta địa phương. Phúc nhiều hơn oán hận mà rời đi kia ra tử lầu, lúc sau lại đi thử mặt khác mấy nhà. Kết quả tất cả đều là ở mới vừa một mở miệng thuyết minh ý đồ đến, đã bị điếm tiểu nhị bắn cho đi rồi. Trên cơ bản sở hữu điếm tiểu nhị nói ra đều là như thế này một phen lời nói, thái độ một cái so một cái càng thêm ác liệt. Quần áo đơn bạc cũ nát bọn họ, căn bản là không có đạt được điếm tiểu nhị tôn trọng tư cách. Ở cái này cấp bậc nghiêm ngặt xã hội, người nghèo, là không có tôn nghiêm. Phúc nhiều hơn tức giận đến thẳng dầm chân, đối với này đó mắt chó xem người thấp điếm tiểu nhị, quả thực là hận đến hàm răng thẳng h Phúc nhiều hơn ở sở hữu tiểu lầu vấp phải chắc chờ lúc sau, đứng ở ven đường nhìn thiên, trong lòng hung hăng thề, chờ tỷ có tiền, nhất định cái một gian trấn trên xa hoa nhất tối cao đường tiểu lầu, đem các ngươi sở hữu tiểu lầu tất cả đều tê đóng cửa. Nhìn muội muội héo bộ dáng ba cái ca ca đau lòng hỏng rồi. Đại ca Phúc vẫn lai sờ sờ nhiều hơn đầu, ôn hòa mà nói, nhiều hơn đừng khổ sở. Không được chúng ta liền đem gà rừng lấy về ra đi. Phúc nhiều hơn lập tức liền trận tròn đôi mắt, không được. Này đó gà rừng là chúng ta trước mắt duy nhất một cái tới tiền nói, không thể cứ như vậy từ bỏ. Bất luận đắt rẻ sang hèn, ta nhất định phải đem gà rừng bán đi. Chính là tiểu lầu cũng không tiếp đãi chúng ta nha. Phúc Xương tới hiện tại cũng đã không có bá đạo bộ dáng, ủ dụ heo hứa lầu bầu. Phúc Khang tới còn lại là trong mắt xoay chuyển, đối Phúc nhiều hơn nói, tới thời điểm ta ở ven đường thấy được một nhà cửa hàng, cửa treo rất nhiều món ăn hoang dã nhi, nếu không chúng ta đi hỏi một chút nhà hắn thu không thu. Phúc nhiều hơn vừa nghe, Lập tức đôi mắt liền sáng, tiểu ca, ngươi giỏi quá. Chúng ta này liền đi xem, bất luận đắt rẻ sang hèn, nhất định phải đem này ba con gà rừng đổi thành tiền. Cảm nhận được Phúc nhiều hơn tâm tình chuyển biến tốt đẹp, ba cái ca ca cũng vui vẻ lên, lập tức mang theo nhiều hơn đi trước bán món ăn hoang dã cửa hàng. Quả nhiên như Phúc Khang tới sở liệu, cửa hàng này phô, không chỉ có hướng ra phía ngoài bán món ăn hoang dã, hơn nữa cũng thu mua các thợ săn đưa tới món ăn hoang dã. Ở nhìn thấy Phúc nhiều hơn bọn họ sách theo ba con gà rừng thế nhưng vẫn là tồn tại thời điểm, cái kia cửa hàng chủ nhân lập tức liền cười mị mắt. Ha ha, không thể tưởng được còn có thể tại mùa đông nhìn thấy sống gà rừng, thật là hiếm lạ vật à. Chủ tiệm là cái sang sảng trung nhân nhân, không chút nào bổn xỉn mà khen một phen lúc sau, bàn tay vung lên, sảng khoái mà nói, các ngươi này đó gà rừng ta đều thu. Ăn một đường bẹp, Phúc nhiều hơn đều đã bị đả kích đến muốn sống không còn gì luyến tiếp, hiện tại đột nhiên nhìn thấy như thế rộng thoáng chủ tiệm Bình Hỉ không biết nên nói cái gì hảo. Lúc trước muốn hạ trưởng ra quyền thời điểm, Phúc Nhiều hơn thổi đến ba hoa chức chỏẻ, nói giống như thật là tiên giới trở về người giống nhau. Lúc ấy nàng Thiên Chân cho rằng dựa vào chính mình thông minh tài trí, dựa vào chính mình kiếp trước tích lũy phong phú tri thức, liền nhất định có thể ở cổ đại hốn hô mưa gọi gió, như cá gặp nước. Chính là thật sự gặp phải sinh hoạt khốn cảnh khi, đương nàng thật sự bắt đầu một mình đảm đương một phía thời điểm, Phúc Nhiều hơn mới biết được, nguyên lai lý luận tri thức cùng hiện thực sinh hoạt chi gian Thật là có rất lớn tranh lệnh. Bất luận thiết tưởng cỡ nào tốt đẹp, hiện thực sinh hoạt lại là bang kỷ liền hô nàng một cái tác. Nơi này là chính cống cổ đại, nàng sở muốn đối mặt chính là chân chân thật thật sinh hoạt, mà không phải lý luận xung Mỗi một cái thời đại mỗi cái khu vực đều có chính hắn quy tắc, mọi người muốn sinh tồn nhất định phải đến tuần hoàn nó phát tắc. Không phải nàng có thể tùy ý làm bậy, muốn thế nào liền thế nào. Cũng may sinh hoạt tuy rằng ngược nàng trăm ngàn biến, cuối cùng lại ngoài ý muốn cho nàng một cái kinh hỉ lớn làm nàng ở không đường được không thời điểm, gặp như thế rộng thoáng thổ sản vùng núi cửa hàng chủ nhân. Phúc nhiều hơn tâm tình rất tốt, hướng về chủ tiệm lộ ra sán lạn tươi cười, không ngừng khen hắn là người tốt, còn chúc hắn sinh ý thịnh vượng vân vân Cái này làm cho chủ tiệm rất là vui vẻ, lập tức, liền lấy mỗi chỉ 100 văn giá cả, nhận lấy 3 con gà rừng. Hơn nữa chủ tiệm đối bọn họ thản ngôn nói, nếu là tương đối phi gà rừng, mỗi cân liền có thể bán được 110 văn tà hữu Này mấy chỉ gà rừng thêm cùng nhau phòng trừng đến có 5-6 cân đâu. Nhưng là, này mấy chỉ gà thật sự là quá gầy, người bình thường đều sẽ không nguyện ý mua. Cũng may chúng nó là sống, có thể hấp dẫn một ít bắt bẻ khách hàng, lúc này mới làm chủ tiệm nguyện ý lấy cái này giá cả nhận lấy. Phúc nhiều hơn sách theo một chuỗi đồng tiền, tức khác cảm thấy hình như là có được một số tiền khổng lồ. Ngắm lại cũng là, đối với một cái cả nhà thêm cùng nhau đều không xu dính túi người tới nói, 300 văn thật là thật lớn một số tiền khổng lồ. Phúc Nhiều hơn đã từng hướng đường lão phu nhân lạnh giao quá, thời đại này giá hàng đại khái là cái dạng này. Gạo 50 văn một cân, bắp viên 20 văn một cân. Nếu mua có sắn bắp cha tử đại khái là muốn 40 văn một cân. Nếu là bột ngô liền phải càng quý một ít, đại khái yêu cầu 50 văn tả hữu. Mà thịt loại đâu? Sống gà là 100 văn một cân, thịt mỡ 150 văn một cân, thịt nạc 120 văn một cân. Lại kết hợp vừa rồi chủ tiệm nói, gà rừng 110 văn một cân thu mua. Đối ngoại bán nói đâu tác muốn bán được 150 văn tả hữu một cân. Phúc nhiều hơn lập tức tính một chút, 300 văn tiền, nếu mua gạo nói, chỉ có thể mua 6 cân. Nhưng là nếu mua bắp viên đâu, là có thể đủ mua 15 cân. Ma Thành Hà ta nói, như thế nào cũng đủ nhà bọn họ mấy ngày đồ ăn. Bất quá những việc này, Phúc nhiều hơn cũng gần là ngấm lại mà thôi. Nhà bọn họ hiện tại, nếu đem 300 văn đều mua lương thực, như vậy liền lại về tới một nghèo hai trắng thời điểm. Duy trì mấy ngày ấm no lúc sau vẫn là vẫn như cũ muốn lại lần nữa lâm vào khốn cảnh. Hơn nữa tiếp theo lại có thể lộng tới tiền, đã có thể không biết là khi nào. Cho nên Phúc nhiều hơn trong tay nắm chặt này 300 văn tiền, cũng không tính toán đem nó đổi thành bất luận cái gì trong nhà sinh hoạt nhu yếu phẩm, mà là muốn làm tiền vốn, dùng tiền kiếp sau tiền, mau chóng xử trong nhà tích tụ nhiều lên. Chính là này 300 văn tiền có thể làm gì đâu. chương 28 khảo sát thị trường, Phúc nhiều hơn muốn dùng bán gà rừng 300 văn tiền làm tiền vốn mau chóng mà làm trong nhà kinh tế được đến cải thiện. Nhưng là nàng vô pháp chống dông tưởng tượng dùng này đó tiền có thể làm cái gì, vì thế, nàng quyết định thực địa khảo sát một chút. Cáo từ chủ tiệm, hơn nữa cười tủng tìm cùng hắn ước định có thổ sản vùng núi còn tới bán cho nhà hắn, lúc sau, phúc nhiều hơn cũng không có mang theo các ca ca lập tức phản hồi thôn, mà là ở thường xuân Trấn thượng đi dạo lên. Nàng muốn nhìn một cái nơi này thì trấn rốt cuộc là cái dạng gì, mà trấn trên cửa hàng lại đều bán chút thứ gì. Như vậy nàng mới có thể tìm được thích hợp biện pháp Tuy rằng thường xuân chấn là phụ cận nhất phồn hoa thành trấn Nhưng trên thực tế lại không phải quá lớn Phúc nhiều hơn cùng ba cái ca ca đem toàn bộ thị trấn ai con phố xoay một lần Cũng mới dùng hơn một canh giờ mà thôi Chuyển xong lúc sau, nàng trong lòng đại khái hiểu rõ Đối thời đại này cũng có càng lập thể nhận thức Hơn nữa phát hiện chính mình lúc trước phán đoán có điểm lệch lạc Thời đại này cũng không phải trọng nông ước thương, tương phản Nơi này thương nghiệp thực phồn vinh mà thường xuân chấn chính là bởi vì lui tới kinh thương người, mà phồn vinh lên. Đường Lao Phu Nhân đã từng nói qua, cái này thị trấn địa lý vị trí tương đối hảo, lui tới khách thương rất nhiều, điểm này phúc nhiều hơn ở tiến trấn cùng ra chấn hai cái giao lộ, được đến nghiệp chứng. Không nói lui tới khách thương tụ tập, khá vậy không sai biệt lắm. Cho dù này tới gần cửa ải cuối năm thời điểm, lui tới người cũng là rất nhiều. Bởi vì thường xuân Trấn ở vào hai cái đại hình thành thị tri gian. Rất nhiều khách thương ở những cái đó cho ở túc lúc sau xuất phát, đi qua nơi này khi đúng là cơm trưa thời gian, cho nên trấn trên tiểu lầu sinh ý đặc biệt hảo. Mà càng có rất nhiều đầu vóc khôn khéo thương nhân, từ mặt khác hai thành xuất phát sau, cùng đối phương thành thị trực tiếp ở chỗ này trao đổi hàng hóa. Cho nên, thường xuân trấn người đến người đi, náo nhiệt phi phạm. Đến nỗi nói trong thị trấn không có chuyên môn trợ, đó là bởi vì trấn trên thường trụ dân cư không nhiều lắm, mà chung quanh trong thôn người cũng sẽ không mỗi ngày tiến thị trấn. Cho nên đã từng thiết lập quá cố định trợ căn bản là không phải sử dụng đến Sau lại sửa vì nửa tháng một lần, ngược lại là rất náo nhiệt Phúc nhiều hơn phát hiện thường xuân chấn đường phố thiết chí phi thường quy phạm hợp lý Chỉnh tề sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp Có lẽ đây cũng là không cho phép ở đường cái thượng tùy ý bày quán thiết điểm buôn bán đồ vật nguyên nhân Nếu không phố trên đường liền sẽ không như vậy rộng mở thẳng đường Từ điểm này tới xem, huyện lệnh là một cái phi thường thật tinh mắt người Liền không biết có phải hay không toàn bộ vân tới thủ đô là cái dạng này quy củ. Phúc nhiều hơn vừa đi vừa cảm thán, cổ nhân trí tuệ là không thể khinh thường. Đi dạo một vòng xuống dưới, Phúc nhiều hơn đem thường xuân chấn hiểu biết cái đại khái. Cũng biết trong chấn mặt thường cư trú dân cũng không phải rất nhiều, nhiều nhất nhất kiếm tiền sinh ý chính là tiểu lầu cùng khách điếm, đặc biệt tiểu lầu vì nhất. Cho nên phía trước Phúc nhiều hơn liên tục bị điếm tiểu nhị nhóm nhìn bẹp hoanh đi, cũng liền không khó lý giải. Bởi vì tiểu lầu bản thân liền phi thường kiếm tiền Có hay không bọn họ tới bán gà rừng đều không sao cả, mà bọn họ ở đối mặt điếm tiểu nhị thời điểm cũng không có cấp bất luận cái gì chỗ tốt, cho nên điếm tiểu nhị căn bản là không có khả năng tiếp đãi bọn họ. Còn nữa, kỳ thật phúc nhiều hơn bọn họ tìm lầm địa phương. Đây cũng là sao lại phúc nhiều hơn chính mình mở tiểu lầu lúc sau mới hiểu được đạo lý. Giống bọn họ này đó bán thổ sản vùng núi giá vật, cũng hoặc là những cái đó bán đồ ăn bán trái cây từ từ, phàm là tưởng cùng tiểu lầu bàn bạc tương quan tiểu lầu bên trong đưa sinh ý đều sẽ không từ trước môn tiến. Kỳ thật mỗi một cái tiểu lầu đều có chuyên môn cửa sau, chọn mua cùng sau bếp người đều là từ cửa sau ra vào, trước môn chỉ có điếm tiểu nhị cùng khách nhân mới có thể xuất hiện. Nhưng là hiện tại Phúc nhiều hơn cũng không biết, nàng chỉ là tìm được mỗi một cái tiểu lầu, sau đó dựa vào một khang nhiệt tình muốn đi vào, này kết quả đương nhiên không như ý. Còn nữa, bọn họ tới thời điểm đều đã là buổi chiều, cho nên nàng mặc dù là đi khắp mỗi một cái phố hẻm, đi ngang qua rất nhiều tiểu lầu cửa sau. Cũng cũng không có nhìn đến có người ra vào cùng giao dịch, cho nên nàng đối trong đó con con vòng cũng liền không được biết rồi. Đã trải qua điếm tiểu nhị nhóm xem thường lúc sau, Phúc nhiều hơn cảm thấy đem gà rừng bán cho thổ sản vùng núi phô cũng khá tốt, thu vào không ít, hơn nữa tâm tình thoải mái. Từ nay về sau nàng lại có thứ tốt thời điểm, trước nay không lại suy xét quá cùng bất luận cái gì tiểu lầu hợp tác, thẳng đến nàng chính mình khai nổi lên tiểu lầu mới thôi. Ở khảo sát xong thường xuân trấn tình huống lúc sau, Phúc nhiều hơn trong lòng. Đối với kiếm tiền kế hoạch hơi chút có một chút mặt mày. Tục ngữ nói đến hảo, dân dĩ thực vi thiên, bất luận cổ kim, mọi người đều đối ăn phá lệ để ý mặc dù là ở 21 thế kỷ, mọi người sinh hoạt phá lệ giàu có và đông đúc thời điểm, ăn, cũng vẫn như cũng là mỗi một cái siêng năng theo đuổi. Năm đó, nàng chính là thường thường đối với đại hoa hạ mộ đương mị thực tiết mục chảy dòng nước miếng đâu. Hiện tại tới rồi vật chất điều kiện thiếu thôn cổ đại, phúc nhiều hơn bản thân đều đối thức ăn tràn ngập vô hạn khắc khao. Nghĩ đến những cái đó không ăn qua phẩm loại phồn đa mỹ thực cổ nhân, hẳn là càng tốt cầu dẫn đi. Nhìn xem thường xuân trấn tiểu lầu sinh ý như vậy hòa bạo, phúc nhiều hơn liền càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Phúc nhiều hơn không chút do dự quyết định muốn ở ăn mặt trên làm văn, chính là rốt cuộc bán chút thứ gì hảo đâu? Lại nên đi chỗ nào bán đâu? Nếu muốn ở chợ thượng bán đồ vật nói, tới họp chợ đa số đều là các thôn chấn người, nghĩ đến bọn họ kinh tế điều kiện cũng sẽ không quá hảo. Phúc nhiều hơn tưởng, muốn nhanh chóng kiếm tiền. Chờ đợi vào nửa tháng một lần chợ, quá trưởng, hơn nữa kiếm đồng tiền lớn khả năng tính cũng không lớn. Cho nên cân nhắc luôn mãi, hắn quyết định đi vật lấy hy vi quý tuy lộ. Đến nỗi mua đồ vật địa điểm, nàng cũng sớm mà nghĩ kỹ rồi. Ở chấn trên đi một vòng xuống dưới, phúc nhiều hơn phát hiện, sinh ý nhất hỏa bạo địa điểm chính là thị trấn hai đầu, cũng chính là tiến trấn ra trấn giao lộ. Thường Xuân chấn, quy hoạch phi thường chỉnh tề, một cái đông tây phương hướng đại lộ, là toàn bộ thị trấn trục trung tâm. Tại đây điều đại lộ hai sườn, Là huyện Nha cùng các đại tử lâu, còn có một ít khá lớn quy mô cửa hàng. Chiêu bài săn sát, thét to thanh hết đợt này đến được khác, thoạt nhìn phi thường náo nhiệt. Mà ở chủ yếu phố lộ mặt sau, tắc quy quy củ củ mà sắp hàng một ít nhà dân, còn có một ít loại nhỏ cửa hàng từ từ. Này đó cửa hàng chủ yếu đều là làm bản địa cư dân sinh ý, hoặc là làm tiểu lầu sinh ý bọn họ không chủ yếu gì vãng lai like khách thương vì khách hàng đối tượng, cho nên vị trí thiên một chút cũng không cái gọi là phúc nhiều hơn suy tính một phen lúc sau. Cảm thấy muốn kiếm nhiều hơn tiền, vẫn là có thể khách thương làm chủ yếu mục tiêu. Rốt cuộc bọn họ nhân số nhiều, hơn nữa tiêu phí năng lực muốn cao một ít. Khách thương ra cửa bên ngoài, giống nhau đều hy vọng chính mình ăn ngon một ít, chủ đến tốt một chút, hơn nữa bọn họ bản thân liền so thôn dân chấn dân nhóm muốn giàu có mà nhiều. Cho nên nói, kiếm bọn họ thức ăn giảm, hẳn là một cái kim quang đại đạo. Phúc nhiều hơn định ra cái này ý tưởng lúc sau, liền bắt đầu thúc đẩy cân não, rốt cuộc nên làm cái loại nào thức ăn đâu. Trưng 29 kiếm tiền rượu kế. Phúc nhiều hơn khảo sát thường xuân chấn thị trường giá thị trường lúc sau, cuối cùng quyết định, mục tiêu khách hàng định vì những cái đó lui tới khách thường, mà thương phẩm liền định ở thực phẩm một loại mặt trên. Chính là thực phẩm chủng loại phô nàng hẳn là bán cái gì đâu. Phúc nhiều hơn tưởng, bất luận cái gì nên đại, hiếm lạ vật mới là đáng giá nhất, thực phẩm cũng giống nhau. Nếu quyết định phải đi vật lấy hi vi quý con đường, như vậy nên lộng giống nhau thời đại này khẳng định không có xuất hiện quá thứ tốt. Chỉ cần như vậy thực phẩm đủ mới lạ, đủ kỳ lạ, tất nhiên sẽ khiến cho các thực khách hứng thú. Nếu hơn nữa hương vị cũng đủ hảo, tất nhiên sẽ đại bán đặc bán lời to. Phúc nhiều hơn đối với chính mình chủ nghệ cũng không ôm có quá lớn tin tưởng, chính là làm mấy thứ đặc thù ăn vặt, vẫn là không thành vấn đề. Kiếp trước thời điểm nàng thân thể không tốt, cho nên người trong nhà cơ hộ không cho nàng làm bất cứ chuyện gì, liền sợ nàng mệt đến. Cho dù hắn phi thường phi thường thích xuống bếp cấp người nhà nấu ăn nhưng là có thể bị cho phép số lần lại là phi thường thiếu. Cũng may lúc trước, cùng người trong nhà theo lý cố gắng, đi thượng phụ cận một cái chúng chuyên. Người trong nhà vì làm nàng không cảm thấy cô đơn, cũng liền thỏa hiệp. Nàng học chính là nhẹ nhất mau du lịch chuyên nghiệp, lại còn có bởi vì sinh bệnh mà đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Nhưng là nàng ở cái kia học sinh nhân số cực nhỏ trong trường học, hôn vẫn là rất không tồi, lão sư các bạn học đều đãi nàng đặc biệt mà hảo. Cho nên nàng ngẫu nhiên sẽ ở lớp chúng ta không có khóa thời điểm. Đi cỏ nấu nướng chuyên nghiệp hóa, còn đi thượng quá một ít bánh ngọt kiểu hâu tây điểm giữa linh tinh trường trình học, thâu sư học nghệ mà biết một ít tiểu điểm tâm cách làm. Tuy rằng tay nghề không thể xưng là có bao nhiêu hảo, nhưng là ở cái này đồ ăn chủng loại thiếu thốn thời không, phúc nhiều hơn rất tin, chính mình bản lĩnh, hẳn là cũng đủ mưu sinh kiếm tiền. Tường hảo này đó lúc sau, phúc nhiều hơn trên mặt lộ ra tươi cười, sau đó đem chính mình sẽ làm các loại điểm tâm loát một lần. Ở phối phương đơn giản, công nghệ không phức tạp. Hơn nữa hương vị cũng đủ mới lạ, bề ngoài đẹp có thể cực nhanh mà khiến cho mọi người hứng thú điểm tâm trúng tuyển một loại, quyết định liền dùng loại này điểm tâm làm làm giàu khởi động khí. Hạ quyết tâm lúc sau, phúc nhiều hơn mang theo ba cái ca thẳng đến lương hành. Mua một cân bột mì hoa 60 văn tiền, một cân dầu nảnh hoa 80 văn tiền, lại hoa 50 văn tiền mua nửa cân đường trắng. Trong túi 300 văn tiền còn không có che nóng hổi, liền hoa cái thất thất bát bát, dư lại 110 văn, lưu trữ hổi trong thôn mua trứng gà Phúc nhiều hơn vẻ mặt vừa lòng mà rời đi lương hành. Ba cái ca ca đều xem trận tròn mắt. Thật vất vả được đến tiền, sao liền đều mua này đó quý giá đồ vật đâu. Có tâm khuyên can muội muội chính là tưởng tượng này tiền bản thân chính là nàng kiếm tới, nàng hiện tại lại phụ trách trưởng ra, vậy từ nàng hoa đi. Ba người tuy rằng không nói gì, chính là trong lòng tưởng đều không sai biệt lắm, ngắn ngủi khó hiểu lúc sau, liền tất cả đều bình thường trở lại. Nói đến cùng, này ba cái ca ca chính là muội khống. Chỉ cần là muội muội muốn làm sự, bọn họ cơ hồ đều là vô điều kiện không lý do duy trì. Mặc dù cảm thấy có điểm không ổn, cũng sẽ tự động cấp tìm các loại lý do, làm muội muội hành vi hợp lý hóa. Phúc nhiều hơn mua mấy thứ này thời điểm, cũng không có cùng các ca ca thuyết minh sử dụng, thấy các ca ca tuy rằng trên mặt có không tán đồng thần sắc, nhưng là lại cái gì đều không có hỏi. Nàng trong lòng không khỏi cười trộm. Quán thượng như vậy hảo các ca ca, Phúc nhiều hơn cảm thấy chính mình thật sự là quá hạnh phúc. Trong lòng phải nhanh một chút kiếm tiền ý niệm liền càng thêm mách liệt. Nếu các ca ca đều là con một sách, như vậy kiếm tiền dưỡng ra sự tình liền từ nàng tới làm, bọn họ sao, liền phụ trách sủng chính mình liền hảo. Về đến nhà thời điểm, thiên đã đêm đen tới, phúc mẫu ninh mộng Dao đang ở cửa nhìn xung quanh đâu, nhìn thấy bốn cái hài tử rốt cuộc trở về, cao hứng mà đón đi lên. Nhiều hơn, các người rốt cuộc đã trở lại, mệt muốn chết rồi đi, mau vào phòng. Trước một giây đối phúc nhiều hơn, nhu như xuân phòng. Dây tiếp theo đối mặt ba cái tiểu tử thối, Ninh mộng Dao mặt liền rơi xuống. Các ngươi này mấy cái tiểu tử thối, cho các ngươi muội muội đi trong thị trấn là muốn chiếu cố nàng, chính là các ngươi nhìn xem, hôm nay đều đen mới trở về, này nửa ngày đều làm gì đi? Ba người cảm thấy quá oan uổng, rõ ràng bọn họ cái gì cũng chưa làm, vẫn luôn đi theo muội muội tới nhà. Chính là, muội khống bản tính làm cho bọn họ mấy cái yên lặng thừa nhận rồi mâu thân đại nhân lửa giận, cũng không tưởng nói muội muội nửa câu nói bậy. Vẫn là phúc nhiều hơn không đành lòng, vội vàng giải thích nói, nương, ngài đừng nóng, giận không trách các ca ca, là ta có chuyện chậm trễ. Ninh mộng ra mặt, nháy mắt lại cắt hồi từ mẫu hình thức, ô nhu vướt vẹ nhiều hơn đầu, nói đến, ngốc khuyên nữ các ca ca chính là dùng để bảo hộ ngươi, không cần cho bọn hắn cầu tình, chính là bọn họ sai. Phúc nhiều hơn dở khóc dở cười, cũng không hề cùng mẫu thân đại nhân dây dừa cái này đề tài, mà là làm lúc nói, nương, các ngươi cơm chiều ăn sao, còn có cái gì thừa sao. Ta đều đói bụng. Ninh Mộng Dao vừa nghe bảo bối cô nương đói bụng, vội vàng lôi kéo nàng tay nhỏ hướng trong phòng đi. Ăn cơm thời điểm không gặp các ngươi trở về, liền đem đồ ăn đều lưu hảo. Nàng căn bản liền không có hỏi phúc nhiều hơn những cái đó gà rừng bán bao nhiêu tiền, cũng không hỏi nàng mua trở về chút cái gì. Bởi vì ở trong lòng nàng, khuê nữ chính là dùng để đau. Nàng muốn làm cái gì đều tùy tiện, nàng cái này đương nương, cũng chỉ yêu cầu phụ trách chiếu cố hảo thân thể của nàng liền hảo. Phúc nhiều hơn cùng các ca ca cùng nhau ăn xong rồi cơm, liền đem cả nhà triệu tập đến cùng nhau, nói ra chính mình kiếm tiền đại kế. Cha mẹ ca ca tẩu tẩu nhóm, ta quyết định làm một chút thức ăn, bắt được trong thị trấn mặt đi. Người khác không đợi có phản ứng, Phúc Khang tới trước đưa ra nghi vấn. Nhiều hơn, chúng ta hôm nay ở trong thị trấn đã gặp được, thường thường sẽ có quan sai tuần phố, không cho phép bất luận kẻ nào duyên phố giao hàng. Càng không cho phép tùy ý bày quán, người làm thức ăn, đi đâu bán nhà. Những người khác không có Phúc Khang tới tưởng nhiều như vậy, hiện tại kinh hắn nhắc tới cũng tất cả đều lộ ra nghi vấn, thần sắc nghi hoặc. Phúc nhiều hơn cười tủm tìm mà nói, quan sai nhóm chỉ lo thị trấn bên trong, đại đường cái thượng bọn họ cũng mặc kệ nha, chúng ta có thể ở thị trấn bên ngoài bán. Thị trấn bên ngoài, đại gia vẫn như cũ khó hiểu. Mỗi khống nhất hào, đại ca Phúc vận lại nói, nhiều hơn, hiện tại trời ra rét, ở bên ngoài bán thế nào đồ vật nha. Lại nói, ở bên ngoài bán đồ vật, thức ăn đều đông lạnh thấu. Ai còn sẽ mua đâu? Phúc nhiều hơn tự tin cười một cái, ta đều có rượu kế nha. Rượu kế? Phúc kiến người tất cả đều không hiểu ra sao, không hiểu được Phúc nhiều hơn rốt cuộc muốn làm gì. Phúc nhiều hơn cũng không bán cái nút, mà là chỉ chỉ chính mình mang về tới vài thứ kia. Ta phải dùng mấy thứ này, làm một loại đặc biệt ăn ngon thực phẩm. Khách thương nhóm chỉ cần hưởng qua khẳng định thích. Hơn nữa bọn họ không những có thể mua về nhà chính mình ăn, cũng có thể hơn nữa đẹp đóng gói, đối ngoại bán. Cho nên thứ này nhất định có thể bán cái giá tốt Phúc ra mọi người đối với nhiều hơn cách nói Vẫn là còn có nghi ngờ Nhưng là thấy nàng một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng Đại gia cũng đều không đành lòng bắt nàng nước lạnh Cũng liền từ nàng đi Ngày hôm sau sáng sớm Phúc nhiều hơn liền bận việc lên Đầu tiên chính là đi tìm đường ngãi ngãi hỗ trợ Muốn ở trong thôn mua mấy cái trứng gà Không nghĩ nàng kiếm tiền đại kế thiếu chút nữa Bởi vậy chết non chương 30 điểm tâm làm tốt Phúc nhiều hơn sáng sớm liền dậy Qua loa mà ăn xong cơm sáng liền muốn xuống tay làm nàng kia khoản kiếm tiền tiểu điểm tâm, lúc này mới nhớ tới trứng gà còn không có tin tức. Vì thế nàng liền thịt thịt thịt chạy đi tìm đường lao phu nhân, đường ngãi ngãi, phiền toái ngãi mang ta đi trong thôn mua mấy cái trứng gà trở về, có thể chứ. Đường lao phu nhân vừa nghe liền ngây ngẩn cả người, nha đầu, ngươi mua trứng gà làm gì. Phúc nhiều hơn cũng không có dấu dếm, nói thẳng ra nói, đường ngãi ngãi, không dối gạt ngài nói ta muốn làm một ít điểm tâm bắt được thường xuân chấn đi lên đổi điểm tiền. Đường lao phu nhân gật đầu, ân, như thế cái ý kiến hay, có thể cải thiện nhà các ngươi hiện tại chẳng uống, nhưng là làm cái gì điểm tâm yêu cầu dùng đến trứng gà nha. Tuy rằng nàng sẽ không làm điểm tâm, nhưng là biết điểm tâm phô những cái đó, cơ bản đều là dùng bột mì làm, không nghe nói còn cần dùng đến trứng gà. Phúc nhiều hơn ban cái cái nút, cười tủm tìm mà nói, cái này sao, chờ ta làm ra tới làm ngài tới nếm thử, ngài liền biết rồi hiện tại vẫn là trước mang ta đi mua trứng gà đi. Bởi vì thôn này phúc nhiều hơn cũng không quen thuộc, cho nên muốn muốn đi mua trứng gà, cũng cũng chỉ có thể dựa đường lao phu nhân. Bằng không phòng trừng không có người sẽ phản ứng nàng. Đáng tiếc lao đường lão phu nhân ra cũng không có dưỡng gà, bằng không này trứng gà phúc nhiều hơn khẳng định muốn từ nhà nàng mua. Không nghĩ đường lão phu nhân đã biết phúc nhiều hơn mua trứng gà sử dụng lúc sau, vẫn như cũ vẫn là lắp đầu. Hảo hài tử nha, cái này trứng gà thật sự là quá khó mua. Hơn nữa giá cả thực quý, ta khuyên ngươi vẫn là lại suy xét hạ làm điểm khác đi. Giá cả thực quý điểm này phúc nhiều hơn nhưng thật ra rõ ràng, bởi vì ở chấn trên lương hành thời điểm nhìn đến có bán trứng gà, nàng hỏi một chút, nói một cái trứng gà yêu cầu 10 văn tiền. Cái này giá cả xác thật là không tiện nghi. Phúc nhiều hơn lo lắng từ chấn trên mua hồi trong thôn sẽ đem trứng gà vỡ vụn, lãng phí tiền, cho nên liền quyết định hồi trong thôn lại mua. Ở nàng xem ra, trong thôn mặt nhất định sẽ có không ít người ra giữ gà. Như vậy trứng gà hẳn là cũng là không thiếu, chỉ cần lấy tiền đổi, một giây là có thể thu phục Chính là hiện tại thế nhưng nghe được đường mãi mãi nói không chỉ có quý hơn nữa rất khó mua, phúc nhiều hơn liền buồn bực. Ở nông thôn mua cái trứng gà đều khó, nay cũng quá không hợp với lẽ thường. Đường mãi mãi thấy phúc nhiều hơn khó hiểu, cười giải thích. Nha đầu A, ngươi là không biết, chúng ta trong thôn, không có mấy hộ nhà dưỡng gà. kia đồ vật mùa hè còn hảo, nơi nơi ăn cỏ hạt sâu. Đến mùa đông lại cơ hồ phải dựa lương thực tới uy, nào có mấy nhà có thừa lương uy hắn nha. Nói nữa, hiện tại còn chưa tới đầu xuân nhi, thời tiết quá lạnh, đa số gà đều không đẻ trứng. Đường mãi mãi giải thích xong, phúc nhiều hơn trận tròn mắt. Nàng sao liền đã quên, thời tiết nhất lãnh thời điểm gà là không đẻ trứng nha. Kiếp trước thời điểm sinh hoạt quá tiện lợi, các loại trại nuôi gà khắp nơi đều có. Bất luận đông hạng, trứng gà đều là dễ dàng nhất mua được hàng rẻ tiền. Nàng còn chỉ cho rằng nơi này trứng gà chỉ là bởi vì xã hội kinh tế nguyên nhân mà thoáng quý một chút đâu. Không thể tưởng được, thế nhưng còn có thời tiết nguyên nhân cùng chăn nuôi nhân số thiếu nguyên nhân ở bên trong. Này nhưng làm sao đâu? Tổng không thể vì mấy cái trứng gà lại đi thường xuân chấn một chuyến A. Nói nữa, này một đi một về hôm nay liền tính hoàn toàn chậm trễ, vãn một ngày làm ra điểm tâm tới, đã có thể chơi một ngày kiếm tiền. Phúc nhiều hơn hiện tại tưởng tiền tưởng đều phải nổi điên. Đương nhiên không có khả năng mắt thấy kiếm tiền phương pháp liền ở phía trước, nàng lại còn muốn chỉ hoán một ngày. Cho nên muốn tưởng, nàng quyết định vẫn là ai ra đi thử thử vật khí, vạn nhất có nhân ra gà mái khai trương sớm, hiện tại liền bắt đầu đẻ trứng đâu. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình tưởng có đạo lý, bởi vì chấn trên lương hành có trứng gà bán, cho nên liền chứng minh lúc này khẳng định vẫn là có gà đẻ trứng, nói không chừng ánh sáng mặt trời trong thôn liền có loại này gà mái loại chiến đấu gà đâu. Đường lao phu nhân thấy phúc nhiều hơn khăng khăng muốn đi mua trứng gà, cũng liền không lại ngăn cản nàng. Nghĩ thẩm coi như là mang theo hải tử quen thuộc quen thuộc trong thôn tình huống. Vì thế, đường lao phu nhân mang theo phúc nhiều hơn, từng nhà đi hỏi, thuận đường đem nàng giới thiệu cho các thôn dân, cũng làm nàng ở trong thôn lăn lộn cái mặt thủ. Phúc nhiều hơn đặc biệt dụng tâm mà nhớ kỹ không ít nhân ra dòng họ, hơn nữa dùng nàng đặc có điểm mỹ gương mặt tươi cười thắng được các thôn dân hảo cảm. Một đường đi xuống tới, Phúc nhiều hơn đối ánh sáng mặt trời thôn có đại khái hiểu biết, thôn này quy mô vẫn là rất lớn, thô sơ giản lược tính xuống dưới, có 200 nhiều hộ nhân ra, hơn 1000 khẩu người. Hơn nữa thôn này cũng không phải lấy gia tộc vì đơn vị, là rất nhiều dòng họ hôn cư ở bên nhau. Bởi vì trường kỳ tụ cư ở bên nhau, cho nhau thông hôn, hình thành một cái phức tạp mạng lưới quan hệ. Này cũng liền khiến cho trong thôn, cơ hội mọi người đều có thể dính lên điểm nhi thân thích. Mà đường lão phu nhân ở trong thôn tuy rằng không có thân thích nhưng là lại so với so có hy vọng. Nàng cung đường Lão Tiên Sinh là mười mấy năm trước mang theo nhi tử tức phụ cùng cháu gái nhi, lạc hộ đến ánh sáng mặt trời thôn tới. Bởi vì hắn ở trong thôn thiết lập tư thủ, hơn nữa vẫn là nửa công ích tính chất, khiến cho các thôn dân đều có thể làm hài tử tới nơi này hiểu biết chữ nghĩa, trường chút tri thức, cho nên người trong thôn đặc biệt kính trọng đường Lão Tiên Sinh một nhà. Thêm chi đường Lão Phu Nhân bản thân chính là một cái hòa ái dễ gần Lão Nhân, cùng các thôn dân quan hệ cũng liền phá lệ hảo Ở đêm phúc nhiều hơn giới thiệu cho đại gia đồng thời, đường lao phu nhân cũng nói đơn giản một chút phúc thủy thái một nhà bị lao phúc ra mình không rời nhà sự tình, nhân tiện giúp bọn hắn ra kéo một đợt đồng tình giá trị, làm đại gia cũng không hề như vậy bài xích bọn họ. Hơn nữa phúc nhiều hơn điểm mỹ tới cười, cung cố tình kéo gần quan hệ thân thiết xưng hô, đúng vậy, khiến cho các thôn dân đối cái này tiểu cô nương ấn tượng phi thường hảo. Mà phúc nhiều hơn vận khí còn không kém, ở cơ hồ đem toàn bộ thôn đều tìm khắp lúc sau. Rốt cuộc tìm tỏi trở về 10 cái trứng gà, lúc này hắn cuối cùng là gom đủ phối liệu, có thể chính thức bắt đầu kiếm tiền đại kế. Phúc nhiều hơn về đến nhà, đem trứng gà khái nhập trong buồn, hơn nữa bột mì, lại bỏ thêm một ít đường trắng. Chờ quấy thành bông tuyết trạng lúc sau, lại dùng sức xoa thành cục bột. Tình nửa canh giờ lúc sau, Phúc nhiều hơn đem mặt phóng tới giao diện thượng cán thành hơi mỏng mặt phiến, lại dùng đao cắt thành tiểu tế điều. Đem mì sợi để vào chảo dầu chung, nổ thành kim hoàng sắc, vớt ra tới Trong nồi để vào đường trắng cùng thủy, tiểu hỏa châm ngao, ngao thành có thể kéo sợi nước đường, ngã vào một cái thiển trong buồn. Lại đem vừa mới tạc tốt tế mì sợi cũng thả đi vào, sau đó lại đem từ đường Lao Phu nhân nơi đó thảo tới một tiểu đem hạt mẹ giải đi vào. Dùng chiếc đua nhanh chóng đem chúng nó đều cái đều, lúc này đường cũng dần dần làm lạnh. Phúc nhiều hơn lại cầm lấy đao tới đem cái này, này đó chất hôn hợp ở chầu áp thật, chờ đến hoàn toàn lạnh thấu lúc sau, đảo khấu ở trên thớt, cắt thành đều đều tiểu khối Sau đó lại cố ý cắt một ít càng tiểu nhân mảnh nhỏ. Phúc nhiều hơn méo một cái nho nhỏ nơi, phóng tới trong miệng nhấm nháp. Ân, thành. Chính là cái này mùi vị. Xem ra kiếm tiền có trông cậy vào. Phúc vui sướng mà dùng mâm trang một ít đoan tới rồi trong phòng, tiếp đón đại gia. Đại gia mau đến xem lạp kiếm tiền bảo bối làm tốt. Phúc ra mọi người, cùng với vừa lúc cũng tại đây trong phòng đường ra tăng khẩu, động tác nhất trí mà xuống lại lại đây. Nghe thơm ngọt hơi thở, nhìn ánh vàng rực rơ ban tướng Đại gia không tự giác mà hút một ngụm nước miếng. Phúc nhiều hơn cười tủng tìm tiếp đón làm mọi người đều tới nếm thử. Thường qua lúc sau, tất cả mọi người dơ ngón tay cái lên. Thơm ngọt sốc giòn, ăn quá ngon. Đại gia sôi nổi hỏi Phúc nhiều hơn, thứ này là cái gì nha? chương 31 sinh ý tới cửa. Phúc nhiều hơn hao hết tâm lực, rốt cuộc đem chính mình muốn làm bảo bối làm ra tới, hơn nữa được đến cả nhà nhất trí tán thành. Ở bị truy vấn đây là gì đó thời điểm, Phúc nhiều hơn cười hì hì trả lời. Bánh xẻ xì mạ. bánh xẻ xì mạ. Đại gia hai mặt nhìn nhau, không có nghe nói qua loại đồ vật này. Phúc nhiều hơn cười giải thích, đây là ta ở tiên giới nhìn thấy một khoản tiểu điểm tâm, thực chịu nơi đó mọi người hoang nên đâu. Đối với người trong nhà tôi nói, sở hữu sự tình đều có thể dùng tiên giới tới giải thích. Đương nhiên, Phúc nhiều hơn này cũng chính là ở đối mặt người nhà khi mới có thể như thế đơn giản. Bọn họ cả nhà thậm chí đường ra, đều đã luôn mãi cùng nàng ước định. Đối ngoại im bặt không thể để tiên giới sự tình. Chỉ nói nàng trước kia hồn phách không được đầy đủ mà hiện tại đầy đủ hết mà thôi. Thất phu vô tội hoài bích có tội, một khi bị mọi người đã biết Phúc nhiều hơn đã từng đi qua tiên giới, còn không chừng sẽ gặp phải cái gì thị phi tới đâu. Cho nên lúc này nghe thấy Phúc nhiều hơn nói bánh xẻ xì mạ là tiên giới nhìn thấy quá, mọi người tức khắc cảm thấy tin phục bất quá rồi lại luôn mãi giận dò, việc này ngàn vạn không cần cùng người khác nói. Phúc nhiều hơn gật đầu, đại gia yên tâm đi. Ta nhớ rõ, ở nhấm nháp qua bánh xẻ xỉ mạ thơm ngọt tư vị lúc sau, đại gia hỏa liền bắt đầu cân nhắc như thế nào bắt được chấn trên đi bán. Phúc nhiều hơn suy nghĩ một chút, nói, ta có thể đem nó trang ở giấy dầu trong bao, sau đó phóng soạn bắt được chấn trên đi à. Cũng may đường lão phu nhân ra, tuy rằng không phải đại phú đại quý, nhưng là mấy ngày nay thường dùng phẩm cùng nguyên liệu nấu ăn linh tinh đều vẫn là không thiếu, phi thường thống khoái đáp ứng làm phúc nhiều hơn tùy tiện dùng. Lập tức phúc nhiều hơn cũng không làm ra vẻ. Trực tiếp lấy giấy dầu đem một cái xinh đẹp tiểu sọt cái đáy lắp thượng, bốn phía cũng đều dùng giấy dầu bao hảo, sau đó đem bánh xệ xỉ mạ từng khối từng khối mà mã đặt ở sọt. Bởi vì nguyên vật liệu có hạn, Phúc Nhiều hơn lúc này đây làm bánh xệ xỉ mạ cũng không phải rất nhiều, liền một sọt đều không có đến, chỉ có hơn phân nửa sọt bộ dáng. Phúc Nhiều hơn thu thập thỏa đáng lúc sau, sách theo tiểu sọt liền phải xuất phát, lại bị Phúc Thủy thái gọi lại. "Khôi nữ, người muốn chính mình đi sao?" Phúc nhiều hơn lúc này mới phản ứng lại đây, Gãi gãi đầu, thức thời mà xoay người lại Nhìn phụ thân Cha, ngài xem lúc này làm ai bồi ta đi thích hợp đâu Dù sao nàng chính mình ra cửa là không có khả năng Cho nên hắn dứt khoát từ bỏ giấy ruột Trực tiếp hỏi phụ thân Muốn phái cái nào ca ca bồi nàng Phúc thủy thái thủ thế một phủy đi Bọn họ bốn cái toàn đi Phúc nhiều hơn trận tròn mắt Tổng cộng liền nửa sọt bánh xe si mạ Dùng đến nhiều người như vậy đi sao Chính là phụ thân đại nhân lên tiếng Mới mặc kệ phúc nhiều hơn kháng nghị Bốn cái ca ca cũng nhạc không được bảo hộ muội muội ra cửa. Cho nên cuối cùng, 5 người, hộ tống nửa sọt bánh xe si mạ, mênh ngông quần cuộn triều thường xuân chấn xuất phát. Tới rồi trấn trên, Phúc Nhiều hơn xác thật giống hắn nói như vậy, cũng không tiến thị trấn, mà là trực tiếp ở khoảng cách thị trấn nửa giảm xa quan đạo bên cạnh rừng. Lúc này vừa lúc là ngày đến giữa trưa, lên đường khách thương nhóm đúng là bụng đói kêu vang thời điểm. Phúc Nhiều hơn lấy ra một ít đã sớm chuẩn bị tốt cực tiểu nơi bánh xe xima, ước chừng có một tấc lớn nhỏ. Nửa tốc độ dài Nàng làm các ca ca dơ nho nhỏ nơi bánh xẻ si mạ, chiếu những cái đó khách thương thế to. Đi qua đi ngang qua, nhìn một nhìn, coi một chút, nếm thử lâu. Đi ngang qua dạo ngang qua, không cần bỏ lỡ, nếm thử không cần tiền lâu. Ăn ngon ngài liền mua, không thể ăn ngươi xoay người liền có thể đi nga. Bốn cái tuổi trẻ tiểu tử, một cái so một cái lớn lên xoay khí, tuy rằng ăn mặc tương đối cụ nát, nhưng là trên người cái loại này phong độ trí thức lại là thực đùng. Bọn họ cứ như vậy đứng ở ven đường hướng tới đại gia mời thét to, lui tới khách thương rất nhiều bị hấp dẫn ở. Lại vừa nghe nói, là không cần tiền miễn phí thức ăn, mọi người hứng thú liền càng đậm dày. Thỉnh thoảng lại có người đem ánh mắt đầu lại đây. Nhưng có lẽ là đối ven đường quán không tín nhiệm, mọi người chỉ là tò mò, nhưng lại không ai dừng lại nếm thử cùng mua sắm. Lúc này, một cái vội vàng xe ngựa trung niên đại thúc, đem xe ngừng ở bọn họ trước người, ý bảo phúc khăn tới, tiểu tử, đem ngươi cái này trong tay đồ vật Đưa ta một mảnh nếm thử. Phúc Khang đảm đương tức lộ ra gương mặt tươi cười, đi ra phía trước, đem một mảnh nhỏ bánh xẻ xì mạ đưa qua. Đại thúc, ngài nếm thử, này tắt này mã lại hương lại ngọt. Bao ngài hưởng qua một ngụm, vĩnh viễn quên không được. Vị tiêu đại thúc cười mà không nói dôi tay liền phải đi tiếp Phúc Khang tới trong tay bánh xẻ xì mạ. Không nghĩ Phúc Khang tới lại thoáng sau này rụt một chút tay. Đại thúc lông mày một trọ, khó hiểu này ý. Phúc Khang tới đuổi ở đối phương phát hỏa phía trước, vội vàng cười giải thích Đại thúc đừng nội. Ngài xem ta cũng không phải dùng tay trực tiếp nhéo bánh xẻ xì mạ, như vậy sẽ đem nó làm dơ, người ăn đối thân thể cũng không tốt. Cái này mặt có một cái nĩa nhỏ, ta đem nĩa bánh đưa cho ngài. Nói xong, Phúc Khang tới cung kính mà cầm trong tay nắm chặt một nĩa đưa cho đại thúc. Kinh hắn như vậy một giải thích, kia đại thúc mới phát hiện, nguyên lai like ở bánh xẻ xì mạ phía dưới có một cái mộc chế nĩa nhỏ, đối phương là dùng tay cầm nĩa, mà cũng không có trực tiếp tiếp xúc đến bánh xẻ xì mạ. Lần này hắn hảo cảm tức khắc đại trướng. Ôm thử xem xem thái độ, kia đại thúc tiếp nhận phúc khang tới trong tay nĩa nhỏ, đem bánh xẻ xì mạ đưa vào trong miệng. Đây là phúc nhiều hơn cô ý thiết tiểu khối, người trưởng thành một ngụm một khối là hoàn toàn không có vấn đề. Đại thúc một ngụm đem bánh xẻ xì mạ cắn hạ, trong tay chỉ trừ một cái nĩa nhỏ. Nhìn đến cái này nĩa, kia đại thúc đôi mắt không khỏi không khỏi mị mị. Hảo tinh xảo tâm tư. Kỳ thật này đó nĩa đều là phúc nhiều hơn hôm nay buổi sáng thời điểm làm nhị ca phúc can tới làm. Hắn nhị ca là một cái tâm linh thủ xảo người, trừ bỏ đọc sách ở ngoài, lớn nhất yêu thích chính là làm các loại tiểu hàng mỹ nghệ. Hiện tại gặp nạn ở sân thôn, không có gì nhưng làm, liền thường xuyên từ trong núi tìm một ít tiểu đầu gỗ nhanh cây nhỏ trở về, tu tu bổ cắt làm chơi. Phúc nhiều hơn nhìn đến lúc sau, không khỏi tâm sinh linh cảm, vì thế khiến cho hắn ca ca mô phỏng kiếp trước ăn bánh bông lan những cái đó gỡ lặt tiệp nĩa nhỏ. Làm một ít đầu gỗ tiểu ngốc nĩa, dùng để cấp khách nhân thí ăn bánh xẻ xỉ mạ nhất thích hợp bất quá. Mà phúc gan tới cũng không phụ sở vọng, làm được tiểu mục nĩa tinh xảo thực, tu bổ liền cái gờ giáp đều không có. Cho nên vị này lại thúc, nhìn thấy này thủ công tinh vi nhỏ, không khỏi trong lòng thầm than. Đối với bánh xẻ xỉ mạ hương vị cũng càng nhiều vài phần chờ mong. Lúc này hắn trong miệng bánh xẻ xì mạ, trải qua nhấm nuốt, hương vị hoàn toàn phát ra, tức khác làm hắn cảm thấy chờ mong được đến vô cùng nguyên vẹn thỏa mãn Mềm xốp xốp giòn bánh xẻ si mạ, lại hương lại ngọt, hoàn toàn chinh phục hắn nhũ đầu cùng ăn uống. Ăn quá ngon. Trung niên đại thuốc lập tức liền từ nơi này mặt người được thương cơ. Hắn vào Nam gia Bắc, đầu cơ trục lợi hàng hóa, dựa vào chính là chính mình tình chuẩn ánh mắt cùng độc đáo giải thích, cho nên hiện tại nhìn thấy như thế xuất sắc nĩa nhỏ, cùng như thế duy mỹ mới lạ đồ ăn, lập tức liền cảm thấy, có thương cơ có thể tìm ra. Vì thế, hắn nhìn về phía phúc hắn tới, cười hỏi. Không biết này bánh sẻ xi mạ bán thế nào nha. Phúc Khang tới theo bản năng nhìn về phía Phúc nhiều hơn. Hắn chỉ là nghe theo mội mội phân phó qua tới thét to, hấp dẫn lui tới khách thương chú ý, làm cho bọn họ tới thi ăn bánh sẻ xì mạ, lại không biết muội mội chuẩn bị đem bánh sẻ xì mạ bán bao nhiêu tiền một khối. Phúc nhiều hơn đã sớm biết, bánh sẻ xì mạ tất nhiên sẽ khiến cho mọi người hứng thú, đại bán đặc bán, nhưng là không thể tưởng được khai trương như thế thuận lợi, mới vừa một thét to liền có sinh ý tới cửa. Lập tức cười đến đôi mắt đều mị lên, cả người giống một đóa ngày xuân thịnh phóng hoa tươi giống nhau, làm mỗi một cái nhìn đến người đều không khỏi cảm nhiễm nàng hảo tâm tình. Trung niên đại thúc đột nhiên nhìn thấy như thế có sức sống tiểu cô nương, không tự giác, tâm tình đi theo dơ lên vài phần, nhưng đồng thời cũng có một chút nghi hoặc. Bốn cái tiểu tử thế nhưng lấy một cái tiểu cô nương ý kiến vi tôn, thật là rất kỳ quái. Bất quá phúc nhiều hơn kế tiếp báo giá cả, càng là làm hắn chấn động. chương 32 giá cao bán ra. Phúc nhiều hơn mang theo các ca ca mới vừa ở thường xuân chấn bên ngoài bắt đầu thét to, thì ăn bánh xẻ si mà, không một lát liền có một vị đại thúc nghe tiếng ngừng lại, hơn nữa thì ăn bọn họ bánh xẻ si mà. Ở bị hỏi đến giá cả thời điểm, Phúc nhiều hơn không chút do dự báo một con số ra tới, lại lệnh tất cả mọi người chấn động. Một khối bánh xẻ si mà, Phúc nhiều hơn bao giá là 50 văn. 50 văn. Không chỉ có trung niên đại thúc ngây ngẩn cả người, hắn bốn cái các ca ca cũng đều mông. Như vậy nho nhỏ một khối bánh xẻ xì mạ, liền phải 50 văn. Trung niên đại thúc chiều đứng ở một bên Phúc Khang tới nhìn thoáng qua, lại nhìn xem còn dơ bánh xẻ xỉ mà muốn tiếp tục thét to mặt khắc tam huynh đệ. Bọn họ trên tay kia một tiểu khối bánh xẻ xì mạ, làm trung niên đại thúc có chút quá mắt. Không phải là gặp gỡ cướp bóc đi. Nuốt khẩu nước miếng, đại thúc gian nan hỏi, liền này một mảnh nhỏ muốn 50 văn. Ha ha ha, Phúc nhiều hơn nở nụ cười, đại thúc, ngài xem ta giống như vậy lòng dạ hiểm độc người sao. Đại thúc không tự giác mà lắp đầu, tươi cười như thế điểm mỹ tiểu cô nương, hẳn là không phải cái lòng dạ hiểm độc bọn cấp đi. Không nghĩ tới, bốn cái ca ca ở trong lòng trăm miệng một lời nói chính là như vậy lòng dạ hiểm độc. Tuy rằng bọn họ biết phúc nhiều hơn nói 50 văn một khối cũng không phải chỉ bọn họ trên tay loại này thí ăn phẩm, nhưng là cũng cũng không có lớn đến chạy đi đâu. Phòng trưng cũng liền hai tốc vương lớn nhỏ, liền như vậy một tiểu khối muốn 50 văn, không lòng dạ hiểm độc sao. Nhiều hơn trong rổ mặt. Ít nhất đến có 30 khối lớn như vậy bánh xẻ xì mạ. Nếu thật ấn nàng nói giá bán đi, kia chính là một số tiền khổng lồ. So nguyên vật liệu giá cả phiên bài phiên A. Phúc nhiều hơn mới mặc kệ các ca ca trong lòng tưởng cái gì, nàng chỉ là vẫn như cũ cười tủng tìm nhìn vị kia trung niên đại thúc, sau đó đem trong tay rổ đi phía trước hướng trước mặt hắn thấu một chút. Đại thúc ngài xem, 50 văn mua lớn như vậy một khối, ngài một chút đều không lâu nga. Nói nàng lấy quá một cái nĩa nhỏ, cắm lên một khối bánh xẻ xì m Kìa trung niên đại thúc thấy rõ ràng, muốn bán bánh xẻ si mạ, khổ người so vừa mới lớn không ngừng gấp đôi, trong lòng khiếp sợ hơi nhỏ một ít. Hắn gật gật đầu, đối phúc nhiều hơn nói, ơn, 50 khối văn tiền mua lớn như vậy một khối điểm tâm, đảo vẫn là có thể. Rốt cuộc hắn bản thân chính là làm buôn đi bán lại nghiệp vụ, minh bạch vật lấy hy vi quý đạo lý. Thứ này là lần đầu tiên nhìn thấy hiếm lạ vật, quý chút cũng là bình thường. Bốn cái ca ca vốn dĩ đều chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩ vạn nhất trung niên đại thúc giận dối phúc nhiều hơn, bọn họ muốn chạy nhanh đi lên bảo hộ muội muội Không nghĩ tình huống như thế ngoài dự đoán mọi người, kia đại thúc thế nhưng nói 50 văn tiền mua như vậy một tiểu khối điểm tâm còn có thể, cái này làm cho kinh thành tới bọn họ có chút cảm thấy chính mình kiến thức hạn hẹp. Kỳ thật cũng không trách bốn người đại kinh tiểu quái Rốt cuộc ở kinh thành thời điểm, trong nhà ăn uống chi phí đều là mẫu thân ninh mộng giao đi xử lý. Bọn họ bốn cái, không nói ý tới dối tay cơm tới há mồm. Khá vậy không sai biệt lắm. Ngay thường, bọn họ trừ bỏ mua chút đọc sách dùng giấy ngọn bút nghiên ở ngoài, cơ hồ không đi mua quá mặt khác đồ vật. Đối với giá hàng có thể nói là hai mắt một bôi đen, càng miễn bản lối buôn bán. Hiện tại ở biết nguyên vật liệu phí tổn tiền đề hạ, đột nhiên nhìn thấy như vậy một tiểu khối điểm tâm, liền phải chào giá 50 văn, bọn họ bốn cái không kinh ngạc mới là lạ đâu. Nhưng phúc nhiều hơn cũng không phải là bọn họ, nàng biết chính mình làm ra điểm tâm, giá trị thị trường là vô hạn Đặc biệt nàng không có xem nhẹ vừa mới kia trung niên đại thúc xem giống đầu gô nĩa cái sẻng khi khôn khéo ánh mắt. Hơn nữa hiện tại nghe được nàng nói bánh sẻ xỉ mà 50 văn tiền một hối, kia trung niên đại thúc cũng không có lại lộ ra giật mình biểu tình. Cho nên Phúc nhiều hơn bản năng cảm thấy, trước mặt vị này đại thúc là cái đại khách hàng. Trong lòng có như vậy định vị, Phúc nhiều hơn cười đến càng thêm sán lạ, tận hết sức lực mà đẩy mạnh tiêu thụ lên. Phúc nhiều hơn khẩu chiến hoa sen thổi phồng. Đêm này bánh xẻ xì mạ nói trên trời dưới đất tuyệt vô cận hưu, già trẻ toàn nghi, ăn lúc sau liền kém, có thể thành tiên. Trung niên đại thúc nghe được thẳng bật cười, càng thêm cảm thấy trước mắt tiểu cô nương thật thú vị, đồng thời, cũng càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình, này bánh xẻ xì mạ là cái hảo thương phẩm, đáng giá buôn bán. Tư cập này, trung niên đại thúc cười ha hả đánh gãy phúc nhiều hơn tiếp tục thổi phồng, tiểu cô nương, ngươi này đó bánh xẻ xí mạ ta tất cả đều bao, lại cho ta lại tiện nghi chút đi. Mặc kệ mấy cái ca ca dọa choáng váng ngốc dạng, Phúc Nhiều hơn cười hì hì trả lời đến, "Đại thúc, ngài là làm đại sinh ý người, sao có thể cùng ta một cái hài tử còn so đo điểm này cực nhỏ tiểu lợi đâu?" Trước cấp Đại thúc đeo cái ca mũ, Phúc Nhiều hơn lại nhanh nhẹn mà tính toán báo chướng. "Ta nơi này tổng cộng có 35 khối bánh xẻ si mạ, 50 văn một khối, tổng cộng hẳn là 1750 văn tiền. Huỷ diễn số lẻ ngài cho ta 1700 văn hảo, dư lại này đó thì ăn cũng đều miễn phí tặng cho ngươi." Ngài xem như vậy có thể chứ? Trung niên đại thúc bật gửi, người, người đứa nhỏ này thật là khôn khéo, Kia đem rổ đưa ta có thể đi. Phúc nhiều hơn không cần suy nghĩ lắc đầu, Cái này không được, Cái này rổ vẫn là ta chiều người khác mượn đâu, Ngày mai ta lại đến bán bánh xẻ si mạ, Còn phải dùng rổ trang. Trung niên đại thúc những mày, Kia này đó bánh xẻ si mạ ta như thế nào lấy đi đâu. Phúc nhiều hơn lập tức dùng hành động cho hắn biểu thị giải quyết biện pháp. Nàng từ một cái khác trong rổ lấy ra giấy dầu Thực mô mà đem này đó bánh xẻ si mạ, phân thành một bọc nhỏ một bọc nhỏ tất cả đều bao hảo, còn dùng dây thừng chữ thập hoa gói rắn chắc, sau đó chỉnh tề mà bãi ở trung niên đại thúc trên xe ngựa. Ngài xem như vậy không phải có thể làm. Nhìn Phúc nhiều hơn như hoa miệng cười, trung niên đại thúc, lúc này cười lắc đầu, không hề nói cái gì vô, thống khóe mà đảo 1.700 văn tiền giao cho Phúc nhiều hơn. Tiểu nha đầu, ngươi cũng thật đủ khôn khéo, về sau nếu là có cơ hội hy vọng có thể lại cùng ngươi hợp tác. Phúc nhiều hơn cười đến xo so hoa nhi đều sẵn lạ, kêu cảm tình hảo, đại thúc, ngài quay đầu lại cảm thấy này bánh xẻ xỉ mạ bán hảo, ngàn vạn còn muốn tới tìm ta nha. Ta liền ở tại ánh sáng mặt trời thôn đường Lao Phu tử ra, ngài đến lúc đó đi sau khi nghe ngóng sẽ biết. Nói xong, nàng còn đem dư lại một phen mục nia miễn phí đưa cho đại thúc, xem như kết cái thiện duyên. Trung niên đại thúc buồn cười mà nhúng mày, ngươi như thế nào biết ta này đó bánh xẻ xỉ mạ là muốn bán đi đâu. Phúc nhiều hơn cười hắc hắc. Ngài vừa thấy chính là cái thành công thương nhân, lập tức mua nhiều như vậy bánh xẻ si mạ, tổng không phải là bởi vì ngài chính mình muốn ăn đi. Lại nói ngài liền tính muốn ăn cũng không có khả năng lập tức ăn nhiều như vậy nha. Đại thúc cố ý cùng nàng tranh cãi, kia có lẽ ta là phải về nhà cấp người trong nhà ăn đâu. Phúc nhiều hơn cười đến càng hoan, đại thúc, ngài xem hướng bánh xẻ si mạ thời điểm, ánh mắt kia giống như là nhìn bạc giống nhau, không lừa được ta. Trung niên đại thúc cười ha ha. Ngươi cái này quỷ linh tinh tiểu cô nương quái có ý tứ, tính ngươi đoán đúng rồi. Về sau có yêu cầu chúng ta còn có thể lại hợp tác, ta sẽ đi tìm ngươi. Nói xong liền vội vàng xe ngựa rời đi. Phúc nhiều hơn thật cao hứng, xuất sư lại thắng, cho nên lập tức đem tay nhỏ vung lên, Các "Kaka, chúng ta lại đi mua nguyên vật liệu, ngày mai tiếp theo tới bán bánh xệ xima." Bốn cái kaka đã bị này một loạt tình hình nhanh nhanh kích thích choáng váng, làm buôn bán có đơn giản như vậy. Tùy tiện hướng ven đường vừa đứng, hét to vài tiếng. Mang đến bánh xẻ xì mạ liền tất cả đều bán không có, 300 văn tiền phí tổn trong nháy mắt liền kiếm trở về 1.700 văn, khấu trừ phí tổn tịnh kiếm lợi 1.400 văn. Không đến một ngày công phu, có thể kiếm nhiều như vậy tiền, kia bọn họ trước kia vì cái gì sẽ nghèo thành như vậy. nay bốn cái tuổi trẻ tiểu tử đều đối nhân sinh đối chính mình sinh ra thật sâu hoài nghi, đồng thời cũng đối mội mội càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Từ giờ phút này khởi, phúc nhiều hơn ở bọn họ cảm nhận giữa liền thành nhận hình lão đại, nói 102. Nói cái gì bọn họ liền sẽ vô điều kiện nghe theo. Phúc Nhiều hơn không biết chính mình tùy tùy tiện tiện bán cái bánh xệ mạ, thế nhưng cũng làm các vinh trưởng đối nàng bội phục sắt đất, hắn hiện tại mãn đầu góc tưởng đều là, như thế nào mau chóng đem bánh xẻ xỉ mạ sinh ý càng làm càng lớn. Hiện tại trong nhà cải thiện sinh hoạt, liền trông cậy vào thứ này. Việc cấp bách vẫn là đi mua sắm nguyên vật liệu, ngày mai mở rộng sinh ý, tiếp tục bán bánh xệ mạ. Vẫn là lần trước đi tiệm gạo, Phúc Nhiều hơn đem sở hữu vừa mới được đến tiền. Đều đổi thành nguyên vật liệu, trứng gà cũng mua không ít, nàng nhưng không nghĩ lại đi mãn thôn thu mua trứng gà. Lại nói ngày hôm qua vừa mới chịu cướp đoạt toàn thôn trứng gà, hôm nay phòng trường tưởng mua cũng không có. Mang theo này đó nguyên vật liệu, huynh muội 5 người cao hưng phân chấn mà trở về nhà. Đại gia nghe phúc xương tới sinh động như thật miêu tả này đó tình cảnh lúc sau, cũng đều đối phúc nhiều hơn bội phục vô cùng. Đồng thời ngầm đồng ý nàng tiếp tục lăn lộn ý niệm, dù sao nhà mình khuê nữ như vậy có khả năng, từ nàng đi thôi. Vì thế, ngày hôm sau Phúc nhiều hơn lại mang theo các ca ca, đi chấn ngoại quan đạo bền bán bánh xẻ xì mạ. Lần này rổ có thể so trước một ngày nhiều hơn, nhân thủ một cái. Bánh xẻ xì mạ cũng có 35 khối biến thành 350 khối. Chính là lúc này đây Phúc nhiều hơn không có kéo dài ngày hôm qua hảo vận khí, vài người đứng ở bên đường tiếp đón thật lâu, thì ăn người cũng không ít. Bất quá mỗi người ăn qua lúc sau cũng chỉ là hoặc nhiều hoặc ít mua mấy khối nếm thử mới mẻ mà thôi. Rốt cuộc 50 văn tiền một tiểu khối điểm tâm giá cả, không phải mỗi người đều giống đại thúc như vậy, có thể không chút do dự bỏ tiền. Cứ như vậy, thẳng đến buổi chiều thời điểm, bánh xẻ si mạ còn dư lại gần 100 khối, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Trường 33 tìm một chỗ gửi bán điểm tâm. Phúc nhiều hơn ngày đầu tiên bán bánh xẻ si mạ dị thường thuận lợi. Mới vừa vừa ra quán nhi, đã bị một cái trung niên đại thúc tất cả đều bao trọn gói. Có để nhất bút tài chính khởi đầu. Ngày hôm sau Phúc nhiều hơn lại tin tưởng đẩy cõi lòng tới bán bánh xẻ xì mạ. Chính là lúc này đây, tuy rằng hấp dẫn rất nhiều người trong mắt, vô cùng náo nhiệt đưa tới rất nhiều người, có nếm, có xem, có hỏi, có mua. Nhưng là lăn lộn ban ngày, còn dư lại 100 nhiều khối bánh xẻ xì mạ. Mắt nhìn lại không trở về nhà, thiên liền phải đen, Phúc nhiều hơn không cấm phạm vào sầu, tổng không thể đem này đó xả kỳ mạ lại lấy về ra đi nha. Suy nghĩ trong chốc lát, Phúc nhiều hơn quyết định đi thị trấn bên trong đi dạo. Vừa nghe đến nàng quyết định, bốn cái ca ca vội vàng ngăn lại hắn. Không được nha, nhiều hơn, người đã quên thị trấn bên trong là không cho phép tiểu thương người bán rong lưu động bán. Vẫn là Phúc Khang tới đầu chuyện nhanh nhất, Phúc nhiều hơn mới vừa vừa nói muốn đi thị trấn, hắn lập tức liền phản ứng lại đây nàng muốn đi làm gì, cho nên vội vàng ngăn lại nàng. Phúc nhiều hơn cười đẩy ra hắn tay, yên tâm đi, tiểu ca, ta sẽ không làm quan sai đem ta bắt đi. Vừa nghe nàng lời này, các ca ca càng lo lắng. Cái thứ này thật sự muốn đi trong trấn mặt bán bánh xè xỉ mà nha. Ở chấn ngoại buôn bán đều đã gánh chịu rất lớn nguy hiểm, này nếu là đi thị trấn bên trong không ổn thỏa đến bị quan sai phát hiện sao? Đưa tới cửa đi tìm Trường Phạt à. Kỳ thật ngày hôm qua bán xong bánh xè xỉ mà lúc sau, tiến thị trấn lại lần nữa mua sắm nguyên vật liệu thời điểm, Phúc Khang tới liền cố ý cùng chủ quán lôi kéo làng quen, huyền chuyển hỏi thăm một chút. Nguyên lai like không chỉ có là ở Thường Xuân trấn trong chấn, bao gồm trấn ngoại trên quan đạo cũng đều là không cho phép lưu động tiểu thương tùy ý bán đồ vật. Ngày thường cũng đều có quan sai ở trên quan đạo qua lại tuần tra, vì chính là cấp lui tới các thương nhân cung cấp tốt nhất thông hành điều kiện. Thật giống như trên đường cao tốc, trừ bỏ chỉ định phục vụ khu ở ngoài, sẽ không xuất hiện mặt khác cửa hàng đứng sừng sưng ở hai bên đường là giống nhau. Mà phúc nhiều hơn bọn họ hiện tại, sở dĩ có thể ở ven đường thét to bán đồ vật, chủ yếu vẫn là bởi vì quan sai nhóm chưa từng có gặp qua ở vào đông Hàn thiên vào đông, còn ở bên đường bán đồ vật Cho nên bọn họ cũng liền sơ với vào đông tuần tra. Lúc này mới làm phúc nhiều hơn bọn họ chui cái chỗ trống. Ở thám thính đến như vậy tin tức lúc sau, Phúc Khang tới hôm nay vốn dĩ chính là lo lắng đề phòng. Đi theo Phúc Nhiều hơn ở bên đường giao hàng thời điểm, hắn thường thường liều thị trấn phương hướng nhìn xung quanh, lo lắng quan sai không nhất định khi nào liền sẽ đột nhiên xuất hiện. Kết quả không thể tưởng được, quan sai không có xuất hiện, Phúc Nhiều hơn lại muốn chủ động đụng phải đi, nay không phải tìm chết sao? Phúc Khang tới buồn bực cực kỳ. Nói gì đều ngăn đón phúc nhiều hơn, không cho nàng đi trong trấn giao hàng. Phúc nhiều hơn vô ngữ đến cực điểm, tiểu ca, ta đều nói, ta không phải đi giao hàng. Vậy ngươi đi trấn trên làm cái gì? Tổng không thể là chúng ta hiện tại còn không có đem bánh xẻ si mà bán, ngươi lại muốn đi mua nguyên vật liệu đi. Phúc khang tới nói thật giống như cắm ở phúc nhiều hơn đầu quả tim một cây đào tử giống nhau, làm nàng lại đau lại tức, hung hăng mà trắng tiểu ca liếc mắt một cái. Ừ, người xấu tiểu ca. Cái hay không nói. Nói cái dở, không để ý tới ngươi. Nói xong một dầm chân, Phúc Nhiều hơn dẫn đầu chiều thị trấn bên trong đi đến. Nàng phải dùng nhanh nhất tốc độ đem bánh xèo xi mạ đều bán đi, xem các kaka còn nói gì nhàn thoại. Nhìn thấy muội muội giận dỗi đi rồi, bốn cái kaka hai mặt nhìn nhau, mặt khác ba người đều hướng về phía Phúc Khang tới nặng nghề mà hư một tiếng, sau đó bước nhanh đuổi theo bảo bối muội muội. Phúc Khang tới sờ sờ chóp mũi, cảm thấy chính mình giống như lại chọc muội muội sinh khí, trong lòng phát khổ. Lắc đầu, Phúc Khang tới âm thầm báo cho chính mình, nhất định phải bảo vệ tốt mội muội không thể lại làm nàng sinh khí. Lúc sau hắn cũng nhắc chân đuổi theo phía trước vài người. Phúc nhiều hơn vào thị trấn lúc sau, thả chậm bước chân, vừa đi vừa mọi nơi đánh giá. Mấy cái ca ca không biết nàng đang tìm cái gì, vì thế sôi nổi do hỏi, tưởng giúp nàng cùng nhau tìm. Phúc nhiều hơn cười nói, ta ở tìm hợp tác đồng bọn. Nguyên lai like Phúc nhiều hơn là tưởng đem dư lại bánh xẻ xì mạ tìm một nhà cửa hàng đi gửi bán. hắn nhưng không tính toán Làm này một trăm nhiều khối bánh xẻ si mạ, biến thành phế vật điểm tâm. Hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đem sở hữu bánh xẻ si đều bán quang, nay không chỉ có đề cập đến tiền vấn đề, còn đề cập đến cả nhà sĩ khí vấn đề. Phúc nhiều hơn vừa đi vừa nhìn, từng nhà sang chọn, sau đó lại tất cả đều bài trừ. Thích hợp gửi bán điểm tâm giống nhau đều hẳn là bán đồ ăn cửa hàng. tiểu lâu Phúc nhiều hơn đã không ốm bất luận cái gì hy vọng, nàng cũng thể vĩnh viễn không hề cùng bất luận cái gì một nhà tiểu hợp tác trư bỏ tiểu lầu ở ngoài, có thể bán thức ăn cũng chính là một ít bánh bao màn thầu phô, hoặc là điểm tâm cửa hàng linh tinh. Phúc Nhiều hơn ngay từ đầu muốn tìm này đó cửa hàng hợp tác, nhưng chuyện tới trước mắt nàng lại đột nhiên từ bỏ cái này ý niệm. Này đó cửa hàng đều là làm điểm tâm người thạo nghề tay, chính mình bánh xệ xỉ mà nếu đặt ở bọn họ nơi đó bán, không dùng được 2 ngày liền sẽ bị bọn họ phòng đi, như vậy chính mình rửa cái gì kiếm tiền đâu. Tuy rằng Phúc Nhiều hơn cũng không có tính toán trường kỳ dự bán bánh xệ xỉ mà kiếm tiền. Nhưng ít ra ngắn hạn nội nàng vẫn là muốn dựa này đó bánh xẻ xỉ mạ tới tích lũy nguyên thủy quỹ. Bởi vậy nàng không thể đem bánh xẻ xì mạ phong tới đồng hành cửa hàng đi bán. Nhưng trừ bỏ này đó địa phương, nàng lại có thể đem bánh xẻ xỉ mạ phong tới nơi nào bán đâu. Lúc này vừa nhức đầu, vừa lúc cùng đối thượng ngày hôm qua bán gà rừng kia ra thổ sản vùng núi trang lao bản ánh mắt, phúc nhiều hơn trước mắt sáng ngời. Có. Với đại thuốc ngươi hảo A. Phúc nhiều hơn cười tủng tỉm mà đi ra phía trước chào hỏi. Ngày hôm qua bán xong gà dương lúc sau, Phúc Nhiều hơn cô ý cùng nhân ra phản giao tình, biết đối phương kêu với Thiên Thành, cho nên hắn liền xưng hô đối phương vì với đại thúc. Hiện tại xem ra, toàn bộ Thường Xuân chấn thượng, Phúc Nhiều hơn xưng được với có giao tình cũng chính là vị này dư đại thúc. Đương nhiên, nàng còn đi qua hai lần lương hành, chính là nhân ra sinh ý vội thực, căn bản không rảnh phản ứng bọn họ mấy cái siêu cấp tiểu khách hàng, đương nhiên cũng liền không leo lên cái gì giao tình. Với Thiên Thành vừa thấy đến Phúc Nhiều hơn liền nghĩ tới Đây là ngày hôm qua bán cho bọn họ gà rừng mấy tiểu tử kia. Nói đến cũng là hắn vận khí tốt, ngày hôm qua vừa mới thu mua phúc nhiều hơn bán tới 3 con gà rừng, quay đầu liền có một vị phú thương nhìn chúng kia 3 con sống gà rừng, lấy mỗi chỉ 200 nguyên giá cả mua đi rồi, vừa chuyển tay hắn liền kiếm lời 300 văn. Cho nên hiện tại một với thiên thành nhìn đến phúc nhiều hơn, tâm tình tự nhiên thì tốt rồi lên, cũng cười đáp lại nàng. Tiểu nha đầu, người hôm nay lại có dã vật bán sao? Hắn cho rằng phúc nhiều hơn mang theo như vậy nhiều rổ, bên trong lại có gà rừng thỏ hoang linh tinh giã vật đâu. Không nghĩ phúc nhiều hơn lại cười nói, với lại thúc, hôm nay chúng ta không phải tới bán giã vật, mà là muốn cùng ngài nói một bút sinh ý. Sinh ý. Với thiên thành cười, các người mấy tiểu tử kia có thể cùng ta nói chuyện gì sinh ý nha. Ta đây liền là cái thổ sản vùng núi thôn trang, chỉ thu mua bán thổ sản vùng núi. Phúc nhiều hơn cười lắc đầu, ai nói ta và ngươi chỉ có thể cùng ngài nói thổ sản vùng núi sinh ý đâu. Ngài nếm thử ta điểm tâm, chúng ta bàn lại. Nói xong phúc nhiều hơn liền sốc lên rổ mặt trên giấy dầu, dùng tiểu một nĩa xoa một khối bánh xẻ si mạ, đưa đến với thiên thành trước mặt. Với thiên thành ăn xong lúc sau không khỏi liền thanh khăn ngợi, tiểu nha đầu, ngươi cái này điểm tâm, thật là quá mỹ vị. Bất quá, ta cũng chỉ là có thể mua một ít mà thôi. Này không tính là cái gì sinh ý đi. Phúc nhiều hơn cười nói, với lại thúc, ngài nghĩ sai rồi, ta không phải muốn bán ngài điểm tâm là muốn cùng ngài nói điểm tâm này sinh ý. Với thiên thành lúc này càng ngốc, nha đầu, ta nơi này là bán thổ sản vùng núi, không phải điểm tâm cửa hàng, như thế nào cùng ngươi nói sinh ý đâu. chương 34 tiêu thụ không còn. Phúc nhiều hơn chạy đến thổ sản vùng núi Trang, nói bánh xẻ xì mạ sinh ý, này không chỉ có làm chủ tiệm không hiểu ra sao, bốn cái ca ca cũng đều cảm thấy, mội mội cách làm quá thái quá. Nhưng Phúc nhiều hơn lại không chút hoang mang giải thích nói, với lại thúc, này có sinh ý ngài chỉ kiếm không bồi, Nghe ta nói xong ngài bảo đảm đồng ý. Với thiên thành vừa nghe, đảo cũng tới hứng thú, cười ha hả hỏi, tiểu nha đầu, ngươi liền như vậy xác định. Phúc nhiều hơn phi thường tự tin gật đầu, đương nhiên, chờ ta nói xong, ngài khẳng định lập tức gật đầu. Với thiên thành bắt tay vung lên, vậy ngươi nói đi, ta nghe một chút. Phúc nhiều hơn thanh thanh giọng nói nói đến, với lại thúc, chúng ta mượn địa bản của ngươi, ở chỗ này bán xả kỳ mạ. Mỗi bán đi một khối cho ngài 5 văn tiền, ngài xem có thể không. Với thiên thành không hổ là cái buôn bán tay ra đời, nghe xong lúc sau không chút do dự gật đầu, hảo. Kỳ thật không trách với thiên thành đáp ứng như vậy thông khoái, chỉ cần là hơi chút có điểm cân não người, đều sẽ lập tức đáp ứng này cọc mua bán. Ổn kiếm không bồi chuyện tốt, vì sao không đáp ứng đâu. Bất luận phúc nhiều hơn bán đi nhiều ít xả kỳ mạ, với thiên thành nơi này, đều không có bất luận cái gì tổn thất. Hơn nữa chỉ cần nàng mỗi bán đi một khối chính mình liền sẽ đến 5 văn tiền thù lao, ngốc tử mới có thể không đồng ý đâu. Bốn gái ca, ca nhìn thấy phúc nhiều hơn đề nghị được đến thổ sản vùng núi trang lão bản nháy mắt tán đồng, không khỏi đối mội mội cân não, càng thêm bội phục. Cái này chủ ý chợt vừa nghe, còn không có cảm thấy thế nào, nhưng là càng cân nhắc càng là làm người khâm phục. Không chỉ có nhẹ nhàng giải quyết bán bánh xẻ xỉ mạ cửa hàng vấn đề, lại còn có làm thổ sản vùng núi chủ tiệm vui sướng ngật đầu, rõ ràng là cái song thắng tuyệt hảo ý kiến hay. Bọn họ này đó đương ca, ca sao liền không có nghĩ đến này ý kiến hay đâu. Phúc Nhiều hơn cũng mặc kệ các kaka trong lòng ở rối dăm chút cái gì, trực tiếp phân phó khởi công. Bốn cái kaka vẫn là mỗi người dơ một tiểu khối xà mạ, ở phía sau núi thổ sản vùng núi trang trước cửa thét to, hấp dẫn lui tới khách nhân, mà nàng còn lại là đứng ở thổ sản vùng núi trang, cửa phụ trách xem quán. Với thiên thành thổ sản vùng núi trang, sinh ý cũng không phải đặc biệt ảo, chỉ là miễn cưỡng duy trì sinh hoạt mà thôi. Nhưng là đương Phúc Nhiều hơn bánh xẻ sí mà đẩy ra, bốn cái tiểu tử như vậy một thời gian lớn tiếng thét to. Thổ sản vùng núi trang trước cửa người liền lập tức nhiều lên cũng ở trên quan đạo khách thương nhóm giống nhau Đi ngang qua chấn trên khách thương cũng đối loại này mới lạ thức ăn sinh ra rất lớn hứng thú Vây quanh rất nhiều người lại đây thử xem Cuối cùng những người này cơ hồ không có tay không Mỗi người đều sẽ mua cái tam khối hai khối trở về Những người này ở mua xong rồi xả kỳ mã lúc sau Nhân tiện ở thổ sản vùng núi trong trang dạo qua một vòng nhi Hoặc nhiều hoặc ít cũng mua đi rồi một ít đồ vật Với thiên thành không thể tưởng được chỉ là cảm thấy tiểu cô nương coi ý tứ, mới cùng nàng nhiều bắt chuyện hai câu, liền sẽ cho chính mình mang đến nhiều như vậy sinh ý, lập tức xem phúc nhiều hơn ánh mắt càng thêm hiền lành. Phúc nhiều hơn trải qua này một thời gian bận việc, đem trong rổ thường 100 nhiều khối bánh xẻ xì mạ tất cả đều bán hết, cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Có một ít khách thương tới chậm, không có ăn đến xả kỳ mạ, nghe được mặt khác khách thương tán thưởng xả kỳ mà Mỹ vị, sôi nổi do hỏi phúc nhiều hơn, khi nào còn lại đến bán bánh xẻ xì mạ. Phúc Nhiều Hơn lập tức hứa hẹn, ngày mai buổi chiều đại khái vẫn là canh giờ này, còn tới nơi này. Vừa nghe đến Phúc Nhiều Hơn nói như vậy, với thiên thành tươi cười cũng càng thêm sán lạ. Hắn một chút đều không trách Phúc Nhiều Hơn tự chủ trương, chỉ cần này tiểu cô nương còn tới, vậy ý nghĩa còn sẽ cho hắn thổ sản vùng núi trang mang đến sinh ý. Hơn nữa hắn còn có thể đủ thông qua Phúc Nhiều Hơn mang đến bánh xẻ si mã được đến thù lao, đây chính là một bút tương đương khả quan thu vào đâu Chờ đến khách hàng tan đi, Phúc Nhiều Hơn dựa theo hứa hẹn Cùng với thiên thành kết toán thù lao, mỗi khối xả kỳ mạ cấp 5 văn tiền thù lao, tổng cộng 103 khối xả kỳ mạ, cộng chi trả 515 văn. Với thiên thành cảm thấy cái này tiền tới thật sự là quá dễ dàng, lập tức liền đối phúc nhiều hơn phát ra chân thành mời hoang nên nàng ngày mai lại đến tiếp tục hợp tác. Phúc nhiều hơn cũng không khách khí, thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới, thuyết minh thiên đại khái buổi sáng liền sẽ lại đây. Với thiên thành lập tức liền cười gật đầu đồng ý. Nay tiểu cô nương quả thực chính là một tôn tiểu thần tài A, mỗi ngày đảm đương nhân hảo. Rời đi thổ sản vùng núi Trang lúc sau, phúc nhiều hơn theo thường lệ lại đi lương hành. Lúc này đây, trong tay tiền nhiều hơn, có thể mua đồ vật cũng liền nhiều. Hôm nay tổng cộng bán 350 khối xà kỳ mạ. Được 17.500 văn tiền, xóa chi trả cấp thổ sản vùng núi Trang nơi sân phí, còn dư lại 16.975 văn. Phúc nhiều hơn danh tắc mà mua sắm một phen. 20 cân bột mì 1.200 văn, 20 cân dầu nảnh 1.600 văn, 30 cân đường trắng 3.000 văn, còn có 5 cân hạt mẹ 1.000 văn, 200 cái trứng gà 2.000 văn. Lại mua 50 cân gạo 2.500 văn, 10 cân bắp cha 400 văn. Mua xong mấy thứ này lúc sau, phúc nhiều hơn ước lượng một chút trong tay dư lại tiền. Còn có 5.000 nhiều văn, tương đương với 5 lượng nhiều bạc. Phúc nhiều hơn cảm thấy chính mình giống như dây thu nhỏ thổ hào Nhưng là lại một cân nhắc trong nhà khuyết thiếu đồ vật nàng lại cảm thấy trong tay tiền không đủ làm gì. Giữ lại tiền phúc nhiều hơn không có động, tuyệt đối về nhà đều giao cho mẫu thân. Trong tay không có tiền tư vị nhi, quá khó tiếp thu rồi, nàng tuy rằng ổn nào nói muốn chứng ra, nhưng vẫn là hy vọng cho tới nay trưởng quản trong nhà tài chính quyền to mẫu thân quản lý tiền tài. Trong túi có tiền trong lòng không hoàng hốt, phúc nhiều hơn muốn cho ôn nhu thiện lương mâu thân bởi vì trong tay có tiền mà trong lòng có nắm chắc. Còn nữa phúc nhiều hơn hiện tại phi thường tưởng mua sắm một ít quần áo. Cả nhà liền bộ tắm rửa quần áo đều không có. Chính là đi bố cửa hàng hỏi một chút giá thị trường, một bộ trang phục như thế nào cũng muốn 1000 văn Tả Hữu. Nàng trong tay này đó tiền, căn bản không đủ cả nhà mỗi người đổi bộ tân y y phục. Hơn nữa là một cái tân tấn cổ đại người, phúc nhiều hơn đối xiêm y chất lượng kiểu dáng đều không có hiểu biết, cho nên nàng cũng liền không có tùy tiện ra tay, quyết định những việc này vẫn là từ mẫu thân đại nhân xử lý đi. Là mua bố làm xiêm y y vẫn là mua trang phục, cái dạng gì kiểu dáng? Cái dạng gì tính chất, mâu thân khẳng định so nàng hiểu biết càng nhiều, cũng càng có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Nghĩ kỹ lúc sau, Phúc nhiều hơn liền quyết định đem tiền giao cho mâu thân. Hạ quyết tâm lúc sau, Phúc nhiều hơn cùng các ca ca liền bước lên phản gia lộ. Lúc này liền nhìn ra tới, nam nhân nhiều chỗ tốt rồi. Bốn cái ca ca mặc dù lại là văn nhược thư sinh, cũng vẫn là có điểm sức lực. Mua mấy thứ này, bọn họ bốn người bình quán. Phúc nhiều hơn chỉ cần chính mình chiếu cố hảo tự mình là được. Liên nàng muốn dùng rổ trang mấy cái trứng gà sách theo, đều bị các ca ca cự tuyệt. Bọn họ đều nói, hôm nay làm xa bánh xẻ xí mạ hơn nữa đi một ngày đường đã đủ vất vả, không thể lại cấp nhiều hơn ra tăng gánh nặng. Cứ như vậy phúc nhiều hơn, hai tay trống trơn, trở về nhà. Về đến nhà lúc sau, cả nhà nhìn thấy lấy về tới nhiều như vậy đồ vật đều sợ ngây người. Lại vừa nghe nói phúc nhiều hơn đem 350 khối bánh xẻ xí mã đều bán hết, một đám cao hứng vô cùng, sôi nổi khen nhiều hơn năng lực. Phúc nhiều hơn cũng không khách khí, cười tủng tìm nhận lấy đại gia khen, còn giống giặc mà nói, sau này mỗi một ngày đều sẽ cùng hôm nay giống nhau, kiếm nhiều hơn tiền trở về. An non lúc sau, cả nhà theo thường lệ ngồi vây quanh ở trên rừng đất, khai nổi lên gia đình hội nghị. Lúc này đây, Phúc nhiều hơn vẫn cứ đem đường lão tiên sinh một nhà cũng thỉnh lại đây. Bởi vì ở nàng xem ra, hiện tại Phúc ra cùng đường ra chính là người một nhà. Không có đường lão tiên sinh thu lưu, bọn họ đừng nói làm bánh xẻ si mà kiếm tiền. Nói không chừng hiện tại đã đông chết ở đâu cái trong một góc. Cho nên Phúc nhiều hơn đánh đáy lòng cảm kích đường lao tiên sinh một nhà. Hơn nữa, nàng có một cái phi thường lớn mật ý tưởng, muốn ở thời điểm này nói ra. chương 35 2 nhà biến một nhà. Phúc nhiều hơn từ khi được đường ra chợ giúp lúc sau, liền vẫn luôn có một cái ý tưởng. Nhưng là bởi vì nhà mình loại này khốn cùng thất vọng hoàn cảnh, nàng cũng không tốt ý tứ đề. Hiện tại rốt cuộc, dựa vào bán bánh xẻ xí mà đạt được một ít tiền bạc. Hơn nữa nhà nàng cũng có xoay người dấu hiệu, phúc nhiều hơn quyết định đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Đương cả nhà ngồi vây quanh ở trên giường đất, ngươi một lời ta một ngữ mà sôi nổi khen phúc nhiều hơn thời điểm, nàng đột nhiên tung ra một cái trọng bằng bom. "Cha, nương, chúng ta đã bị phúc ra đuổi ra ngoài, không bằng liền cùng đường ra ra đường mãi mãi còn có đồng đồng, chúng ta kết làm chân chính người một nhà đi." Lời này vừa ra, trong phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới. Ngay cả đang ở bắc trên giường đất lộn nhào chơi đùa hòn đá nhỏ cũng cảm nhận được loại này không khí, dừng lại bất động, trước mắt to, quan vọng nam giường đất động tĩnh. Đường Thánh Nho lão tiên sinh, cũng là nháy mắt ngốc lăng ở cùng đường lao phu nhân nhìn nhau, trong mắt có kinh ngạc, có khó hiểu, đồng thời còn có ẩn ẩn có một tia trờ mong. Đường lao tiên sinh vợ chồng cả đời chỉ phải một tử, không nghĩ ở mấy năm hôm kia tử tức phụ trước sau mất đi, chỉ lưu lại một cháu gái nhi. Hai khẩu mang theo cháu gái đội nhật, không khỏi có chút cô đơn. Nếu Phúc ra thật sự có thể cùng bọn họ ra trở thành một nhà, kia thật là không thể tốt hơn. Bất quá đường lão tiên sinh biết Phúc Thủy Thái là một cái phi thường chú trọng hiếu đạo hài tử, cho nên đánh đáy lòng cho rằng hắn sẽ không đồng ý Phúc nhiều hơn cái này đề nghị. Không ngờ, Phúc Thủy Thái ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, lược thêm suy tư, nhìn về phía Ninh Mộng Giao. Phu nhân, ta cảm thấy khuê nữ đề nghị thực hảo, người xem đâu. Ninh Mộng Giao hoàn toàn ngốc rớt. Nàng nguyên bản cho rằng, Phúc Thụy Thái khẳng định sẽ không đồng ý nhiều hơn đề nghị, nói không chừng còn sẽ giáo hấn nàng một hồi. Trăm triệu không thể tưởng được, Phúc Thủy Thái lại là như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi. Chẳng lẽ người này rốt cuộc đổi tính? Kỳ thật không phải Phúc Thủy Thái đổi tính, mà là hắn bị chính mình thân sinh cha mẹ hoàn toàn đến thương tấu tâm, đã không còn đối bọn họ ôm có bất luận cái gì hy vọng. Ninh mộng giao thấy Phúc Thủy Thái đồng ý cùng đường Lao Tiên sinh trở thành người một nhà, trong lòng vạn phần vui mừng. Kỳ thật nàng đã sớm đã đối ban đầu cha mẹ chồng tâm sinh bất mãn, nhưng là ngại với hiếu đạo, cũng ngại với trượng phu huy nghiêm, nàng chỉ là vẫn luôn ẩn nhận không phát mà thôi. Hiện tại trượng phu chính mình nghĩ thông suốt, nàng đương nhiên là thấy vậy vui mừng, lập tức liền hơi hơi gật đầu. Phúc thủy thái được đến thê tử duy trì, trong lòng ý niệm càng càng thêm kiên định, hắn nhìn về phía phúc nhiều hơn. Khuê nữ, ngươi nói chúng ta nên như thế nào cùng ân sư trở thành chân chính người một nhà đâu? Là chúng ta toàn bộ sửa họ sao? Phúc nhiều hơn thân hình nhoáng lên, thiếu chút nữa ghé vào trên giường đất. Này ít nhiều là ngồi ở trên giường đất, sàn xe ổn, nếu là đứng trên mặt đất, nói không chừng nàng hiện tại cũng đã hai đầu gối mềm nhũn quỷ dạp trên mặt đất. Không thể tưởng được ngày thường khô khan chất phác lao cha, khởi xướng đại chiêu tới, như thế dò người. Nàng chỉ là muốn cùng đường lao tiên sinh một nhà quan hệ càng thêm chặt che điểm, gia tăng cảm tình mà thôi. Chính mình lao cha nhưng hảo, trực tiếp muốn sửa tổ tông. nay ở hiếu đạo lớn hơn thiên vân tới quốc. Tuyệt đối xưng được với là đại nghịch bất đạo việc, phúc nhiều hơn nhưng không nghĩ hại lao cha, sau đó liên lụy cả nhà. Cho nên phúc nhiều hơn ổn ổn tâm thần, hơi hơi lắp đầu. Cha, chúng ta sửa tên đổi họ không quá hiện thực, nhưng là ngài có thể nhận đường ra ra làm nghĩa phụ, nhận đường mãi mãi vì nghĩa mẫu, như vậy chúng ta người một nhà còn không phải là càng thêm thân mà sao. Một bên cứng còng thân mình đường lão tiên sinh lúc này mới nặng nghề mà thở dài nhẹ nhõi một hơi. Hắn ở nghe được phúc Thụy thái nói muốn sửa tên đổi họ thời điểm cũng là hạ thật lớn nghẻ dự. Bất luận nguyên nhân vì sao, nếu Phúc Thủy Thái thật sự cùng hắn sửa họ đường, như vậy tất nhiên sẽ khiến cho các thôn dân chỉ chỉ trò trò, nói không chừng hắn còn sẽ bị mang lên một cái bắt cóc con nhà người ta ác danh. Ở cái này nên đại, nhưng không lưu hành cái gì trục xuất khỏi ra môn sửa tên đổi họ sự tình. Mặc dù là Phúc Gia nhị lão, có lại nhiều sai lầm, Phúc Thủy Thái cũng vẫn là bọn họ nhi tử. Trừ phi là quan phủ phán bọn họ một nhà hoàn toàn đoạn tuyệt lui tới mới có hiệu. Chính là như vậy tình huống lại là cực nhỏ. Chỉ có đương một phương phạm vào cực đại tội ác, mà một bên khác hoàn toàn không có thông đồng làm bậy hiềm nghi, lại còn có có lộ rõ việc thiện, quan phủ vì bảo hộ kia cực thiện một phương, mới có thể như vậy tới phán. Mục đích là vì không cho cực thiện bị cực ác liên lụy. Chính là hiện tại Phúc gia tình huống còn đề cập không đến đại thiện đại ác việc, cho nên Phúc Thủy Thái muốn sửa tên đổi họ là không có khả năng. Nghe xong Phúc nhiều hơn giải thích, Phúc Thủy Thái cũng phản ứng lại đây chính mình vừa rồi lời nói có chút quá mức. Xấu hổ triều đường lao tiên sinh vợ chồng cười cười, sau đó ôm quyền do hỏi. Ấn sư, nhiều hơn vừa rồi lời nói ngài cũng nghe tới rồi, ngài nguyện ý nhận lấy học sinh một nhà sao. Đường lao tiên sinh kích động gật gật đầu, nguyện ý, lao phu nguyện ý. Hắn sao có thể không muốn đâu. Phúc thủy thái người này tuy rằng có rất nhiều tật xấu, nhưng là vẫn có thể xem là một cái có hiếu tâm hảo hài tử. Nói nữa, hắn còn có bốn cái hảo nhi tử một cái hảo khuê nữ đâu. Đường lao tiên sinh cảm thấy chính mình kiếm quá độ. Lần này tử liền nhiều một cái nhi tử một cái con râu, còn có bốn cái tôn tử một cái cháu gái, cùng với hai cái cháu râu một cái chắc trai Chỉ một thoáng tử đơn bạc tam khẩu nhà liền biến thành tràn đầy cả gia đình, đường lao tiên sinh mừng rỡ râu đều bay lên tới. Đường lao phu nhân cũng là cười đầy mặt hiền tử, vội vàng phân phó cháu gái, đồng đông à, mau đi chuẩn bị bàn thờ. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, chúng ta hôm nay liền đem nhận kết nghĩa nghi thức làm. Phúc gia mọi người đương nhiên cũng là toàn lực duy trì. Đi theo đường đồng đồng cùng nhau bận việc lên. Thức mau, đại gia đem hương đến bàn thờ đều dọn xong. Đường lao tiên sinh cùng đường lao phu nhân ngồi ở chủ vị phía trên. Phúc thủy thái mang theo thê tử con cái, quỷ gối trước mặt, dập đầu ba cái, sửa lại xưng hô Này người một nhà liền tính là chính thức nhận kết nghĩa, cũng coi như được với là chân chính ý nghĩa thượng người một nhà. Ở cái này niên đại, kết nghĩa cũng không phải là tùy tiện nhận, một khi chính thức nhận hạ, có thể so với thân sinh nhi nữ giống nhau. cho nên lần này tử Phúc đường hai nhà người không phải một nhà hơn hẳn một nhà. Phúc nhiều hơn nhìn đại gia trên mặt lộ ra tới chân thành tươi cười, trong lòng có một loại kiên định lòng trung thành, kiếm tiền động lực cũng càng đủ. Vào lúc ban đêm, nàng ngủ đến đặc biệt hương, nhưng là đương ngủ đến nửa đêm thời điểm, đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Nha! Ta giống như đã quên một kiện chuyện rất trọng yếu. Hai ngày này quang vội vàng kiếm tiền, nàng giống như đã quên chính mình còn cứu trở về tới một cái người, cũng không biết cái kia thiếu niên thế nào. Tưởng tượng đến cái kia thiếu niên, nàng lại nghĩ tới đã thăng cấp không gian. Vì thế phúc nhiều hơn nhìn xem bên ngoài sắc trời, hắc không rét đậm một mảnh. Lại hướng trong phòng nhìn một cái, mọi người đều ngủ thật sự hương. Nghĩ đến hẳn là không có người sẽ chú ý tới chính mình đột nhiên mất tích, vì thế phúc nhiều hơn đem chân hảo hảo lộc lộng, làm nó cùng lên, như là bên trong có người đang ngủ giống nhau. Sau đó thân hình chợt lué vào không gian, nàng muốn nhìn không gian hiện tại rốt cuộc cái dạng gì. Chương 36 nên loại điểm cái gì? Phúc nhiều hơn thừa dịp đại gia ngủ say công phu, lắc mình vào không gian, muốn điều tra một phen không gian hiện tại chẳng uống. Không nghĩ đi vào lúc sau lại phát hiện, đại cắt giống như trường mau. Không gian chung, đại cắt đang ngủ. Nó ghé vào ly linh tuyển không xa địa phương, ngủ đến phi thường hương, Phúc nhiều hơn tiến bảo, nó cũng không có phát giác. Phúc nhiều hơn đến gần lúc sau, ngồi sổm nó trước mặt, đánh giá một phen. Nàng cảm thấy giống như hai ngày không thấy, nay chỉ chọc mau gà mọc ra tới điểm mau. Cả người bị một tầng ngắn ngủn tinh tế màu vàng lông tơ bao trùm. Thoạt nhìn không giống ngày đó không gian mới vừa thăng cấp thời điểm chủi lủi như vậy xấu, ngược lại giống mới ra đi gà con. Ngạch, bất quá này kích cỡ quá lớn chút. Phúc nhiều hơn trong mắt xẹt qua dấu chấm hỏi, không biết đại cắt đây là có chuyện gì. Bất quá nhìn kia hoàng nhung nung mau, nàng cảm thấy vẫn là rất thuấn mắt, so chủi lủi hóa đơn tạm gà đẹp nhiều. Sau đó nàng lại đem tầm mắt phóng tới linh tuyền nơi đó, phát hiện vẫn là trước mặt thiên nàng ngốc nước thời điểm giống nhau. Thủy vẫn như cũng là như vậy nhật nhạt một tầng, quy mô cũng không có mở rộng. Lại hướng mọi nơi đánh giá một phen, cũng có cái gì biến hóa, vẫn như cũng là hoa tươi rực rỡ bộ dáng, phạm vi cũng không có mở rộng. Xem ra, cấp tiêu thiếu niên uống lên linh tuyển thủy, cũng không có làm không gian thăng cấp. Phúc nhiều hơn không khỏi có chút nụ trí, sau đó nặng nghề mà thở dài một hơi. Nghe thấy một tiếng thở dài, đại cắt bị bừng tỉnh, phành phạch đứng lên. Nhìn thấy trước mặt đứng Phúc nhiều hơn khi, nó dùng tiểu cánh vô vô ngực ẻm mà nha, làm ta sợ muốn chết. Phúc nhiều hơn tức giận mà trắng nó liếc mắt một cái, lười đến cùng hắn so đo. Sau đó nàng vũ vô đầu, lại nghĩ tới một sự kiện nhì, hỏi đến, chóc mau gà, ta hỏi ngươi, lần trước ngươi có phải hay không nói qua không gian thăng cấp lúc sau là có thể loại đổ vật Mấy ngày nay quang vội vàng làm bánh sẻ xì mà kiếm tiền, Phúc nhiều hơn đem như vậy chuyện quan trọng đều cấp quyến mất, hiện tại đột nhiên nhớ tới, liền cấp giống giống mà muốn lộng cái minh bạch. Đại cát Nghe song phúc nhiều hơn vấn đề lúc sau, tức giận đến thẳng hư hử. Phúc nhiều hơn, ngươi còn biết không gian có thể loại đổ vào ta. Ta mấy ngày nay kêu ngươi bao nhiêu lần, ngươi không thèm để ý tới ta, ta còn tưởng rằng ngươi không tính toán loại đâu. Phúc nhiều hơn nghi hoặc mà liếc nó liếc mắt một cái, ngươi kêu lên ta. Ta như thế nào không biết. Đại cắt tức giận đến tại chỗ thẳng dầm chân, ta mấy ngày nay thường thường đã kêu ngươi một lần, chính là ngươi không thèm để ý tới ta, thật giống như không có nghe thấy giống nhau. Nhiều hơn tỏ vẻ thử quan uổng. Nàng không phải giống như không có nghe thấy, mà là thật sự không có nghe thấy. Nghe song phúc nhiều hơn giải thích, đại cắt càng là buồn bực. Này không gian càng lên cấp, như thế nào nó cùng nhiều hơn chi gian giao lưu ngược lại xuất hiện chướng ngại. Trước kia thời điểm, chỉ cần nó ở trong không gian phát ra âm thanh, nhiều hơn thần thức lập tức liền sẽ nghe được đến, chỉ là nàng có nghĩ đáp lại vấn đề. Như thế nào hiện tại không gian thăng cấp, ngược lại lại nghe không thấy nó thanh em đâu. Hai người thảo luận nửa ngày cũng không lộng minh bạch vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này. Sau lại vẫn là phúc nhiều hơn bị đại cắt nháo đến thiền, đem tay nhỏ vung lên, tính tính, đừng truy cứu chuyện này, về sau, ta sẽ tận lực nhiều chú ý trong không gian động tĩnh, phòng trừng liền sẽ không tái xuất hiện nghe không được ngươi kêu to tình huống. Đại cắt tuy rằng bất mãn, chính là cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể hừ hừ lật qua này một tờ. Lúc này phúc nhiều hơn lại lại lần nữa hỏi về thăng cấp sau loại đồ vật vấn đề. Đại cắt dùng tiểu cánh chỉ chỉ. Sân tới gần tường vây kia một chỗ Ngươi có thể đi nơi đó loại đồ vật Bất quá đến chính ngươi tìm công cụ sối đất Hạt giống cũng yêu cầu chính ngươi nghĩ cách Dù sao này trong không gian Cái gì đều không có Nghe xong đại các nói Phúc nhiều hơn một trận vô ngữ Đại các, ngươi nhìn xem lớn như vậy cái sân Ta nếu là cái gì đều dựa vào chính mình Gì thời điểm có thể loại xong A Phúc nhiều hơn trước kia đi theo ra già Giàn lại lại cùng nhau loại quá rau dừa cùng bắp Cho nên đại khái biết nơi này chính tự Cái này sân tuy rằng không tính là bao lớn, nhưng là đánh giá cũng đến có hai sân bóng như vậy đại. Này nếu là dựa nàng chính mình xối đất tung thổ, sau đó khởi luống loại đồ vật, không được đem nàng mệnh chết ta. Hơn nữa này thổ địa mặt trên tất cả đều là thảm cỏ cùng tiểu hoa, chỉ là xử lý mấy thứ này, là có thể đem đem nàng mệnh hộp máu. Đại cắt dùng tiểu kê mắt nhi trắng nàng hai mắt, sau đó phành phạch lăng mà chạy tới, vây quanh một cái khu vực chuyển động một chút, quay đầu lại nói cho nhiều hơn. ta vừa mới tính một chút Này khối địa có một trượt lông, ngươi khẳng định có thể loại lại đây. Gì? Ta liền loại về điểm này nhi địa phương. Ngươi cũng quá xem thường người đi. Phúc nhiều hơn tuy rằng cảm thấy đem toàn bộ sân đều loại thượng đồ vật, sẽ đặc biệt mệt. Nhưng là nàng cũng không có kiểu khí đến chỉ có thể loại như vậy tiểu một miếng đất trình độ đi. Đại cắt đem đầu lay động hai hạ, nhiều hơn, ngươi suy nghĩ nhiều. Không phải ta xem thường ngươi, mà là trước mắt trong không gian chỉ có như vậy một khối mà có thể loại. Phúc nhiều hơn thiếu chút nữa bị khí cái ngã ngửa. Trình nửa ngày, không gian thăng cấp sao sắc thật có thể loại đồ vật, chính là giới hạn trong kia một trượng vương thổ địa. Này đủ làm gì a Một trượng là 33, nói cách khác nàng chỉ có 11 mét vương thổ địa có thể loại đồ vật, này cũng quá nhỏ đi. Như vậy một nho nhỏ khối địa, có thể loại điểm gì nha? Trọc bao gà, ngươi không phải đậu ta đâu đi. Liên tính là chúng ta không gian hiện tại chỉ có sân lớn như vậy địa bàn nhi, nhưng ta đều loại thượng đồ vật không thể sao. Mặc dù là cảm thấy sẽ mệnh hộp máu, chính là phát tài sốt ruột phúc nhiều hơn vẫn là muốn đem trong không gian mỗi một tấc thổ địa đều lợi dụng thượng. Đại cắt lắc đầu, không thể. Hiện tại toàn bộ trong viện, chỉ có này một mảnh nhỏ thổ địa là không có cỏ dại, hơn nữa có thể phiên động, mặt khác địa phương người liền căn thảo đều rút không xuống dưới. Phúc nhiều hơn không tin tà. Đi đại cắt chỉ định mảnh địa bàn kia, nhìn thấy này một trượng vông địa bàn, quả nhiên là không có một cây cỏ dại, hơn nữa thổ chất đen nhánh, thoát nhìn liền rất phì nhiều bộ dáng. Dùng ngón tay moi một chút bùng đất, phát hiện thổ chất phi thường mềm suốt, xem ra trồng trọt là hoàn toàn không thành vấn đề. Nàng lại dơ tay ở bên cạnh trên cổ chọc hạ, kết quả kia thổ tựa như nham thạch giống nhau cứng rắn, thiếu chút nữa đem ngón tay cấp cổm hỏng rồi. Phúc nhiều hơn không tin tàm mà lại đổi khối địa phương, tiếp tục chọc, kết quả bi thôi phát hiện sở hữu địa phương đều là giống nhau, thổ chất cứng rắn như thạch, nhìn non miệng tiểu thảo thế nhưng như thế nào đều rút không ngừng. Lúc này Phúc nhiều hơn tin. Trong viện thổ địa trừ bỏ kia một khối chỉ định địa phương, tất cả đều là không thể loại đồ vật. Phúc nhiều hơn cảm thấy thực yêu thương, liền này 11 mét vương tả hữu tiểu địa phương có thể loại cái gì nha? Giống nhau trồng rau loại lương thực đều yêu cầu khởi luống, như vậy tiểu nhân một miếng đất, xóa danh sở chiếm vị trí, cũng thừa không được cái gì. Nên thế nào mới có thể lớn nhất hóa lợi dụng hảo này khối thổ địa đâu? Phúc nhiều hơn nghĩ nghĩ lúc sau quyết định, loại rau hẹn. Ấn tượng giữa, thứ này không cần khởi luống. Ở một chỉnh khối địa thượng loại liền có thể, hơn nữa trưởng thành lúc sau, nửa tháng tả hữu là có thể cắt một lần, thu hoạch suất rất cao. Lại có, rau hẹ xào trứng gà, bánh rán nhân hẹ, kia hương vị đều không tồi, là phúc nhiều hơn yêu nhất. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Quyết định ý kiến hay lúc sau, phúc nhiều hơn liền không hề dối rắm Đây là nàng cảm thấy có điểm khắt nước, vì thế đem đánh giá ánh mắt nhìn về phía linh tuyển. Có được không gian nhiều như vậy thiên, nàng còn không có hưởng qua không gian thủy. Không biết hương vị như thế nào đâu. chương 37 đại mua sắm. Phúc nhiều hơn ở trong không gian lăn lộn có trong chốc lát, cảm thấy khát nước, lúc này mới nhớ tới, nàng còn không có uống qua Linh Tuyển Thủy, muốn đi nếm thử. Chính là, hôm trước cho thiếu niên nhập cư trái phép Linh Tuyển Thủy lúc sau, nàng đem cái ly trực tiếp hướng trong không gian một ném, cũng không biết cái ly rốt cuộc ném tới chạy đi đâu. Không thể quăng ngã hỏng rồi đi. Trong lòng thấp thỏm bất an vào phòng, Phúc nhiều hơn ngạc nhiên phát hiện, kêu cái ly hảo hảo ở trên bàn phóng. Thật giống như chưa từng có di động quá địa phương giống nhau. Phúc nhiều hơn không khỏi rất là kinh hỉ xem ra này không gian sắc thật thần kỳ a Lấy quá gáo múc nước cùng cái ly, Phúc nhiều hơn múc một chút linh tuyển, thử thăm dò uống lên một cái miệng nhỏ, đôi mắt lập tức liền sáng. Nay Thủy nhập khẩu hơi cam, mắt lạnh ngọt lành dễ chịu phế phủ. Cảm giác uống một ngũm lúc sau, cả người đều thoải mái. Nhưng cũng gần là vị hảo mà thôi, không có gì mặt khác đặc thù cảm giác. Nghĩ đến đại cắt từng nói qua. Nay Thủy có cường thân kiện thể công hiệu, phúc nhiều hơn tưởng về sau có thể thường xuyên tới uống một ít. Liên tính là công hiệu không hiện, nhưng là này vị cũng là đáng giá. Phòng chứng nếu là bắt được 21 thế kỷ đi, cất vào xinh đẹp cái trai tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp nước khoáng, băng cái vạn đem đồng tiền một lọ không là vấn đề. Phúc nhiều hơn lại tưởng, không quan tâm này Thủy công hiệu rốt cuộc như thế nào, quay đầu lại nghĩ cách đem Thủy lộng tới trong nhà lưu nước một ít, làm cả nhà cũng đều đi theo được lợi. nha nghèo sợ nhất sinh bệnh. Mọi người trong nhà thân thể nếu là bởi vì linh truyền thủy mà trở nên cường kiện một ít, cũng coi như là không gian cấp cả nhà tạo phúc. Nghĩ đến liền làm, ngày hôm sau buổi sáng vừa rời giường, Phúc Nhiều hơn thừa dịp phòng bếp không ai, liền lộng tràn đầy một ly linh truyền thủy đảo vào trong nhà lưu nước. Cùng ngay buổi sáng, mọi người trong nhà đều nói đồ ăn so ngày thường càng hương, thủy cũng hạ uống. Phúc Nhiều hơn trong lòng cười trộm, xem ra kia linh truyền thủy mặc dù pha loãng, hiệu quả cũng là không tồi. Vì thế, từ kia lúc sau Phúc nhiều hơn thường thường mà liền sẽ hướng lưu nước thêm một ít linh tuyển thủy. Quả nhiên, trong nhà người cơ hồ liền cái cảm mạo đều không có đến quá, cái này làm cho Phúc nhiều hơn phi thường vừa lòng. Ăn qua cơm sáng, Phúc nhiều hơn bắt đầu chuẩn bị làm bánh xẻ xi mạ, đem mặt hòa hảo lúc sau, lợi dụng tỉnh mặt thời gian, nàng đi tìm đường nãi nãi. Nãi nãi, ngài có rau hẹ hạt sao? Từ khi nhận kết nghĩa lúc sau, Phúc nhiều hơn liền trực tiếp xưng hô đường lao tiên sinh vợ chồng vì ra ra nãi, nãi. Đường lao phu nhân nghe được phúc nhiều hơn muốn rau hẹ hạt, rất là khó hiểu. Này ngày mùa đông muốn rau hẹ hạt làm gì nha? Phúc nhiều hơn mặt không đỏ không bạch bậy bà nói, ta chuẩn bị lộng cái đầu gỗ cái dương, đặt ở trong phòng loại rau hẹ. Như vậy chờ đến mùa xuân thời điểm, liền có thể sớm ăn rau hẹ. Đường lao phu nhân bị đậu đến cười ha ha, người đứa nhỏ ngốc này, rau hẹ từ gieo đi đến mọc ra tới có thể ăn, như thế nào cũng muốn nửa năm thời gian. Người hiện tại loại thượng cũng đến chờ đến mùa hè mới có thể ăn đến. Nhà chúng ta trong viện có rau hẹ can, chờ đến mùa xuân một đầu xuân, thức mau liền sẽ mọc ra tới, khẳng định so ngươi loại còn muốn sớm ăn thượng. Phúc nhiều hơn xấu hổ gãi gai đầu, rứt khoát làm lũng chơi xấu. Nãi nãi, ta chính là tưởng loại chơi, ngươi liền đáp ứng ta đi. Đường lao phu nhân bị nàng ma đến không có cách nào, coi như là hống nàng chơi, vì thế về phòng đi hồi tìm ra một bao rau hẹ hạt. Nột, cho ngươi cầm chơi đi thôi. Ta xem này bên ngoài trời ra rét, ngươi thượng nào lộng thổ đi. Phúc nhiều hơn nét miệng cười cười, không nói thêm nữa cái gì. Xoay người lại đi tìm đường đồng đồng, thỉnh nàng hỗ trợ tìm một phen sẻ nhỏ. Sấn không ai chú ý thời điểm, nàng đem mấy thứ này hết thảy ném tới trong không gian. Nàng quyết định buổi tối chờ mọi người đều ngủ thời điểm, lại tiến không gian đi loại rau hẹ. Đương nhiên rồi, đầu gỗ cái dương vẫn là đến làm nhị ca làm một cái, sau đó lại tìm địa phương đào điểm thổ trở về. Dù sao cũng phải trang trang bộ ráng sao, bằng không đến lúc đó sao cùng đường mãi mãi giải thích đâu. Thu phục giao hệ chuyện này, Phúc nhiều hơn liền bắt đầu làm bánh xe xì mạ. Cùng ngày hôm qua giống nhau, Phúc nhiều hơn làm 350 khối xả kỳ mạ. Sau khi làm xong, cùng các ca ca đi thường xuân chấn, thẳng đến với thiên thành thổ sản vùng núi Trang. Nhìn thấy Phúc nhiều hơn mấy người, với thiên thành cười đến đặc biệt sẵn lạ, tựa như nên đón thần tài giống nhau, đem bọn họ lui qua thổ sản vùng núi trong Trang. Cùng ngày hôm qua giống nhau, bốn cái ca ca phụ trách thét to giao hàng, Phúc nhiều hơn phụ trách xem quán lấy tiền. Hôm nay sinh ý thực không tội. Có ngày hôm qua những cái đó khách thương tuyên truyền, hôm nay có rất nhiều người mộ danh tiến đến. Những cái đó chưa từng nghe qua bánh sẻ xỉ mạ thanh danh, bởi vì nơi này tụ tập người nhiều, xuất phát từ thật náo nhiệt tâm lý, cũng đều xuống lại lại đây. Thí ăn lúc sau, tự nhiên cũng đều mua mấy khối. Vừa qua khỏi buổi sáng, 350 khối bánh sẻ xỉ mạ liền tất cả đều bán đi. Cùng với thiên thành kết toán nơi sân phí, phúc nhiều hơn theo thường lệ đi lương hành mỗi loại nguyên vật liệu xưng 10 cân, sau đó đi tiệm tạp hóa mua không ít giấy dầu cùng dây thừng, lưu trữ bao bánh xẻ xỉ mạng dùng. Đường ngãi ngãi trong nhà chữ hàng đều bị phúc nhiều hơn cấp dùng xong rồi, nàng đến cấp bổ trở về, sau đó lại độn một ít dự phòng. Mua xong mấy thứ này lúc sau, phúc nhiều hơn lại đi thịt phô cắt 5 cân thịt, hôm nay trong nhà muốn cải thiện thức ăn. Trước hai ngày thời điểm, bởi vì kiếm tiền còn không phải rất nhiều, cho nên phúc nhiều hơn chỉ là cấp trong nhà thêm một ít lương thực. Tối hôm qua cùng sáng nay ăn đều là thơm ngào ngạt gạo cơm, cả nhà cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hôm nay Phúc nhiều hơn quyết định muốn ăn thịt. Nơi này trời ra rét, mua không được mới mẻ rau dưa, vậy ăn thịt hảo. Với lúc đại gia trong bụng vài tháng không như thế nào ăn đến thức ăn mặn, hôm nay muốn rộng mở lượng ăn thịt. Mua xong này đó lúc sau, Phúc nhiều hơn lại đi một chuyến tiệm vải Ngày hôm qua đem tiền giao cho mẫu thân ninh mộng giao, cùng nàng đề ra cấp cả nhà thay quần áo chuyện này. Vốn tưởng rằng mẫu thân hôm nay sẽ đi theo bọn họ cùng nhau thượng trấn chế tới. Không nghĩ mẫu thân lại nói làm phúc nhiều hơn toàn quyền làm chủ, chọn lựa một ít nhan sắc thích hợp vải đông về nhà. Mẫu thân muốn cùng tẩu tử nhóm cùng nhau cấp cả nhà làm siêm y Đương nhiên bao gồm đường mãi mãi một nhà. Đông gì đó cũng đều muốn mua một ít, lại mua một ít đế giày giày mặt. Cấp cả nhà mỗi người lại làm một đôi rắn chắc giày đông. Vừa nghe đến tân giày đông, phúc nhiều hơn nhưng cao hứng hỏng rồi. Đã nhiều ngày mỗi ngày hướng bên ngoài chạy Phúc nhiều hơn cảm thấy chân đều phải đông lạnh rớt. Nơi này mùa đông thật không phải cái, có thể lãnh người chết. Mà giữ ấm thi thố, trừ bỏ đại áo đông nhị quần đông ở ngoài, chính là thật dày cổng kềnh đại dày đông. Chính là loại này dày loại giữ ấm hiệu quả phi thường kém, so với 21 thế kỷ dày da linh tinh, kém thật sự là quá xa. Đặc biệt là nhà bọn họ xuyên dày, đều là nhặt lao phúc da người xuyên dư lại, kia giữ ấm hiệu quả liền càng kém. Hiện tại có thể rốt cuộc có thể đổi song t Phúc Nhiều Hơn cảm thấy thật sự là quá hạnh phúc, chân rốt cuộc không cần lại chịu tội. Hơn nữa hôm nay ra cửa phía trước, Phúc Mậu Ninh mộng giao cố ý dặn dò Phúc Nhiều Hơn, cho bọn hắn huynh muội mấy cái trực tiếp ở bố trong tiệm mua xong có sẵn giày bông, bằng không nàng cùng Tẩu Tử nhóm hiện làm, yêu cầu vài thiên thời gian, lại đến làm cho bọn họ nhiều ai đông lạnh vài thiên. Phúc Nhiều Hơn được mẫu thân đại nhân mệnh lệnh, tự nhiên là nhạc không được làm theo. Tới rồi bố trong tiệm, dựa theo nam nữ lao hấu, Phúc Nhiều Hơn phân biệt mua nhan sắc thích hợp vài bông liêu. Mỗi người một con, cũng đủ làm một thân siêu bí hệ. Sau đó lại mua một ít tốt nhất tế vải đông, lưu trữ làm áo trong. Hiện tại cả nhà trừ bỏ trên người xuyên, liền cái tắm rửa đều không có, đương nhiên là trong ngoài đều phải làm tân. Lại mua 100 cân đông, phải cho cả nhà làm tân áo đông tân quần đông tân giày bông Nhiều vô số đồ vật mua tới, ở tiệm vải bên trong hoa 10 lượng bạc, nhưng đem tiệm vải chủ tiệm cấp nhạc hàng rồi. Lập tức phái tiểu nhị lái xe giúp bọn hắn đưa về trong thôn. Phúc nhiều hơn vui tươi hớn hở mà tiếp nhận rồi này phân hào ý, không nghĩ lại cấp nhà mình đưa tới phiên thoái. chương 38 không biết xấu hổ lao Thái thái. Phúc nhiều hơn ở tiệm vải mua sắm 10 lượng bạc đồ vật. Tiệm vải lão bảng cao hơn dưới, phái tiểu nhị lái xe giúp bọn hắn đem đồ vật đưa về ánh sáng mặt trời thôn. Bởi vì đường lao tiên sinh ra ở vào thôn một chỗ khác, cho nên tiệm vải xe xuyên qua toàn bộ thôn mới vừa tới đường lao tiên sinh ra. Cứ như vậy, trong thôn người liền có không ít nhìn thấy này chiếc xe ngựa Mùa đông, đại gia nhàn dỗi không có chuyện gì, chỉ một thoáng liền đem chuyện này coi như mới nhất để tải câu chuyện, mọi người kích động sâu lên một tới. Mọi người đều tại đàm luận Phúc lao nhị một nhà phát đạt. Hảo xảo bất xảo, đi hàng xóm ra là cả Phúc Hương Thảo cũng gặp được này chiếc xe ngựa. Nàng xoa nhẹ rất nhiều lần đôi mắt, luôn mãi xác định, trên xe ngồi đích xác thật là Phúc nhiều hơn huynh mội mấy người, lập tức liền nhanh chân hướng ra chạy. Vào đại môn liền kêu, nương, nương, Phúc nhiều hơn cái kia nha đầu thúi. Vội vàng xe ngựa đã trở lại. lão Phúc Trần Thị vừa nghe đến nữ nhi nói, một cái cao từ trên giường đất nhảy xuống dưới, lê dày, lao ra mua tới. Hương Thảo, người nói chính là thật sự, cái kia nha đầu ưu từ nào làm cho xe ngựa. Phúc Hương Thảo lắt đầu, cụ thể là sao hồi sự, ta cũng không biết. Chờ ta phản ứng lại đây thời điểm, kia xe ngựa đã từ ta trước mặt đi qua. lão Phúc Trần Thị tam giác mắt thả ra lênh quang, hừ, không quan tâm nàng là sao hồi sự, mang về tới đồ vật đều là của ta. Nói xong nàng liền tam giác mắt tỏa ánh sáng, nói bất luận Phúc nhiều hơn lấy về tới nhiều ít đồ vật, đều là của nàng. Nàng là nói như vậy, cũng là làm như vậy, lập tức liền bước chân ngắn nhỏ nhi, nhanh như chấp nhi chạy tới đường Lao Tiên sinh ra. lão Phúc trần thị đến thời điểm, Phúc nhiều hơn đang cùng mọi người trong nhà cùng nhau đi xuống giữa hàng. Thành thất thành thất bố, đại bao đại bao đông, còn có kiêm một khối to thịt heo, cùng với mấy bao làm bánh xẻ si mà nguyên vật liệu, tràn đầy một xe, mỗi người trong tay đều cầm mấy thứ đồ vật. Đăng có nói có cười mà muốn hướng trong viện đi. Lao Phúc Trần Thị nhìn đến này phúc cảnh tượng, đôi mắt đều phải bốc hỏa, ghen ghét hỏa. Nàng ngao một giọng nói liền vọt đi lên, đều cho ta dừng tay. Này một giọng nói đem đại gia hỏa hoảng sợ, theo tiếng nhìn lại phát hiện là Lao Phúc Trần Thị, mỗi người trên mặt tươi cười đều cứng lại rồi. Đại gia lộng không hiểu, cái này Lao Thái Thái lại tới muốn làm cái gì yêu. Lão Phúc Trần Thị đối với chính mình một giọng nói liền đem toàn thể người cấp ở, thực vừa lòng. nàng một tay bốc eo. Một tay chỉ vào phúc ra mọi người, với mặt hất hàm sai khiến nói, các ngươi đem đồ vật thả lại trên xe, hết thể kéo đến nhà ta đi. Đại gia hỏa hai mặt nhìn nhau, cảm thấy cái này lao thái thái vô sỉ trình độ, làm người xem thế là đủ rồi. Phúc nhiều hơn hơi kém bị khí vui vẻ. Gặp qua không biết xấu hổ, nhưng là giống phúc lao thái thái như vậy không biết xấu hổ, tuyệt đối là cổ kim nội ngoại đều hiếm thấy. Lười đến phản ứng cái này bệnh tâm thần, phúc nhiều hơn ôm trong lòng ngực đông bao, liền phải hướng trong phòng đi. Lao Phúc Trần Thị hét lên một tiếng, nha đầu túi, đem đồ vật cho ta bông, này đó đều là của ta. Phúc nhiều hơn theo bản năng nhìn về phía phụ thân, đây chính là mẹ hắn, lý nên hắn tới giải quyết. Phúc Thủy Thái lúc này cũng không phụ sở vọng, vô cùng đau đớn mà nhìn về phía chính mình mẹ ruột. Nương, mấy thứ này là nhà của chúng ta bảo mệnh đồ vật, ngài đều lấy đi, là muốn đông chết chúng ta sao. Ta phi. Lao Phúc Trần Thị chiều Phúc Thủy Thái phỉ nổ. Nàng hoàn toàn không tiếp Phúc Thủy Thái cha nhi. Chỉ là ác độc mà mắng. người cái bất hiếu đổ vật, có nhiều như vậy thứ tốt, không biết tới hiếu kính mẹ ruột, lại hướng lao đường ra dọn. Sớm biết rằng ngươi như vậy bất hiếu, lúc trước ta liền không nên sinh hạ ngươi. Sinh hạ ngươi thời điểm nên bóp chết ngươi. Lao Phúc Trần Thị ác độc lời nói một câu tiếp theo một câu ra bên ngoài nhảy. Phúc Thủy Thái Tâm giống như là bị một người tiếp một người băng trùy cắm chung giống nhau, lại lánh lại đau. Nương, chẳng lẽ ta mấy năm nay, vì trong nhà làm còn chưa đủ sao? Ngài liền một chút cũng dung không dưới ta sao? Phúc Thủy Thái trong mắt tràn đầy nước mắt, giống cái bị vứt bỏ đáng thương hài tử. Lão Phúc Trần Thị lại một chút không dao động, hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái. Người mấy năm nay vì trong nhà làm, đều là hả là. Ta sinh ngươi giữa ngươi, ngươi nên hiếu kính ta. Đối với Lao Phúc Trần Thị đúng lý hợp tình, Phúc nhiều hơn thật là cảm thấy hủy tang quan. Này nếu là 21 thế kỷ những cái đó gặp Lao tộc gặp được Phúc Trần Thị, đánh giá đã sớm bị đánh ra đi công tác. Phúc Trần Thị tuyệt đối là gặm lao tộc thiên nhiên khắc tinh, này không biết xấu hổ chết lao thái thái hoàn toàn chính là cái gặm nhi tộc, không hơn không kém quỷ hút máu, dựa vào hút nhi tử huyết tồn tại. Phúc Trần Thị như vậy đối đại thân sinh nhi tử, cũng thật là đủ tàn nhẫn. Cũng không biết lao cha rốt cuộc như thế nào đắc tội cái này lao vu bà, làm nàng như thế áp bức Phúc Thủy Thái lúc này đã bị chính mình mẹ ruột nói khí hết trô nói rồi, trên mặt một mảnh tuyệt vọng thần sắc. Phúc nhiều hơn không đành lòng lao cha chịu lớn như vậy lớ Vì thế đem trong tay bông bao ném trở về trên xe, vô vô tay, nên hướng về phía lao thái thái. Mấy thứ này đều là ta kiếm tới, không phải ngươi nhi tử kiếm, cho nên không có ngươi chuyện gì, ngươi có thể mượt mà mà rời đi. Nói xong, Phúc nhiều hơn còn ưu nhãm mà là một cái thỉnh thủ thế. Phúc nhiều hơn nói phi thường không khách khí, nàng cũng không chuẩn bị cùng lao Phúc trần thị khách khí. Cứ như vậy người, căn bản không cần cung kính nàng, thật muốn kén cây trổi đem nàng ngoanh đi ra ngoài. Bất quá vì không đem trong nhà người dò đến, Phúc nhiều hơn rất là nỗ lực mà áp chế chính mình bạo tính tình. Phúc ra mọi người nhìn thấy nhiều hơn giận dối Lao Thái Thái, không khỏi vì nàng đổ mồ hôi. Lão Phúc Trần Thị chiến đấu giá trị bọn họ đều là biết đến, giải khởi bắt tới, ai cũng lấy nàng không có biện pháp, thật lo lắng nàng sẽ trực tiếp thượng thủ, bị thương nhiều hơn. Mọi người chính như vậy lo lắng đâu, kết bên kia Lao Phúc Trần Thị cũng đã không phụ sự mong đợi của mọi người, chứng mắt buôn Phúc nhiều hơn lại đây. Lao Phúc Trần Thị tuy rằng nghe không rõ Phúc nhiều hơn là ở làm nàng lăn, chính là này cũng không gây trở ngại nàng báo nổi. Hảo ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, lá gan phỉ, dám đối thân sinh mãi mãi như thế bất kính. Hôm nay ta phi hung hăng giáo huấn ngươi không thể. Một bên tức giận mắng, một bên ở không trùng cao cao mà rơ lên bàn tay, kia tư thế thật là muốn béo tấu Phúc nhiều hơn. Ta nhi tử cho tới nay đều phi thường hiếu thuận, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia mới vừa một không nốc, hắn cũng liền đi theo phản thiên khẳng định là người dạy hư chính mình như tử. lão Phúc Trần Thị đem sở hữu tội danh đều đẩy ở Phúc nhiều hơn trên đầu, lập tức liền hận không thể đem nàng đánh chết hết giận. Nhìn thấy Lao Phúc Trần Thị xuống tới, Phúc ra mọi người nhưng sợ hãi, sôi nổi đem trong tay đổ vật đều bồng, xuống tới bảo hộ Phúc nhiều hơn. lão Phúc Trần Thị cũng mặc kệ đứng ở chính mình trước mặt chính là ai, kén bàn tay liền hô qua đi, còn liền đá mang đá, hoàn toàn chính là nông thôn Lao Thái Thái la lối khóc lóc tư thế. Bảo hộ ở phúc nhiều hơn trước mặt chính là hắn mấy cái cắc ca, ca Trong ngay mắt, bọn họ cũng đã bị lao phúc trần thị tiếp đón ở trên người không ít hạ. Bạch bạch thanh âm hôn tạp lao phúc trần thị hùng hùng hổ hổ ác độc mắng, làm phúc nhiều hơn hỏa khí, cỏ cọ hướng lên trên ngẻ, rốt cuộc nàng áp không được phát hỏa. chương 39 một hồi trò khôi hải. Phúc nhiều hơn bị lao phúc trần thị không biết xấu hổ cấp hoàn toàn chọc giận, hét lớn một tiếng, cho ta dừng tay. Sau đó đẩy ra che ở trước người cắc ca, ca. Phúc nhiều hơn nên diện đối thượng Lao Phúc Trần Thị, cả người tản ra bức người tức giận. Lao Phúc Trần Thị bị Phúc nhiều hơn thình lình xảy ra một giọng nói cấp hoàng sợ, tay cử ở giữa không trung cứng lại rồi. Chờ phản ứng lại đây chính mình thế nhưng bị một cái nha đầu cấp hù dọa ở thời điểm, Lão Phúc Trần Thị tam giác mắt lập tức liền lập trứng mắt nhìn lên, như là xem kẻ thù giống nhau nhìn chằm chằm Phúc nhiều hơn. Người cái này nha đầu chết tiệt kia, dám đối ta hô to gọi nhỏ, thật là quá không ra giáo. Phúc nhiều hơn không chút khách khí chiều nàng phiên cái đại đại xem thường, thượng bất chính hạ tắc loạn, ta ra giáo đều là theo ngươi học. lão Phúc Trần Thị vừa nghe lời này, thiếu chút nữa không khí ngất xỉu. Có ngươi như vậy đương cháu gái như sao? Quả thực là quá không biết xấu hổ. Phúc nhiều hơn liếc nàng liếc mắt một cái, sâu ký nói, không biết xấu hổ. Chẳng lẽ ngươi hiện tại làm liền gì là muốn mặt chuyện này sao? Một câu đem lão Phúc Trần Thị đối á khẩu không trả lời được. Phúc nhiều hơn lại tiếp tục cờ trách. Ngay ở vào đông hàng thiên thời điểm, đem chúng ta người một nhà mình không rời nhà, liền thân tắm rửa quần áo cũng chưa làm chúng ta lấy. Hiện tại chúng ta rốt cuộc có thể mua khởi một bộ tắm rửa siêm easy, ngươi lại tới động thủ đoạn. chuyến ra đi, ngươi mặt già còn có địa phương gác sao. lão Phúc Trần Thị Há mồm muốn nói cái gì, nhưng là khép khép mở mở nửa ngày, lăng là không tìm thấy từ qua lại ứng. Phúc nhiều hơn đi phía trước mại một bước, tiếp tục nói. Ngươi nói ngươi là ta nãi nãi. Kia xin hỏi ngươi tấn quá một chút đường mại mại nghĩa vụ sao? Liền không nói ngươi hay không hồng quá ta, quan tâm quá ta, xin hỏi ngươi ôm quá ta một chút sao? Đã cho ta một cái sắc mặt tốt sao? Lão Phúc Trần Thị muốn phản bác, nhưng là lại ủng phí phát hiện, Phúc nhiều hơn nói thật đúng là đối. Bản thân nàng liền không thích nha đầu, hơn nữa cái này nha đầu chết tiệt kia sinh ra khởi chính là cái ngốc tử. Lão Phúc Trần Thị không sấn người khác không chú ý, trộm đem nàng bóc chết, đều đã tính không tồi, sao có thể còn sẽ đối nàng có sắc mặt tốt Con ốm nàng, quả thực chính là nằm mơ sao. lão Phúc Trần Thị bị phúc nhiều hơn như vậy một đốn cửa trách chén ép, mặt ra thượng có chút không nhịn được, có nghĩ thầm phải về nhà đi, nhưng là ánh mắt thoáng nhìn đến trên xe ngựa vài thứ kia, nàng sức chiến đấu nháy mắt nấu lại. Nàng ngậy chân mắng, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia có ngươi như vậy cùng ngãi ngãi nói chuyện sao. Ngươi bị thương ta mặt mũi phải dùng đồ vật tới bồi thường. Trên xe những cái đó đều cho ta, ta liền miễn cương tha thứ ngươi. Phúc nhiều hơn bị nàng này phó thi ân miệng lưỡi cấp khí cười. Này Phúc lao thái thái ra mặt thật không phải giống nhau hậu a Như vậy không biết xấu hổ nói đều có thể đúng lý hợp tình nói ra, cũng không biết trên đời này còn có chuyện gì nhi có thể làm nàng cảm thấy e lệ. Thật là lười đến lại phản ứng nàng, Phúc nhiều hơn mệnh lệnh đại ca nhị ca ngăn trở lao Phúc trấn thị, sau đó đi đến xe ngựa bên, bắt đầu dọn đồ vật. Cha mẹ, tàu tử nhóm, chúng ta trở về dọn đồ vật, ba cái tiểu ca đem xe xem trọng, đừng làm cho ăn trộm đi Lao Phúc Trần Thị tức giận đến thẳng dầm chân, ngươi nói ai là ăn chống đâu? Ai đoạt ngươi đồ vật? Mấy thứ này vốn dĩ chính là chuyện của ta, là ngươi đoạt ta, trả lại cho ta. Nàng một bên kêu một bên liền phải tiến lên đoạt đồ vật. Phúc An tới cùng Phúc Vận lai like hai người ngăn ở nàng trước người, đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại, nhưng chính là ngăn chặt lộ, không cho nàng qua đi. lão Phúc Trần Thị lo lắng xuông không có cách nào, mắt nhìn đồ vật đều bị dọn đến đường ra trong viện, nàng lập tức một ngông ngồi dưới đất, gào khăn lên Đại gia mau đến xem nào, con cháu bất hiểu à, ta cái này lao thái thái đổ vật bọn họ cũng đều ngoan hạ tâm tới đoạn ta. Vốn dĩ bởi vì Phúc nhiều hơn mang theo một con ngựa xe đổ vật trở về, cũng đã hoành động toàn thôn. Mọi người cho nhau buôn tẩu bẩm báo, thậm chí có kia hảo tin nhi người tiến đến tư thuộc bên ngoài, muốn nhìn xem Phúc ra rốt cuộc mua chút thứ gì trở về. Không thể tưởng được thế nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy Phúc lao thái thái tới đoạn đồ vật. Vì thế liền có người bắt đầu tiếp đón hàng xóm nhóm ra tới xem náo nhiệt. Một truyền 10 mười truyền trăm, thức mau, đường ra bên ngoài liền vây quanh rất nhiều người. Hiện tại Phúc Lão Thái Thái ở ngồi dưới đất gần cổ lên gạo khan liền càng là hấp dẫn. Các thôn dân tranh nhau mà tới rồi xem náo nhiệt. lão Phúc ra trước kia vẫn luôn cao nhân nhất đẳng, hiện tại rốt cuộc nghèo túng, bọn họ vốn là vui sướng khi người gặp họa hiện tại nhìn thấy Lao Phúc Trần Thị như là sướng tuồng giống nhau, bọn họ càng là coi như chê cười xem. lão Phúc Trần Thị thật là cái không biết xấu hổ, mắt thấy người càng ngày càng nhiều. Nàng không chỉ có không thú liễm, ngược lại là biểu hiện càng thêm càng rỡ Nàng đôi tay vô đùi, tận hết sức lực mà bắt đầu bôi đen nhà mình con cháu. Nay chủ đề không ngoài chính là con cháu bất hiếu, có thứ tốt, không chỉ có không hiếu thuận cho hắn, ngược lại còn đánh chửi nàng, đem sở hữu thứ tốt đều đưa cho người ngoài. Cuối cùng nàng thậm chí liền đường lão tiên sinh vợ chồng đều mắng đi vào, nói bọn họ bắt cóc nhà mình con cháu, không xứng đương tiên sinh. Phúc Thủy Thái nhìn thấy chính mình mẹ ruột này phó diễn xuất Xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Hắn như thế nào liền quán thượng như vậy một cái cản quái nương đâu. Phúc Thủy Thái có nghĩ thầm muốn tiến lên, đem mẹ ruột nâng dậy tới, nhưng lại bị Phúc nhiều hơn cấp ngăn cản. Cha mẹ, bên ngoài lạnh lẽo các ngươi trước vào nhà đi, nơi này giao cho ta. Thấy khuê nữ nói như vậy, phu thê hai người liếm nhau, sau đó ngoan ngoắn mà vào nhà đi. Không đi vào lại có thể thế nào đâu, bọn họ làm nhi tử tức phụ, lấy lao phúc trần thị không hề có biện pháp. Đánh không được mắng không được, lưu lại nơi này chỉ là trọc tức mà thôi. Thấp giọng công đạo nữ nhi ngàn vạn đừng có hại, sau đó hai người liền từng người ôm một cây vải vào nhà, lại không lộ mặt. lão Phúc Trần Thị mắt nhìn trên xe đồ vật giống nhau tiếp theo giống nhau mà bị dọn đi vào, cấp không được. Lại mọi nơi nhìn xem các thôn dân, tất cả đều chỉ là đang chê cười lại không có một người giúp nàng nói chuyện, nàng lập tức liền cảm thấy gào không có ý tứ, vì thế một lăn long lóc từ trên mặt đất bỏ dậy, muốn vọt vào sân đi đoạt lấy đồ vật vẫn luôn đứng ở nàng trước người Phúc Vận Lai cùng Phúc An tới tự nhiên sẽ không làm nàng thực hiện được, đi phía trước vừa đứng, ngăn cản nàng. lão Phúc Trần Thị lúc này là nảy sinh ác độc, thế nhưng nhảy dựng lên đi bắt hai người mặt. Này nếu là làm nàng bắt được, hai người phi phá tướng không thể. Dưới tình thế cấp bách, bọn họ bản năng hướng bên cạnh trốn rồi một chút. lão Phúc Trần Thị nhìn chuẩn cơ hội này, từ hai người bọn họ trung gian chui qua đi, thẳng đến sân mà đi. chương 40 không biết xấu hổ. Lao phúc Trần Thị quả nhiên là tàn nhẫn và ác đối với thân tôn tử cũng có thể hạ tử thủ thế nhưng vươn móng nuốt hướng bọn họ trên mặt tiếp đón Phúc vận lai cùng Phúc An tới nếu không kịp thời né tránh này lao Thái bà khẳng định sẽ đem bọn họ cào cái đầyy mặt hoa này vạn nhất lưu lại vết sẹo đã có thể pha tướng không nói khoa cử khảo thí hoàn toàn vô duyên chính là cưới vợ đều đến chịu ảnh hưởng này lao Phúc Trần Thị thoạt nhìn chính là căn bản không đem hai người đương thân nhân không chỉ có là phúc ra mọi người khiếp sợ Chính là những cái đó xem náo nhiệt các thôn dân, đều nhịn không được một trận thổn thức. Quán thượng như vậy một vị trưởng bối, Phúc gia nhị phòng thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh thờ ớt lạnh nhạt Phúc nhiều hơn cũng bị này đột nhiên tới biến cố cấp dọa tới rồi, ngay sau đó giận không thể ác. Nhìn thấy Lao Phúc Trần Thị muốn hướng trong biển hướng, Phúc nhiều hơn đôi mắt níu lại, thuộc tay từ trên xe kéo xuống một cây vải ném xuống đất. Lao Phúc Trần Thị một lòng muốn tiến sân đi tìm Phúc Thụy Thái la lối khóc lóc Thề muốn đem này một xe đổ vật chiếm làm của riêng, hoàn toàn không có chú ý, đi tới trên đường đột nhiên xuất hiện một cái chướng ngại. Thình thịch một tiếng, lão Phúc Trần Thị quăng ngã cái cầu gam bùn, Phúc nhiều hơn khỏe miệng cong cong, nhưng là nhịn xuống không cười. Ai nha, mãi mãi ngươi đem ta bố làm dơ, lúc này ta lại đến vãn mấy ngày có thể mặc vào tân áo đông, lại đến nhiều ai đông lạnh vài thiên. Phúc nhiều hơn cô ý nói rất lớn thanh, trong thanh âm tràn đầy đều là quý khuất. Lao Phúc Trần Thị bỏ dậy liền phải hướng về phía Phúc nhiều hơn khai mắng, lại bị nàng tố khổ cấp đoạt trước. Ô mãi mãi ngài có phải hay không ước gì chúng ta cả nhà đều chết à, đầu tiên là mỗi ngày cho chúng ta ăn cơm thừa canh cạn, lại khấu lưu chúng ta sở hữu tài sản, đem chúng ta đuổi ra ra môn. Hiện tại liền chúng ta chống lệnh quần áo cũng muốn đoạt muốn thai hoạ. Ô chúng ta rốt cuộc có phải hay không ngài con cháu à. Phúc nhiều hơn khóc bi bi thường thương, mà Lao Phúc Trần Thị lại tức giận đến cái mũi đều phải hoài. Nàng hung hăng mà đá một chân kia thất bố chỉ vào phúc nhiều hơn mắng lên. Thả ngươi nương cầu xú thí. Lao nương khi nào cho ngươi ăn cơm thừa canh cạn, rõ ràng mỗi ngày đều cho các ngươi phân bắp viên, là các ngươi chính mình chết lười, không hảo hảo nấu cơm. Còn có, các ngươi có gì tài sản a trừ bỏ kia mấy thân phá quần áo ở ngoài, gì đều không có. Lão phúc trần thị nói lập tức khiến cho vây xem mọi người minh bạch, nguyên lai nàng thật là khắc khe phúc thủy thái một nhà, so mấy ngày hôm trước đại gia đồn đãi còn muốn nghiêm trọng a Sở hưu ánh sáng mặt trời thôn người đều biết, phúc gia nhật tử sở dĩ có thể qua đến như thế dễ chịu, hoàn toàn là bởi vì phúc thủy thái làm quan lúc sau đối trong nhà trợ cấp. Mà phúc gia người mấy năm trước ở trong thôn hành hành năng ngược, cũng đều là dựa vào phúc thủy thái có chức quan trong người. Bình dân áo vải trời sinh liền đối làm quan có một loại kính sợ, mặc kệ phúc thủy thái đương quan có bao nhiêu đại, hay không có thực quyền, cũng mặc kệ hắn làm quan địa điểm khoảng cách nơi đây ngàn dạm xa, dù sao bọn họ là đánh đáy lòng sợ hãi. Bởi vậy đại gia đối Lao Phúc gia người có bao nhiêu cáo giận, liền đối Phúc Thủy Thái có bao nhiêu chán ghét. Kết quả trăm triệu không thể tưởng được à, này Phúc Thủy Thái ở Phúc gia địa vị thế nhưng không chịu được như thế. Trong lúc nhất thời, thuần phát các thôn dân quên mất đối hắn thù hận, nháy mắt đồng tình khởi hắn tới. Phúc Thủy Thái còn không biết bởi vì mẹ ruột không biết xấu hổ, hắn ở trong thôn thu hoạch một đợt đồng tình giá trị, gián tiếp mà bị các hương thân cấp tiếp nhận. Phúc nhiều hơn còn lại là mặt mang cười nhạo mà nhìn Lao Phúc trấn Cho nên mãi mãi ngài là cảm thấy mất công luôn uống, cho nên muốn liền nhà ta tân đặt mua chống lạnh quần áo cũng muốn cướp đi sao. A Phi Lao Phúc Trần Thị trừng mắt tam giấc mắt, mấy thứ này khẳng định là trộm ta bạc mua đương nhiên đến bề ta. Nghe nàng như thế vô lại, Phúc nhiều hơn một trận phiền lòng, ngự khí cũng càng thêm mà lạnh. Cơm có thể ăn bậy, lời nói lại không thể nói vậy Mãi mãi ngài há mồm liền nói nhà ta trộm ngươi bạc, ngươi nhưng có bằng chứng. lão Phúc Trần Thị đem cổ một ngạnh. Mấy ngày hôm trước các ngươi từ nhà ta rời khỏi sau, ta liền phát hiện trong nhà bạc thiếu, không phải các ngươi trộm đến là cái gì. Không khẩu bạc nhà, ngươi nói chúng ta trộm chính là chúng ta trộm sao. Phúc nhiều hơn tức điên, nhà của chúng ta một môn tử đọc đủ thứ thi thương người, biết lệ nghĩa liêm sỉ, nhưng làm không được bậc này không biết xấu hổ sự tình tới. Đốn hạ, Phúc nhiều hơn ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua Lào Phúc Trần Thị, nhưng thật ra nãi nãi ra trong viện những người đó, thực đáng giá hoài nghi. Ta xem ngày nào. Vẫn là trở về hảo hảo điều tra một phen đi. Ngươi không phải nói nhà ta trộm ngươi bạc sao. Lễ thượng vắng lai, cái này hoài nghi đáp lễ cho ngươi. Lao Phúc Trần Thị Tam rắc mắt một phen, đánh rắm. Ngươi có gì chứng cứ nói là nhà ta người trộm ta bạc. Ngươi không phải nói không cần chứng cứ sao, hiện tại lại tới cùng ta muốn cái gì chứng cứ. Phúc nhiều hơn ôm hai tay nói vân đạm phong khinh, nói nữa, chúng ta không phải cũng là người nhà ngươi sao, vừa mới không phải ngươi nói chúng ta trộm ngươi bạc sao. Liên như vậy không lâu sau, Phúc nhiều hơn liền đem lão Phúc Trần Thị cấp vòng mơ hồ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tiếp tục mắng chửi người. Ngãi mãi ngài vẫn là chạy nhanh về nhà đi, nói không chừng lúc này đang có người muốn cậy ngươi tiền chắc đâu, trở về chậm tổn thất có thể to lắm lâu. Vậy xem các thôn dân một trận cười to, đều cảm thấy Phúc nhiều hơn này tiểu cô nương quá có ý tứ, sôi nổi hát đệm. Đúng rồi, Phúc lao thái thái trong nhà có bạc triệu gia tài, vẫn là trở về nhìn điểm hảo. Nhưng không sao. Mấy ngày hôm trước mới vừa ném bạc, nhưng đừng lại ném, đến lúc đó tưởng lại nhưng tìm không thấy chủ nhân lâu. Phúc lao thái thái, chạy nhanh về nhà ôm tiền trác, đừng bị mặt khác con cháu cấp chồng đi. Các thôn dân ngươi liếc mắt một cái ta một nữ chèn ép lao Phúc trần thị lời nói đều nói không nên lời, không tận mà trường mắt nhìn những người đó liếc mắt một cái, nhắm lại các ngươi xú miệng. Nhất bang quỷ nghèo. Những lời này lập tức đem mọi người đều chọc bao, tức khác một năm miệng mười mà bắt đầu công kích khởi nàng tới. Thấy chính mình phạm vào nhiều người tức giận, Phúc Lao Thái Thái không dám lại dừng lại, chạy một mạch mà về nhà đi, trong miệng lại còn không dừng mà hùng hùng hổ hổ, nói quay đầu lại làm chính mình nhi tử tôn tử đánh chết bọn họ. Các thôn dân khinh thường mà biểu ngôi. Trước kia không dám trêu chọc nhà nàng, là bởi vì Phúc Thụy Thái làm quan duyên cớ. Hiện tại, ai còn sợ nàng A? Phúc nhiều hơn mắt thấy Lao Phúc Trần Thị chính mình làm đến một tay chết tử tế, không khỏi buồn cười. Như thế tỉnh chính mình công phu. Bất quá quán thượng như vậy nãi mãi cũng thật sự là quá bất hạnh. Ai, cũng không biết gì thời điểm mới có thể thoát khỏi nàng. Tính, không thèm nghĩ kia sốt ruột người, Phúc nhiều hơn cười tủm tỉm mà cùng các thôn dân đánh một vòng tiếp đón. Nếu sinh hoạt ở trong thôn, này quê nhà quan hệ nhưng đến chỗ hảo. Mọi người đều đối cái này luôn là trên mặt mang cười tiểu cô nương có hảo cảm, cùng nàng hàn huyên trong chốc lát, mới dần dần tan đi. Phúc nhiều hơn thấy đại gia đem đồ vật đều chuyển xong rồi. Liền đối lái xe đưa bọn họ trở về tiểu nhị nói tạ một phen, hơn nữa cho 10 văn tiền thỉnh hắn đánh uống rượu. Tiến đi điếm tiểu nhị, Phúc nhiều hơn tiếp đón các ca ca về phòng, không nghĩ, lại thấy đến chính mình phụ thân chính quỷ gối đường lao tiên sinh trước mặt. Đây là sao? Chương 41 ớt cây nhỏ. Phúc nhiều hơn một hồi phòng liền nhìn đến phụ thân chính quỷ gối đường lao tiên sinh trước mặt, lúc ấy liền ốc, đây là sao? Chỉ thấy Phúc Thủy Thái vẻ mặt vẻ xấu hổ mà đối đường lao tiên sinh nói, nghĩa Phụ, thật là thực xin lỗi ngại ta nương nục nhã ngài thanh danh. Đường Lao Tiên Sinh liên tục lắc đầu, hơn nữa đi nâng hắn. Ngươi làm gì vậy, nhanh lên lên. Lao phu không phải kia cổ hủ người, như thế nào đem con mẹ ngươi sai lầm liên lụy đến ngươi trên đầu đầu. Phúc Thủy Thái đứng lên, đem Đường Lao Tiên Sinh đỡ đến trên giường đất làm tốt, sau đó khoanh tay đứng ở một bên, là nhi tử liên lụy ngài. Đường Lao Tiên Sinh không ngại mà xua xua tay, nàng la nàng, ngươi là ngươi, ta sẽ không nói nhập là một. Ngươi cũng không cần có gì gánh nặng. Làm người tử không thể lựa chọn cha mẹ, lại có thể lựa chọn không cùng bọn họ thông đồng làm bậy, người điểm này làm thực hào Thấy Nghĩa Phụ sắc thật không có trách tội chính mình, Phúc Thủy Thái lúc này mới như chút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra. Nhìn một màn này Phúc nhiều hơn, cảm thấy trong ngực có một loại mạc danh cảm xúc ở lưu động. Quán thượng như vậy một cái không đáng tin cậy nương, Lao Cha thật là quá thảm. Chính là gặp được như vậy một vị hiểu lý lẽ ân sư Nghĩa Phụ, Lao Cha thật là quá may mắn. Hiện tại nàng xem như biết vì sao hắn cha có thể ở như vậy gia đình tiền đồ, xem ra hơn phân nửa công lao đều phải thuộc về đường lao tiên sinh A. Học cao vi sư, thân chính vị phạm. Người cả đời này có thể gặp được một vị chân chính lao sư, dữ dội hành thay. Phúc nhiều hơn thấy phụ thân bên này xong việc nhi, liền cười ha hả mà đi qua, thu xếp cấp cả nhà triển lãm hôm nay chiến lợi phẩm. Đường mỗi người đều phân tới rồi thuộc về chính mình vài bông khi, đại gia trên mặt đều lộ ra hạnh phúc cùng với không thể tin tưởng tươi cười. Mà đường ra tang khẩu, ở bị Phúc Nhiều hơn ngành tắc vải vóc dày liêu thời điểm, còn lại là nói cái gì cũng muôn thoái thác. Phúc Nhiều hơn cố ý đem mặt nghiêm, ra ra nói mãi, "Còn có đồng đồng muội muội, chúng ta không phải người một nhà sao, không phải hẳn là có phúc cùng hưởng sao?" Đường Lao phu nhân nói, "Nhiều hơn à, người kiếm tiền không dễ dàng, vẫn là tích cóp cấp trong nhà cải thiện sinh hoạt đi. Chúng ta ba người xiêm gì li rầy đều đủ xuyên, thật không cần ngươi tiêu pha." Phúc Nhiều hơn không thuận theo, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Mấy ngày trước chúng ta cả gia đình ăn trụ đều dùng nãi loại ra, dây chúng ta nói còn sao? Chính là ngươi mấy thứ này so với kia chút ăn uống đáng quý nhiều. Đường lao phu nhân theo bản năng mà nói. Phúc nhiều hơn không vui, mãi nãi, ta không phải nói tốt sao, về sau ta phải hảo hảo hiếu kính các ngươi, chúng ta cả gia đình cùng nhau hưởng phúc. Ngươi hiện tại cự tuyệt là ý gì? Nói, phúc nhiều hơn đem cái miệng nhỏ dầu lao cao. Hai vợ chồng già bị nàng tiểu tiếu bộ dáng làm cho tức lời, rốt cuộc không hề chống đẩy. Mà là cười nhận lấy này phân tâm ý. Đường mãi mãi yêu thương mà vô vô phúc nhiều hơn đầu. Ngươi nha đầu này a nhanh mồm dẻo miệng, thật là lợi hại. Phúc nhiều hơn cười đem đầu một ngưỡng, không lợi hại điểm như thế nào trưởng ra a Một câu đầu đến đại gia cười ha ha, sôi nổi kêu nàng ớt cay nhỏ. Phúc nhiều hơn một chút đều không cảm thấy đương cái ớt cay nhỏ có cái gì không tốt. Mã thiện bị người kỵ, người thiện bị người khinh, chỉ có chính mình cũng đủ lợi hại, mới có thể gánh khởi trưởng ra trọng trách mang theo cả nhà quá thượng hạnh phúc giàu có ngày lành. Trong nhà chính náo nhiệt thời điểm, sân bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận mắng to thành còn chỉ tên nói họ mà làm Phúc Thụy Thái đi ra ngoài. Phúc Thủy Thái, người cái bất hiếu đồ vật, lăn ra đây. Mọi người sắc mặt chính là cứng đờ, đặc biệt là Phúc Thủy Thái, cảm thấy chính mình trên mặt nóng rác. Bởi vì thanh âm này vừa nghe chính là hắn đại ca Phúc Thụy Tường. Ngay sau đó lại có vài đạo bất đồng thanh âm truyền đến, phòng trừng là Phúc Gia lão Tam Phúc Thủy Thành cùng với Phúc Thụy tưởng hai nhi tử, xem ra là lão Phúc Trần Thị về nhà lúc sau vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, phái đại nhi tử mang trong nhà nam Đinh tới tiếp tục làm ậmĩ. Thở dài một hơi, Phúc Thụy thái liền phải đi ra ngoài. Lại như thế nào không muốn đối mặt, tới tìm phiền toái chính là hắn thân nhân, hắn chỉ có thể căng ra đầu đi ra ngoài. Phúc nhiều hơn đau lòng lão cha một giây đồng hồ, quán thượng như vậy người nhà, thật là đủ xui xẻo. Giây tiếp theo, Nang Liên ngăn ở phụ thân trước mặt. Cha Ngài không cần đi ra ngoài. Nơi này là ra ra tư thủ, bọn họ chính là lá gan lại đại cũng không dám xông loạn. Những lời này nhắc nhở Phúc Thuy Thái, trong mắt hôi bại thần sắc lập tức liền ít đi vài phần. Đúng rồi, ở Vân Tới Quốc có quy định, tôn sư trọng giáo, bất luận là quan học vẫn là tư thủ, đều chịu luật pháp bảo hộ, bất luận kẻ nào không được ở tự tiện xông vào, người vi phạm trọng trách. Ngoài cửa rõ ràng chửi bậy thanh nghe liền tới giả không tốt, rõ ràng chính là tới tìm tra. nếu bọn họ đi ra ngoài khẳng định sẽ phát sinh xung đột. Đến lúc đó đã có thể thật là Tú Tài gặp được binh con lý nói không rõ. Cùng một đám hương giá thôn phu giảng đạo lý, Phúc Thủy Thái khẳng định là thỏa thỏa bị thua phương. Hắn một mép không có như vậy nhanh nhẹn, mà đối phương lại là người không biết xấu hổ tắc thiên hạ vô địch. Mà phúc nhiều hơn cách làm còn lại là đơn giản thô bạo hữu hiệu, tùy ý bọn họ kêu to đi, dù sao chúng ta ở trong phòng nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, bọn họ không chê mệt liền mắng bới. Chỉ cần tố chất tâm lý đủ hảo, Mang chửi người gì đó, hoàn toàn có thể coi như không tồn tại. Đại gia bị Phúc nhiều hơn cách nói giặt sạch một lần nào, cảm thấy thật đúng là chính là như vậy lý lẽ, vì thế ngắn ngủi thích đứng kỳ qua đi, một phòng người lại lần nữa vừa nói vừa cười lên. Lúc này tới rồi nên nấu cơm thời điểm, Phúc nhiều hơn xung phong nhận việc mà muốn bá chiếm phòng bếp, nói muốn khoe khoang một chút chính mình trung nghệ. Kỳ thật Phúc nhiều hơn là thiệt tình muốn triển lãm trung nghệ, rốt cuộc ở 21 thế kỷ thời điểm, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ tại thân thể cho phép thời điểm cấp mọi người trong nhà làm vài đạo đồ ăn. Nấu ăn là nàng yêu thích, cũng là nàng số rất ít có thể tham dự thể lực hoạt động, cho nên nàng vẫn luôn đối này yêu sâu sắc. Hôm nay một cao hứng, nàng liền muốn dùng nấu ăn tới biểu đạt một chút. Cả nhà nhất trí phản đối, đều nói nàng làm bánh xẻ xì mã lại bên ngoài buôn ba một ngày, thực vất vả. Chính là phúc nhiều hơn quyết tâm mà muốn đi phòng bếp, đại gia cuối cùng cũng cũng chỉ có thể tùy nàng đi. Kết quả không đến 15 phút, phòng bếp chạy ra khỏi từng trận khói đặc. Sợ tới mức trong phòng người vội vàng ra tới xem kỹ. Lại thấy Phúc nhiều hơn nước mùi nước mắt mà từ trong phòng bếp vọt ra, còn liền thanh ho khan. Nàng này rốt cuộc là phải làm cơm, vẫn là muốn đem phòng bếp cấp tiêu A. chương 42 phòng bếp sát thủ. Phúc nhiều hơn trực tiếp làm lương ngoài cửa khiêu khích chửi bậy thanh, tâm tình cực hảo mà tiến vào phòng bếp. Nàng muốn thi thố tài năng, vì mọi người trong nhà là một đốn tình yêu đưa tiệc lớn. Nhưng là ở bước đầu tiên khi liền gặp khó khăn, cái này hỏa muốn như thế nào sinh đâu. Mấy ngày nay làm bánh xẻ xì mạ thời điểm, đều là đại tẩu trần viện tuyết hỗ trợ trợ thủ, nhóm lửa không ôn đều dựa vào nàng. Phúc nhiều hơn chỉ là yêu cầu phụ trách chỉ huy liền có thể. Chính là hôm nay vì khoe khoang chính mình năng lực, Phúc nhiều hơn đem tất cả mọi người chặn phòng bếp bên ngoài. Mọi người xem nàng tự tin bộ dáng, cũng liền tin nàng. Phúc nhiều hơn tưởng cùng đoá hoa dường như, nhưng là ở thực tế thao tác thời điểm, mới phát hiện khó khăn đại đại A. Đầu tiên chính là, cái này hỏa muốn như thế nào sinh đâu. Phúc Nhiều hơn ngồi xổm bếp hố đằng trước, quan sát nửa ngày, thật vất vả mới nhớ tới, đại tẩu hình như là đem tủi đặt ở bếp hố, sau đó dùng mồi lửa một chút liền dẫn đốt. Tìm kiếm nửa ngày, Phúc Nhiều hơn cuối cùng là tìm được rồi mồi lửa, lại mân mê nửa ngày mới làm ra phát cáo ngôi sao. Chính là đem mồi lửa đặt ở tủi phía dưới nửa ngày, cũng không điểm. Phúc Nhiều hơn chớp đôi mắt, buồn bực đây là có chuyện gì. Nhìn xem bếp hố củi gỗ, nhìn nhìn lại phòng bếp trong một góc một đống cỏ tranh, nàng lại tới Yêu cầu dùng cỏ tranh nhóm lửa. Nghĩ đến liền làm, Phúc nhiều hơn lấy quá một đống cỏ tranh nhét vào bếp hố, sau đó đem mỗi lửa thấu đi lên. Quay một tiếng, cỏ tranh liền trứ lên, sợ tới mức Phúc nhiều hơn vội vàng sau này lắp mình, thiếu chút nữa thiếu chính mình đầu tóc. Quay đầu lại lại xem bếp hố, ngọn lửa đã đi lên, phòng trừng lúc này xem như đem hỏa sinh hảo, Phúc nhiều hơn cười. Hắc hắc, này nhóm lửa cũng không phải gì việc khó sao. Trước tiên mãi mãi bà ngoại còn luôn là ngăn đón ta không cho ta làm. Này không rất đơn giản. Tự lắc mà lầm bẩm, Phúc Nhiều Hơn bắt đầu hướng bếp hố thêm sải, muốn cho lửa đốt càng vượng chút. Kết quả ngọn lửa bá một chút đã bị áp xuống đi, ngay sau đó khói đặc liền lăn ra tới. Phúc Nhiều Hơn ốc, rõ ràng ngọn lửa rất vượng a, sao liền diệt đâu? Chính lầu bầu, bếp hố yên càng đậm, Phúc Nhiều Hơn muốn lại bổ cứu một chút, chính là đã bị sặc đến ho khan, nước mũi nước mắt đồng loạt ra bên ngoài lưu. Phong bếp đã bị khói đặc trăng ngập, Phúc Nhiều Hơn vội vội vàng vàng mà xông ra ngoài đứng ở trong viện mồm to mà hô hấp mới mẻ không khí. Lúc này, phát hiện phòng bếp dị thường phúc ra người cũng tất cả đều chạy tới, vừa thấy đến phúc nhiều hơn chật vật bộ dáng, tất cả đều sợ hãi, vây lại đây hỏi đông hỏi tây. Phúc nhiều hơn ngựa ngùng mà chỉ chỉ phòng bếp, cái kia, ta giống như gặp giác dối. Lúc này Trần Viện Tuyết đã tử trong phòng bếp ra tới, cười nói, nhiều hơn, người hướng bếp hô thêm xài quá nhiều, phong vào không được, cho nên lửa đốt không đứng dậy ngược lại khởi yên. Ta hiện tại đã đem xài rút khỏi tới một bộ phận, trong chốc lát hỏa là có thể đi lên. Phúc nhiều hơn sắc mặt xấu hổ, ngạch, nguyên lai like nhóm lửa còn có nhiều như vậy chú trọng A. Chắc không được trước kia nàng tổng không bị cho phép động thủ nhóm lửa đâu, phòng trừng là nãi nãi cùng bà ngoại sợ nàng đem phòng bếp cấp thiêu đi. Phúc nhiều hơn vẫn luôn đều tự xưng là vì chủ nghệ cao thủ, không thể tưởng được hiện tại thế nhưng biến thân trở thành phòng bếp sát thủ, này về sau, còn như thế nào không biết xấu hổ lại tiến phòng bếp A. Nhìn thấy Phúc Nhiều hơn khuôn mặt nhỏ phếu hồng, Trần viện Tuyết chi kỷ mà kéo qua nàng tay nhỏ, trước lạ sau quen, ngươi lần đầu tiên nhóm lửa có thể điểm cũng đã thực không dễ dàng. Cũng là trách ta, gặp ngươi như vậy tin tưởng 10 phần, liền đã quên ngươi trước kia chưa từng có hạ quá bếp. Trần viện Tuyết nói thật là trong lòng lời nói. Gần nhất mấy ngày Phúc Nhiều hơn biểu hiện quá làm người kinh diễm, cho nên không tự giác mà liền đã quên nàng còn chỉ là cái tiểu cô nương. Phúc nhiều hơn thực rõ ràng mà bị đại tẩu nói cấp án đuổi tới rồi, lộ ra tươi cười. Đại tàu, ngươi thật tốt. Trần viện tuyết bị cô em trồng điểm mỹ tươi cười cấp hoảng hoa mắt, vô vỗ nàng tay nhỏ, đi, đại tàu đi cho ngươi trợ thủ, ngươi cũng chỉ quản chuyên tâm nấu cơm đi thôi. Phúc nhiều hơn cười cực kỳ sán lạ, kéo trần viện tuyết cánh tay vào phòng bếp, bắt đầu thi thố tài năng. Mà tư thuộc bên ngoài phúc ra mọi người, chửi bậy thời gian rất lâu, cũng không thấy phúc thủy thái ra tới. Lại sau lại, lại gặp được trong viện toát ra không bình thường khói đặc, đại gia thương lượng một chút quyết định về nhà đi Bọn họ thân là người nhà quê vốn là đối người đọc sách tràn ngập kính sợ hiện tại đứng ở tư thuộc bên ngoài mắng lâu như vậy bọn họ trong lòng cũng đã thực chỗ dạ vạn nhất đường lão tiên sinh phát hỏa bọn họ đã có thể ăn không hết gói đem đi a đương trong phòng bếp xuất hiện khói đặc thời điểm phúc gia huynh đệ nhưng sợ hãi này muốn thật là tư thuộc xảy ra chuyện gì nhi bọn họ khẳng định thoát không được can hệ a cho nên lập tức nhanh chân liền hướng ra chạy lao nương công đạo sự tình làm không xong nhiều lắm là ai đốn phá mạ Nhưng nếu là bị tư thuộc đường tiền sinh bẩm báo nha môn đi, bọn họ ít nhất cũng đến dàn xếp bản tử. Nào nhiêu nào thiếu, bọn họ không nốc, đương nhiên phân rõ. Phúc nhiều hơn không biết chính mình một đốn khói đặc đem phúc ra người cấp dọa chạy, bằng không phòng trừng buồn bực tâm tình có thể lập tức giảm bớt. Trần viện Tuyết hỗ trợ khống chế hỏa hậu, Phúc nhiều hơn lúc này cuối cùng là đem đồ ăn làm tốt. 5 cân thịt heo đều dùng tới, làm bốn cái đồ ăn. Thịt kho tàu, thịt mặn xào hàm dưa chuột, đậu que làm hầm thịt, dưa chua trộn thịt lục. Hiện tại không có mới mẻ rau dưa, nhưng là từng nhà đều ở mùa thu thời điểm chứa đựng rất nhiều rau khô dưa chua cùng rau ngâm. Cho nên phúc nhiều hơn làm khởi đồ ăn tới, đảo cũng không thiếu xứng đồ ăn. Gạo cơm là từ trần viện tuyết làm, cái này phúc nhiều hơn thật sẽ không, nàng nắm giữ không hảo thủy lượng, càng nắm giữ không hảo hòa hậu. Đương phúc nhiều hơn đem đồ ăn bưng lên bàn thời điểm, cả nhà không khỏi trước mắt sáng ngời. Mặc dù này đó đồ ăn không có đạt tới sắc hương vị đều đầy đủ cảnh giới. Nhưng là nàng có thể đem đồ ăn làm thục cũng đã làm phúc ra mọi người thực kinh hỉ Hơn nữa đây chính là nhà bọn họ nhất bảo bối cô nương tự mình xuống bếp làm được, chỉ cần làm chín, cũng đã là nhân gian mỹ vị. Đương đại gia ai dạng đồ ăn đều hưởng qua lúc sau, tất cả đều không khỏi đối nàng dơ ngón tay cái lên. Này hương vị thật đúng là không tồi đâu. Phúc nhiều hơn nhìn đại gia tranh nhau hạ đuốc mà dùng nữa, nghe mọi người trong nhà tận hết sức lực mà ca ngợi, trong lòng mỹ tư tư. Nàng hiện tại không chỉ có có thể kiếm tiền dưỡng ra, còn có thể xuống bếp nấu ăn, nàng đều bội phục chính mình. Loại này cảm giác thành tựu, tuyệt đối là trước đây cái kia ma ôm chính mình hoàn toàn thể hội không đến. Hiện tại nàng đã hoàn toàn yêu loại cảm giác này, làm hữu dụng người, thật tốt. Trước kia vẫn luôn là người nhà chiếu cấu nàng, hiện tại nàng cũng có năng lực chiếu cấu người khác, quả thực chính là giải khóa nhân sinh kỹ năng mới. Phúc nhiều hơn cao hứng hỏng rồi, mãi cho đến buổi tối ngủ khi hưng phấn kính nhi đều không có quá. Chờ đến người nhà nhóm đều ngủ say, nàng cùng tối hôm qua giống nhau. Từ trong ổ chăn lắc mình vào không gian chương 43 thần kỳ đất trồng rau Phúc nhiều hơn hưng phấn quá độ Rất tới buổi tối vẫn luôn đều không có ngủ Sau lại nhìn mọi người trong nhà đều ngủ say Nàng lại đem chăn biến thành giống có người bộ dáng Sau đó chợt lẽ thân vào không gian Đêm nay đến loại rau hẹ Đi vào trong không gian Nhiều hơn phát hiện đại cắt mau giống như lớn lên dài quá một chút Nhưng vẫn là vàng nhạt nhan sắc Nhung đô đô Thuật nhìn phi thường đáng yêu So với hắn chọc mao gà thời điểm bộ dáng nhận người thích nhiều. Phúc nhiều hơn treo chọc đại cắt vài câu, sau đó liền ở kia khối hát thổ điệu bên phát hiện chính mình thuận tay ném vào trong không gian cái sẻn cùng giao hẹ tử. Xem ra này không gian còn rất có tự chủ ý thức, biết chính mình ném vào tới đồ vật là làm gì dùng, hẳn là đặt ở nơi nào. Hơn nữa xem hiện tại tình hình, này không gian tuy rằng có thể trồng trọt khu vực cũng không phải rất lớn, nhưng là trang cái đồ vật gì đó hẳn là không thành vấn đề. Sẽ không bài xích nàng lộng tiến vào đồ vật Phúc nhiều hơn là lần đầu tiên có được không gian như vậy thần kỳ bà bối, đại cắt lại là cái không đáng tin tệ, cho nên về không gian sử dụng, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình một chút sơ soạn, sau đó lại đi hỏi đại cắt. Quả nhiên, Phúc nhiều hơn hỏi qua đại cắt lúc sau, xác định chính mình suy đoán. Trong không gian tuy rằng không thể sinh trưởng thực vật, nhưng là dưỡng cái vật còn sống, chứa đựng điểm đồ vật gì đó vẫn là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng phạm vi gần cực hạn với trước mắt nơi cái này tiểu viện. Thông qua do hỏi, Nhiều hơn lại từ đại cắt nơi đó biết, không gian thăng cấp lúc sau, cái này sân diện tích còn sẽ không ngừng mở rộng, có thể trồng trọt thổ địa tự nhiên cũng sẽ tùy theo mà tăng nhiều, ngay cả linh tuyển hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng tốt. Phúc nhiều hơn lúc này là thật sự nhiệt tình 10 phần. Rốt cuộc nghe được hòa thân mắt thấy đến, là hoàn toàn không giống nhau. Cái loại này chấn động, cái loại này kinh khỉ, toàn bộ làm phúc nhiều hơn đối không gian tràn ngập chờ mong. Cho tới bây giờ nàng mới xem như hoàn toàn tin đại cắt, đối không gian công hiệu cũng chân chính tin phục tin tưởng thông qua chính mình nỗ lực có thể cấp mọi người trong nhà mang đi phúc khí. Ở ban ngày thể hội qua cảm giác thành tựu lúc sau, phúc nhiều hơn càng thêm bức thiết hy vọng có thể nhiều vì người nhà làm chút chuyện. Vì thế nàng hưng phấn cầm lấy sẻn nhỏ, đi loại rau hẹ. nay khối thổ địa bản thân liền phi thường tơi, cơ hồ không cần làm cái gì. Phúc nhiều hơn chỉ là dùng sẻn nhỏ đem trên mặt đất bào ra một cái một cái tiểu mương. Sau đó đem rau hẹ hạt đều đều rơi tại mương, lại đem hai sườn thổ bao trúng thượng, nhẹ nhàng mà trục thật. Không nhiều không lâu sau, này mười mấy mét vuông thổ địa, liền loại thượng giao hẹ. Loại xong lúc sau, phúc nhiều hơn mọi nơi xem xét, nghi hoặc hỏi đại các, ta nên như thế nào cấp này đó giao hẹ tưới nước đâu. Tổng không phải là dùng tiểu gáo múc nước thượng Linh Tuyền đi một lần một lần múc đi. Phải biết rằng kia Linh Tuyền mỗi lần chỉ có thể múc ra tới một tiểu gáo thủy, sau đó đến lại cách một canh giờ mới có thể múc hồi thứ hai. Tuy rằng 11 mét vuông thổ địa không tính đại, nhưng là kia một tiểu gáo một tiểu gáo mà tưới đi xuống không có cái một ngày phòng trừng cũng tới không ra. Hoặc là nói, ta phải từ không gian bên ngoài để thủy tiến vào tưới đồ ăn. Đại cắt nghe xong nhiều hơn hỏi chuyện, ác gác ác mà nở nụ cười. Ác ác ác, nhiều hơn, ngươi quá buồn cười lạc. Thấy đại cắt như thế cười nhạo chính mình, phúc nhiều hơn tức muốn hụt máu, tiến lên một bước bóp lấy đại cắt cánh, nghiền răng. Nói, ngươi có chuyện gì gạt ta? Đại cắt phành phạch bất động cánh, liền sợ tới mức thẳng rôi chân nhi, xin tha nói, mau thả ta ra. Màu thả ta ra. Phúc nhiều hơn hừ lạnh một tiếng, hừ. Nói, vì cái gì vừa rồi chê cười ta. Đại cắt vội vàng giải thích, này khối thổ địa, chỉ cần ngươi gieo đi đồ vật, liền sẽ tự động mưa xuống, tự động phơi nắng, hơn nữa bảo đảm không sinh sâu, không sinh bệnh. Còn có, bất luận cái gì rau dưa cây lương thực, sinh trưởng thời gian đều sẽ so không gian bên ngoài ngắn lại một nửa. Phúc nhiều hơn vừa nghe, kinh ngạc mà nhẹ vung tay, đại cắt bang kỷ một tiếng rất tới rồi trên mặt đất. Ngươi tên hốn đản này chọc bao gà. Về không gian chuyện này, ngươi có thể hay không một lần nói xong. Đại cắt dùng tiểu cánh tao tao đầu, hổ thẹn mà nói, ta lập tức cũng nghĩ không ra như vậy nhiều đồ vật nha. Chỉ có dùng tới rồi ta mới có thể nhớ tới. Phúc nhiều hơn bị nó nói khí vui vẻ, cũng là, liền ngươi tiểu kê đầu như vậy tiểu, nào dung lượng khẳng định càng tiểu, không nhớ được cũng bình thường. Tính, không cùng ngươi chấp nhận. Đại cắt tổng cảm thấy phúc nhiều hơn lời này nghe không rất hợp vị, chính là, Nghị nghị cũng không phát hiện chỗ nào không đúng. Quơ quơ tiểu cây đầu, đại cắt tâm đại địa quyết định không hề suy nghĩ, xoay người nhảy nhảy lộc gộc, tới rồi mới vừa loại tốt giao hẹ mà bên. Tròn tròn mắt nhỏ, tỏa ánh sáng dường như nhìn kia khối mới vừa loại tốt mà, cũng không biết rất nó muốn làm gì. Phúc nhiều hơn đột nhiên đánh cái đột nhi, một cái bước xa tiến lên, xách theo đại cát ném văng ra hảo xa. Trọc mau gà, ta cảnh cáo ngươi, không được thai họa ta gieo mà, bằng không phi băng người không thể. Đại Cát vẻ mặt ủy khuất nhìn Phúc nhiều hơn, "Ai nói ta muốn thai hỏa đồng ruộng? Ta chính là đi nhìn nhìn. Đã lâu không thấy quá tân loại thượng địa, rất hoài niệm." Phúc nhiều hơn nghi hoặc mà ngó hắn hai mắt, trước mắt hiện lên lại là dĩ vãng ở nông thôn thường xuyên nhìn thấy một màn. Thường xuyên có gà trộm lưu tiến vườn rau, đem mà bảo lung tung rối loạn, tân mọc ra tới rau dưa diệp cũng bị chúng nó lẩm bẩm đến rơi rất tan tác. Không tín nhiệm mà nhìn Đại Cát, nàng nghiêm trọng hoài nghi này gà giáp tâm. Còn có gà không thai hỏa đất trồng rau? Ngươi xác định sẽ không đem ta mới vừa gieo đi rau hẹ tử bảo ra tới ăn. Đại cắt một bộ bị vũ nhục bộ dáng phành phạch tiểu cánh nói, ngươi cũng quá vũ nhục gà Ta như thế nào sẽ ăn này đó thế gian tục vật. Lúc này Phúc nhiều hơn đột nhiên nhớ tới, từ khi nhìn thấy đại cắt hởi, chưa từng thấy quá nó ăn cái gì đâu. Vì thế, Phúc nhiều hơn nghi hoặc khó hiểu hỏi, vậy ngươi rửa cái gì tồn tại đâu. Đột nhiên nàng đánh một cái giật mình, ngươi không phải là uống ta linh tuyển thủy đi. Tưởng tượng đến chính mình uống linh tuyển thủy. Bị đại cắt gà miệng lẩm bẩm quá, phúc nhiều hơn cảm giác từng đợt ghê tẩm hướng lên trên dũng Đại cắt phanh một tiếng té ngã trên đất, hai chân hướng lên trời, một đôi tiểu cánh, che lại đôi mắt tiêu rên. Nhiều hơn, ngươi quá có thể kéo thù hận. Biết rõ nhân ra uống không đến nước suối, còn tới kích thích ta. gì này chỉ chọc mao gà uống không đến nước suối. Phúc nhiều hơn buồn bực mà nắm năm chính mình đầu tóc, sau đó, trong đầu linh quang hiện ra. Đối Nga Linh tuyển thủy cần thiết dùng gáo múc nước múc mới có thể lộng đi lên. Đại cắt cũng chỉ có cánh cùng móng gà, phòng trừng là niết không được tiểu gáo múc nước. Cho nên, nó là thật sự uống không đến Linh tuyển thủy. Như vậy tưởng tượng, phúc nhiều hơn này dạ dày đều thoải mái nhiều. Sau đó lòng hiếu kỳ lại ngôi đầu, nàng ngồi sổm đại cắt bên cạnh, dùng ngón tay chọc nàng cái bụng, cười tủng tìm hỏi, hắc hắc, vậy ngươi rốt cuộc rửa ăn cái gì tồn tại đâu? Chương 44 đại cắt ăn gì? Phúc nhiều hơn phi thường tò mò Đại cắt không ăn rau hẹ hạt, uống không đến linh tuyến thủy, như vậy nó mỗi ngày rửa cái gì tồn tại đâu. Này hoàn toàn điên đảo nàng đối gà nhận thức. Đại cắt bị phúc nhiều hơn trọc thẳng ngứa, ác gác ác mà cười cười to. Thật vất vả ra sức dây rua, đào thoát nàng ma chảo, đứng ở nơi xa, vội vàng nói theo sự thật Ta là dựa vào hút này trong không gian linh khí tồn tại, không cần ăn cũng không cần uống. Linh khí A. Phúc nhiều hơn cân não nhất thời không chuyển qua cong nhi tới, thuận miệng nói. Vậy ngươi chẳng phải chính là dựa uống phong tồn tại. Đại cắt dùng sức gật đầu, đúng đúng, ta cũng chỉ yêu cầu này trong không gian phong là được, mặt khác cái gì đều không cần. Xem đại cắt một bộ sống sót sau hai nạn bộ dáng, phúc nhiều hơn đột nhiên linh cơ vừa động, trên mặt tươi cười chậm rãi liêm đi, nhìn lại cắt ánh mắt nhi, cũng càng thêm không tốt. Đại cát ngươi cùng ta nói thật, này không gian thăng cấp, nói là dựa vào ta tích góp phúc khí giá trị, nhưng là cùng ngươi nói linh khí có phải hay không cũng có quan hệ. Đại cắt không thể tưởng được Phúc nhiều hơn lập tức liền đoán được này một tầng, tức khác sợ tới mức vùng vẫy cánh bay ra đi hảo xa, liên thanh xin tha. Nhiều hơn, nhiều hơn, ngươi không thể băm ta, cũng không thể đem ta hầm canh uống Ta là này không gian quản lý giả, không có ta, ngươi không gian chính là vật chết một cái, không có cách nào thăng cấp. Phúc nhiều hơn xem nó bộ dáng, liền biết chính mình đoán đúng rồi, vì thế nhan âm chắc chắc chiều đại cắt vây vây tay, ngươi lại đây. Đại cắt sợ móng đuốt đều run lên nhưng là ngại với Phúc nhiều hơn dâm uy, vẫn là từng bước một mà cọ lại đây, hai chỉ tiểu kê cánh đáng thương hề hề ôm đầu, trong mắt quay tròn mà chuyển. Phúc nhiều hơn liền như vậy dù bận vận ung dung mà nhìn chầm chầm đại cát thẳng đến nó cọ tới rồi chính mình trước mặt, nàng mới ngồi xổm xuống dưới, cùng nó mặt đối mặt. Đại cát ngươi cùng ta nói thật, này không gian chậm chạp không thăng cấp, có phải hay không bởi vì linh khí đều bị ngươi cấp ăn. Đại các vội vàng lấp đầu, không có, không có, không có. Ta mỗi ngày chỉ ăn rất ít rất ít một bộ phận linh khí. Trước kia thời điểm không gian không có thăng cấp, ta đều cơ hổ mỗi ngày đói bụng đâu Từ khi không gian thăng cấp, này trong không gian mặt hoa hoa thảo thảo sinh ra linh khí, ta mới miễn cưỡng ăn no. Ta đây phúc khí giá trị có phải hay không cũng bị ngươi cấp ăn. Đại cắt liền hô hoan uổng, nhiều hơn, này ngươi nhưng hoan uổng chết ta. Phúc khí của ngươi giá trị tích lũy đến trình độ nhất định, liền có thể làm không gian thăng cấp. Mà không gian thăng cấp lúc sau tự nhiên sẽ sinh ra càng nhiều linh khí. Ta mặc dù là ăn cũng chỉ là ăn rất ít rất ít một bộ phận linh khí, đối thăng cấp cũng không có ảnh hưởng. Nói nữa, ta so ngươi còn hy vọng thăng cấp đâu, sao có thể sẽ trở ngại không gian thăng cấp đâu. Thấy lại cắt nói được tình ý chân thành, Phúc nhiều hơn lúc này mới buông than nó, chỉ cần ngươi không ảnh hưởng ta phúc khí giá trị, không trở ngại không gian thăng cấp, như vậy này đó hoa hoa thảo thảo sinh ra linh khí ngươi có thể tùy tiện ăn. Phúc nhiều hơn hào phóng, làm đại cắt tiếng hoan hô ho to. Nhiều hơn, người thật tốt quá. Phúc nhiều hơn không hề đi nhìn đến chỗ nhảy đát đại các, mà là đứng ở kia khối vừa mới loại tốt rau hẹ mà bên, ngạc nhiên đánh giá hơi hơi ướt át thổ mặt. Giống như nàng cũng không có thấy trời mưa, cũng không thấy được cái gì phun nước hệ thống, này mặt đất là như thế nào ướt đâu. Long hiếu kỳ nổi lên, Phúc nhiều hơn rất khoát liền ngồi ở nơi đó vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm, muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cũng không biết qua bao lâu, khoảng cách rau hẹ trên mặt đất phương 2 mét Đột nhiên xuất hiện một mảnh nhỏ đám mây Phúc nhiều hơn cảm thấy chính mình giống sinh ra ảo giác giống nhau, trên đời này cư nhiên có cách ngay ngắn chính đám mây Luôn mãi xoa xoa đôi mắt, Phúc nhiều hơn mới xác định đây là một mảnh hình vương đám mây lớn nhỏ vừa vặn cùng kia khối rau hẹ mà giống nhau như lúc, hoàn hoàn toàn toàn đem rau hẹ mà bao trùng trụ. Sau đó trong ngáy mắt, đám mây phía trên có thật nhỏ giọt mưa rơi xuống. Giống như là cao cấp nhất tới hệ thống giống nhau, thủy ti rơi tại thổ địa thượng, làm thổ chậm nh Sau một lúc lâu, đám mây tan đi, thổ trên mặt tàn lưu điểm điểm bọc nước. Phúc nhiều hơn trong đầu tức khắc hiện ra mấy chữ, vật tế không tiếng động. Có được như vậy siêu cấp tới nước hệ thống, này lâu do hệ tưởng lớn lên không hảo phỏng trừng đều khó. Nhưng là ánh mặt trời ở nơi nào đâu. Phúc nhiều hơn đợi thật lâu cũng không có phát hiện ánh mặt trời xuất hiện, cũng không biết này trong không gian là như thế nào làm thực vật tiến hành tác dụng quan hợp. Phúc nhiều hơn cảm thấy này đã vượt qua chính mình nhận chi phạm trù, cho nên dứt khoát không hề tưởng. Liền chờ tương lai ăn rau hẹ thì tốt rồi Lan lộn này một đại thông Phúc nhiều hơn lại mệt lại khát lại vây Đi múc một gáo linh tuyển thủy uống xong đi Sau đó lại dặn dò đại cắt xem trọng đất trồng rau Nàng lắc mình ra không gian Trở lại trong ổ chăn hô hâu ngủ nhiều Cũng không biết có phải hay không mấy ngày nay lao động chân tay quá lớn Vẫn là uống lên linh tuyển thủy nguyên nhân Phúc nhiều hơn một giấc này ngủ đến đặc biệt thơ ngọt Chờ đến phúc nhiều hơn một giấc ngủ dậy Sớm đã ánh mặt trời đại lượng Cả nhà đều Thông cảm nàng mấy ngày nay vất vả, cho nên mỗi người hành động đều là gión ra gión rén, sợ đánh thức nàng. Cơm mùi hương nhi phiêu vào nhà tới, trong lúc ngủ mơ Phúc nhiều hơn cảm thấy đói bụng, sau đó mở mắt, nhìn thấy mãn nhà ở liền thừa chính mình, nàng tức khắc cảm thấy có điểm tiểu xấu hổ. Vội văng lên, mặc quần áo, rửa mặt, nhiên đi nhà chính. Người trong nhà chính bận rộn, bưng thức ăn thượng bản chuẩn bị ăn cơm, nhìn thấy nhiều hơn tới, vội vàng tiếp đón nàng ngồi xuống. Phúc nhiều hơn muốn đi hỗ trợ, cũng không bị cho phép, nàng đành phải dựa gần đường ra ra đường mãi mãi, ngồi xuống. Cơm sáng qua đi, Phúc nhiều hơn nhớ tới cứu trở về tới cái kia thiếu niên, vì thế hỏi đường ra ra. Ra ra, ta cứu trở về tới người kia thế nào? Đường ra ra loát loát nhiều lần dâu, thông thả ung dung mà nói, kia thiếu niên thoạt nhìn hẳn là không có gì đáng ngại, cũng không biết vì sao vẫn luôn vẫn là không có tỉnh lại. Nghe nói người nọ không có sinh mệnh nguy hiểm, Phúc nhiều hơn dưới đáy lòng tiểu nhân may mắn một phen. Chỉ cần ra hỏa này tỉnh lại, nói vậy không gian phúc khí giá trị lại có thể tăng trưởng một khối to. Lúc này đường ra ra lại tiếp tục nói đến, nói đến cũng kỳ quái, kia thiếu niên bệnh đến thật sự nghiêm trọng, ta còn tưởng rằng hắn không sống được đâu. Không thể tưởng được tình huống thế nhưng một ngày so với một ngày chuyển biến tốt đẹp, hiện tại mạch đập vững vàng, đã hoàn toàn là cái người bình thường. Thật là kỳ thay quái thay. Đường lao tiên sinh nhưng bất giác nếu là chính mình y dị thuật cao siêu. Hắn cũng chính là ở đọc sách thời điểm. Đi theo một vị cách vách ý quán đại phu, học quá một ít da lông, miễn cưỡng trị một ít bệnh tiểu đầu còn có thể. Giống thiếu niên loại này sinh mệnh đe dọa tình huống, hắn căn bản chính là không có bất luận cái gì nắm chắc. Nếu không phải trong nhà thật sự nghèo, kia thiếu niên kỳ thật hẳn là đưa đến trấn trên y quán cứu trị. Nhưng trăm triệu không thể tưởng được, thiếu niên sinh mệnh lực thế nhưng như thế trí cường, dựa vào những cái đó vụng về thảo dược thật đúng là thì tốt rồi. Thấy đường ra ra như thế khó hiểu, phúc nhiều hơn trong lòng thầm thầ Khả năng thật là kêu linh tuyển thủy có hiệu quả. Vì thế Phúc Nhiều Hơn càng thêm kiên trì mỗi ngày hướng lưu nước tăng thêm linh tuyển thủy. Hỏi qua thiếu niên tình huống, biết hắn không có trở ngại, Phúc Nhiều Hơn an tâm thoải mái đi phòng bếp làm bánh xẻ si mạ. Chờ đến bánh xẻ si mạ vừa mới làm tốt thời điểm, Phúc Khang tới hứng thú hừng hực mà chạy tới đối Phúc Nhiều Hơn nói, cái kia thiếu niên tình. chương 45 tiểu tỷ tỷ tặng cho ngươi. Phúc Nhiều Hơn vừa mới làm tốt bánh xẻ Liền nghe được Phúc Khang tới nói thiếu Niên tỉnh, vội vàng buông trong tay việc, chạy đến đường ra ra trong phòng. Lần này Phúc Khang tới không có ngăn đón nàng, dù sao hắn sớm đã giúp thiếu Niên mặc tốt quần áo, hơn nữa hắn nhìn đến thiếu Niên trạng thái, hiện tại khẳng định sẽ không đối nhiều hơn khoe dự tạo thành cái gì ảnh hưởng. Thực mau phúc nhiều hơn sẽ biết, vì sao tiểu ca như thế rộng thùng thình cho đi, nguyên lai like kia thiếu Niên tỉnh là tỉnh, lại hai mắt không ánh sáng, vẻ mặt dại ra, thuật nhìn choáng vắng nha. Phúc nhiều hơn xem một chút đường ra ra Hắn làm sao vậy? Đường lao tiên sinh loát loát dầu lắc đầu nói, nhìn dáng vẻ hẳn là bệnh tròn váng. Cũng có khả năng hắn bản thân chính là cái ngốc tử. Bằng không như thế nào sẽ ở ngày mùa đông, chạy đến núi sâu rừng già bên trong đi đâu. Phúc xương tới mau ngôn mau ngữ mà nói. Phúc nhiều hơn cũng thấy hắn lời này không phải không có lý. Nếu không như thế nào giải thích một cái tiểu thiếu niên như thế nào chạy đến kia đại núi sâu bên trong đi, nói không chừng chính là này ngốc tử hồ chạy chạy loạn, ném đến trong núi đi. Bất quá đường ra ra lại lắc đầu phủ định Phúc Sương tới cách nói, đứa nhỏ này hẳn là nguyên bản không ngốc. Phúc nhiều hơn tò mò hỏi, ra ra, ngài vì sao nói như vậy đâu. Đường ra ra từ thiếu niên gối đầu hạ lấy ra một khối ngọc bội tới, vừa định muốn giải thích. Không nghĩ kia thiếu niên lại đột nhiên vươn tay tới, một tay đem ngọc bội đoạt qua đi. Mọi người ngạc nhiên, này cũng không ngốc nha, biết đây là thứ tốt, vội vàng liền đoạt đi. Nhưng là, lại vừa thấy vẻ mặt của hắn, đại gia lại nhục trí. Chỉ thấy kia thiếu niên, đem ngọc bội gắt gao nắm trong tay, cũng không thèm nhìn tới, vẫn như cũ vẫn là ánh mắt dại ra, hai mắt vô thần bộ ráng. Phúc Sương tới nghịch ngợm, xem hắn bộ dáng này, liền dối tay muốn đi đoạt lấy trong tay hắn ngọc bội. Không nghĩ kia thiếu niên, thân thủ cực nhanh, tay bám một chút xúc tới rồi sau lưng, mặt khác một bàn tay tia chớp, phách về phía Phúc Xương tới. Bang một tiếng, Phúc Xương vương hướng sau té ngã, mông nặng nghề mà ngã ở trên mặt đất. Hắn một đôi mắt chừng đến lao đại, quả thực không thể tin được Chính mình cứ như vậy bị người một cái tắt chụp đổ. Tiếp theo nháy mắt, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn thiếu niên, giống như là nhìn tuyệt thế bảo tàng giống nhau. Hắc, ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Ngươi này công phu thật sự quá tuấn, ta cũng muốn học. Đáng tiếc kia thiếu niên lại khôi phục si ngốc bộ dáng không hề phản ứng. Phúc xương tới thất bại gái gái đầu, ra ra, tiểu tử này rốt cuộc là thật khờ vẫn là dạng ngốc nha. Đường lao tiên sinh không nín được cười ha ha, tiểu tử này ban đầu hẳn là không ngốc. Nếu không sẽ không có nhân ra đem như vậy quý trọng ngọc bội cho hắn đeo. Nhưng là hiện tại nhìn liền nói không hảo. Phúc Xương tới nghe xong lúc sau, đầy mặt thất bại, thật vất vả gặp được một cái có thể dạy hắn công phu người. Kết quả vẫn là cái ngốc, không vui mừng một hồi. Một bên Phúc hắn tới, đôi mắt chớp chớp, không vui nói, hắn nếu là cái ngốc, nhiều hơn không phải bạch cứu hắn sao. Còn trông cậy vào hắn báo đáp nhiều hơn đâu. Phúc, Phúc nhiều hơn cười ra tiếng tới, tiểu ca như vậy lợi ích, rốt cuộc giống ai đâu. Bọn họ cả nhà cũng không có một cái hắn như vậy hiện từ người, phòng chừng là đột biến dên đi. Mà theo Phúc nhiều hơn cười ra tiếng tới, kia ngu si trạng thái thiếu niên bá đem đầu chuyển hướng về phía hắn. Sau đó liền thấy kia nguyên bản dại ra vô thân đối mắt, lập tức liền tỏa ánh sáng. Tỉ tỉ, thiếu niên kinh hỉ mà kêu một tiếng, sau đó từ trên giường đất nhảy xuống tới, hai bước liền tới tới rồi Phúc nhiều hơn trước mặt, hiến vật quý dường như đem trong tay ngọc bội, đưa qua. Tỉ tỉ, cái này đưa ngươi. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn cấp tạm mông, không dám tin tưởng nhìn cái kia, cười đến vẻ mặt sán lạn thiếu niên, nói tốt ngốc từ đâu. nay phó vẻ mặt lấy lòng bộ dáng, như thế nào làm người nhìn như vậy tưởng tấu hắn đâu. Đặc biệt là phúc khang tới cùng phúc xương tới, bọn họ che chở ở lòng bàn tay bảo bối muội muội đột nhiên liền thành cái này tiểu ngốc tử tỉ tỉ, bọn họ trong lòng miễn bản có bao nhiêu hào não. Siêu cấp mội không phúc khang tới đột nhiên dâng lên một khẩu nguy cơ cảm, có một chút nhảy lại đây che ở phúc nhiều hơn trước mặt, chứng mắt kia thiếu niên. "Cút đi, ai là tỷ tỷ ngươi?" Thiếu Lôi kéo làm quen. Kia thiếu niên chính vẻ mặt tươi cười, cấp phúc nhiều hơn hiến vật quý, không nghĩ đột nhiên xuất hiện một người che ở trước mặt hắn, hắn không kiên nhẫn mà nhíu hạ mày. "Tránh cái ngươi, chậm chế ta xem tiểu tỷ tỷ." Nói xong bắt tay vung lên, đem Phúc Khang tới lay đến một bên. Phúc xương tới tựa như kiếp như diều đứt dây giống nhau, bị thiếu niên này một phội đi, cấp đẩy ra đi hảo xa, cơ hồ là dán đất bay ra đi. Cuối cùng phanh một chút đánh vào trên tường, mới xem như ngừng lại. Phúc nhiều hơn bị này một loạt biến cố làm cho sợ ngây người, này đều tình huống như thế nào. Vốn nên choáng váng thiếu niên một chút giống như đều không đốc. Hai cái ca ca tuy rằng không phải thân thể khỏe mạnh, nhưng tốt xấu cũng là mười mấy tuổi đại tiểu hòa tử, như thế nào tới rồi thiếu niên trước mặt, giống như là bút bê vải giống nhau, bị tùy tay ném tới ném đi đâu. Ngay sau đó một ý niệm đánh úp lại, Phúc nhiều hơn đốn giác chính mình lúc này nhặt được bảo. Thiếu niên này rõ ràng chính là một cái võ công cao thủ bộ dáng, hơn nữa đối những người khác đều thực bài xích lại duy độc đối chính mình phi thường thân cận. Nàng này không phải nhặt được bảo, là cái gì? Phúc nhiều hơn càng nghĩ càng cao hứng, trên mặt tươi cười liền càng lúc càng lớn. Mà kia tiểu thiếu niên cho rằng phúc nhiều hơn là bởi vì chính mình hiến vật quý cao hứng, hắn cũng nết miệng đi theo cười. Tiểu tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ này khối ngọc bội tặng cho ngươi. Phúc nhiều hơn nhìn sắp đỉnh đến chính mình chót mũi nhi ngọc bội. Không khỏi bật cười. Xem ra ra hỏa này, cân não vẫn là không rõ lắm, bằng không nào có tặng người đồ vật đưa đến chót muối phía dưới. Bất quá xem ở hắn một mảnh thành tâm phân thượng, Phúc nhiều hơn cũng không cùng hắn so đo, cười ha hả rối tay tiếp nhận ngọc bội. Thiếu niên thấy Phúc nhiều hơn tiếp ngọc bội, thật giống như hoàn thành một chuyện lớn nhi giống nhau, chó con dường như nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Phúc nhiều hơn phía sau. Phúc nhiều hơn không quản hắn động tác nhỏ, mà là đoan trang khởi trong tay ngọc bội tới. Mặc dù đối ngọc không có nghiên cứu Phúc nhiều hơn cũng biết trước mắt này khối nhất định là đỉnh cấp hảo ngọc. Toàn thân trắng tinh không tì vết, hướng về phía ánh mặt trời xem, ẩn ẩn có thủy quang ở trong đó lưu động bộ dáng. Ngọc bội chính diện, khắc họa tường vân đồ án, mặt trên giống như còn có một con uy phong lấm lấm lao hổ. Ngọc bội mặt trái cũng là tường vân đồ án, còn khác có một chữ. Phúc nhiều hơn cẩn thận phân biệt một chút, hẳn là cái ngạ tự. Phúc nhiều hơn nghĩ thầm, cái này ngạ tự, hẳn là tiểu ngốc tử tên đi. chương 46 cấp thiếu niên đặt tên Phúc nhiều hơn tiếp nhận kia thiếu niên ngọc bội, phát hiện mặt trên có một cái ngạn tự, nghĩ thầm này hẳn là chính là tên của hắn, vì thế hỏi hắn. Uy ta hỏi ngươi, ngươi kêu gì ngạn đâu? Thiếu niên vừa nghe thấy Phúc nhiều hơn đối chính mình nói chuyện, lập tức cười răng nhanh đều lộ ra tới. Nhưng là, nghe rõ Phúc nhiều hơn hỏi chuyện, lại vẻ mặt mờ mịt. Nghiệm cái gì nha? Không rõ. Phúc nhiều hơn lại hỏi, vậy ngươi biết chính mình tên gọi là gì sao? Thiếu niên gãi gãi đầu, tên? Không biết. Vậy ngươi biết chính mình là người ở nơi nào sao? Phúc nhiều hơn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục truy vấn. Thiếu niên dùng sức mà suy nghĩ một chút, đột nhiên ôm đầu hô to, đau đầu. Đau quá! Phúc nhiều hơn hoảng sợ, vội vàng trấn an mà vô vô hắn đầu, hảo hảo, đừng nghĩ, đừng nghĩ, không biết tên liền không biết đi, từ hôm nay trở đi ngươi chính là nhà của chúng ta người. Thiếu niên vừa nghe Phúc nhiều hơn nói, cảm giác kim đâm giống nhau đau đầu, lập tức tiêu tán vô tùng, trên mặt lộ ra ngây ngốc tươi cười. Hảo, cùng tiểu tỷ tỷ là người một nhà, thật tốt. Phúc nhiều hơn đỡ chán, gia hỏa này rốt cuộc là thật khở vẫn là dạng ngu nha. Cùng hắn có đồng dạng ý tưởng, còn có Phúc Khang tới, hắn hung tận mà đẩy thiếu niên một phen, ly ta muội muội xa một chút. Thiếu niên đang ở cao hứng, không nghĩ đột nhiên bị Phúc Khang tới đẩy một phen, lập tức liền sinh khí, trong ánh mắt đột nhiên phụt ra ra sắc khí, bàn tay vừa nhấc liền phải chiều Phúc Khang tới đánh đi. Phúc nhiều hơn sợ tới mức một phen giữ chặt hắn cánh tay. Đây là tiểu ca ca, ngươi không được động thủ. Kỳ tích dường như, phẳng phất sát thần bám vào người thiếu niên, tức khắc biến trở về dịu ngoan cựu con, vẻ mặt lấy lòng hướng về phía Phúc Khang tới kêu lên, tiểu ca ca. Phúc Khang tới một trận ác hàn, cảm thấy cả người nổi da gà đều đi lên, hoán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dậm chân xoay người đi rồi. Hắn xem như đã nhìn ra, mội mội là tính toán lưu lại thiếu niên này, chính mình lại cùng hắn xảo, chính là làm muội mội khó xử. Hừ. Chờ muội muội nhìn không tới thời điểm, hắn phi hảo hảo trị trị người này, lại làm hắn giả ngu lừa muội muội. Đúng rồi, ở Phúc Khang tới xem ra, như vậy một cái thân thủ đứng đầu nhân vật, sao có thể là ngốc tử đâu? Nào có ngốc tử còn có thể nhớ rõ trụ võ công. Hắn nhất định là xem chính mình muội muội lớn lên xinh đẹp đáng yêu, cho nên cô ý giả ngu tới tiếp cận muội muội. Kỳ thật Phúc Khang tới đây là thật sự oan uổng thiếu niên, hắn hiện tại cân nao sắc thật không rõ ràng lắm, cùng cái 7, 8 tuổi hài tử không sai biệt lắm. Phúc nhiều hơn không biết chính mình tiểu cao ý nghĩ trong lòng, nàng hiện tại càng chú ý với thiếu niên tình huống. Ngồi ở giường đất duyên thượng, Phúc nhiều hơn tới lui hai chân, khiếp mắt đánh giá trước mắt thiếu niên. Mới vừa cứu trở về tới lúc ấy, thiếu niên nửa chết nửa sống, nàng cũng không chú ý tế nhìn. Hiện tại hắn tỉnh táo lại, đứng ở nơi đó, rực rơ loa mắt. Hắn một đôi mắt, thuần tịnh trong suốt, phản phất không dính nhiễm một kia thế gian cắt đuổi giống nhau. Hắn ngũ quan tinh xảo, thân hình thon dài đĩnh đứng giống như là một đạo tuyệt mị phong cảnh. Cũ nát nhà ở, đều phẳng phất nhân hắn tồn tại mà trở nên rực rỡ lấp lánh. Như vậy một cái tuyệt thế Mỹ thiếu niên, như thế nào sẽ lưu lạc đến núi sâu rừng già thiếu chút nữa đông chết đâu. Phúc nhiều hơn trong lòng hiện lên các loại nghi vấn, bất quá nghĩ lại lại một chút, nếu chính hắn đều không nhớ kỹ. Như vậy, chân tướng rốt cuộc là cái dặn gì, cũng liền không sao cả. Dù sao, hắn vui tươi hớn hở mà quản chính mình kêu tiểu tỷ tỷ nàng cũng không ngại thêm một cái như vậy xinh đẹp tiểu đệ đệ. Đến nỗi nói, nàng chân thật tuổi rốt cuộc hay không so với chính mình tiểu, Phúc nhiều hơn càng là không thèm để ý. Liên hắn trước mắt tâm trí tới giảng, thoạt nhìn cùng 7-8 tuổi tiểu nam Hải cũng không có gì khác nhau, coi như hắn là chính mình đệ đệ hảo. Suy nghĩ lưu truyền gian, Phúc nhiều hơn cũng đã quyết định, lưu lại thiếu niên này tại bên người. Đã là cứu người cứu rốt cuộc, cũng là vì nhìn chúng hắn kia xinh đẹp thân thủ. Nếu quyết định lưu lại người, Phúc nhiều hơn cũng không do dự, lập tức liền mang theo người đi chính mình nhà ở. Cha mẹ hắn huynh tẩu nhóm đều ở kia phòng đâu, têu lên đường ra ra đường ngãi mãi còn có đồng đồng cùng nhau, cả nhà triệu khai một cái lâm thời hội nghị khẩn cấp, tăng thêm vị này thành viên mới. Nghe xong Phúc nhiều hơn sau khi quyết định, Phúc ra mọi người, nhưng thật ra không có gì ý nghĩa, ngay cả không quen nhìn thiếu niên Phúc kháng tới, cũng không có nói phản đối ý kiến. Hắn kỳ thật trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần người này chính thức trở thành trong nhà một viên. Như vậy chính mình chính là hắn huynh trưởng, muốn thu thập hắn, có rất nhiều cơ hội. Lại còn có có thể gần vui giám thị hắn, không cho hắn đối mỗi mỗi ý đồ thực hiện. Tiếp nhận gia đình thành viên mới sự tình, tiến triển thực thuận lợi, nhưng là đương nhắc tới cho hắn lấy tên thời điểm, lại xuất hiện ý kiến khác nhau. Phúc nhiều hơn nói, xem hắn như vậy ngoan, giống cái chó con giống nhau, chúng ta đã kêu hắn vượng tài hảo. Cái này đề nghị vừa ra, trừ bỏ ngây ngốc thiếu niên ở ngoài, mọi người, đều cười phun. Liên luôn luôn nghiêm túc Phúc Thủy Thái, cũng nhìn không được cười ra tiếng tới. Khuê nữ nha, người đây là dưỡng cá nhân, lại không phải dưỡng một con chó, như thế nào lấy như vậy cái tên. Phúc nhiều hơn nắm thật chặt cái mũi nhỏ, tiểu thiếu mà nói, chính là theo ý ta tới, hắn tựa như một cái chó con giống nhau, lại manh lại đáng yêu, tiêu vượng tài, có cái gì không tốt. Phúc mẫu ninh mộng dao cũng là buồn cười. Người đứa nhỏ này quá nghịch lợm, tuy rằng này tiểu tử hiện tại cân nào không rõ lắm nhưng là không nhất định ngày nào đó liền khôi phục thần trí bình thường. Phải biết rằng ngươi cấp lấy cái như vậy khó nghe tên, còn không được tìm ngươi tính sổ A. Phúc nhiều hơn phê biểu môi, ai biết hắn ngày nào đó có thể khôi phục bình thường, nói không chừng cả đời cứ như vậy đâu. Têu vượng tài nhiều cắt tường nhiều đáng yêu. Nàng vẫn là không buông tay, muốn quản thiếu niên têu vượng tài. Mọi người trong nhà tuy rằng từ nàng hồ nháo, nhưng là tổng không làm cho thiếu niên chịu lớn như vậy bị khuất. Cuối cùng vẫn là đường lão tiên sinh ra mặt. Hống nàng nói đến, ngươi nếu là thích tiểu cậu, chờ ta hỏi một chút người trong thôn, nhà ai có tân sinh ra tiểu cậu cho ngươi muốn một con. Đến lúc đó ngươi lại đem vượng tài tên cấp kia chỉ chân chính tiểu cậu đi. Phúc nhiều hơn vừa nghe, có chân chính tiểu cậu, kia hảo A, so cái này hàng giả mạnh hơn nhiều. Kia vượng tài tên hay nhưng đến cấp tiểu cậu cậu lưu chứ Phúc nhiều hơn vui sướng ngật đầu, kia thiếu niên này tên liền từ các ngươi tới lấy đi, ta đều không có ý kiến. Vì thế cả nhà bắt đầu vắt hết bóc. Giúp thiếu niên này lấy tên. Ai đều cảm thấy chính mình lấy hảo, ai đều muốn làm thiếu niên dùng chính mình lấy cái tên kia, cuối cùng vẫn là phúc nhiều hơn đánh nhịp. Đừng xảo, đừng xảo, vẫn là làm ra ra tới cấp lấy tên đi. Đường lao tiên sinh cười ha hả với dâu, nói đến, kỳ thật, này tiểu thiếu niên chính mình có tên, chúng ta chỉ cần cho hắn thêm cái họ là được. Lập tức đại gia cùng kêu lên gật đầu phụ họa Đúng rồi, bọn họ như thế nào đã quên nhân ra tự mang tên ngọc bội tới? Hiện tại tên có chính là nên làm hắn họ gì đâu. Chương 47 rốt cuộc họ gì? Trải qua đường lão tiên sinh nhắc nhở, đại gia mới hổ chi hậu giác nhớ tới, nhân ra tiểu thiếu niên là có tên, đều khắc vào ngọc bội thượng, chính là cái kêu ngạn tự. Như vậy dư lại tới vấn đề chính là làm hắn họ gì. Phúc nhiều hơn phản ứng đầu tiên chính là, làm thiếu niên này cùng nàng họ. Bất quá, nghĩ lại lại tưởng tượng, không được. Nàng không có cách nào hướng ra phía ngoài mặt giải thích, chính mình ra như thế nào đột nhiên xuất hiện như vậy một thiếu niên. Hơn nữa phúc nhiều hơn bản năng không nghĩ bốn phía tuyên dương từ trên núi đem thiếu niên cứu trở về tới sự tình. Xem qua trong tiểu thuyết các loại hào mônân ân đoán, nàng lo lắng, này xinh đẹp tiểu thiếu niên là gia tộc nội đấu hạ vật hy sinh. Vạn nhất tin tức truyền bá đi ra ngoài, bị hắn kẻ thù phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên, nàng nếu muốn biện pháp cấp thiếu niên này biên một hợp lý thân phận. Nếu không, làm hắn cùng mẫu thân họ, họ ninh. Liên nói là, mẫu thân nhà mẹ để bên kia người tới đến cậy nhờ Nhưng là nghĩ lại lại tưởng tượng, Phúc nhiều hơn phủ định cái này ý niệm. Mẫu thân nhà mẹ đẻ bên kia bởi vì chịu ông ngoại liên lụy, toàn bộ bị xét nhà bãi quan. Nghiêm khắc tính lên, mọi người đều là tội nhân. Cấp như vậy một cái xinh đẹp thiếu niên an thượng tội phạm tiên tuổi, Phúc nhiều hơn không đành lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, Phúc nhiều hơn đột nhiên nghĩ ra một cái ý kiến hay, nàng cười tủng tỉm mà nhìn về phía đường lao tiên sinh. Ra ra, ngài xem làm hắn cùng ngươi họ hảo không? Cái này đề nghị. Làm đường lao tiên sinh cả kinh, nhưng ngay sau đó thật lớn mừng như điên nảy lên trong lòng. Thân là một cái chính cống cổ đại người, đường lao tiên sinh quan niệm, vẫn là thờ phụng bất hiếu hữu tàm vô hậu vi đại. Nhưng là hắn con trai độc nhất sớm mất, chỉ lưu lại này một cái cháu gái nhi, chú định hắn này một mạch là muốn tuyệt hậu, hắn trong lòng khó tránh khỏi có tiếc ối. Hiện tại đột nhiên nghe được, nhiều hơn nói muốn cho thiếu niên này họ đường, hắn trong lòng lập tức dần hiện ra rất nhiều ý niệm. Nếu nhiều năm về sau Vẫn là không có thiếu niên người nhà tìm tới muôn tới, như vậy khiến cho thiếu niên này kế tục đường ra ra phả, cũng là mị sự một cọc. Như vậy tưởng tượng, hắn lại cảm thấy chính mình giống như chiếm thiên đại tiện y vì thế do dự không chừng mà nhìn về phía Phúc nhiều hơn. Hai tử, làm như vậy không thích hợp đi. Phúc nhiều hơn xua xua tay, ra ra không cần bắn khoăn. Dù sao ra hỏa này cũng không biết chính mình tên họ là gì, có thể tìm về chính mình thân thế khả năng tính càng là cực kỳ bé nhỏ. chúng ta nếu hắn Phải vẫn luôn dưỡng hắn. Dù sao nhà của chúng ta lại không thiếu nhi tử, đưa cho ngài. Lời này nói, tùy hứng lại tiêu sái, làm mọi người không khỏi một trận buồn cười. Nhưng là đàm lão tiên sinh lại từ này nghịch ngậm lời nói chung cảm nhận được nhiều hơn một fan hiếu tâm cùng khổ tâm, hắn cảm kích mà chiều nhiều hơn gật gật đầu. Kia ra ra liền từ chối thì bất kính, khiến cho đứa nhỏ này cùng ta họ đi, từ hôm nay trở đi hắn chính là ta thân tôn tử. Tên của hắn đã kêu đường ngạn đi. Phúc nhiều hơn đẩy một phen hoàn toàn ở trạng vũng ở ngoài thiếu niên, vì, ngốc tử, từ hôm nay trở đi ngươi đã kêu đường ạ, hắn là ngươi ra ra, cái này là ngươi nãi nãi, cái kia là muội mội của ngươi, kêu đường đồng đồng. Thiếu niên nghe được Phúc nhiều hơn những lời này, bản năng có chút kháng cự, ta không cần, ta chỉ cần tiểu tỷ tỉ, tỉ. Phúc nhiều hơn giống sở tiểu cầu dương như sờ sờ đầu của hắn, hông nói, ta cũng quản bọn họ kêu ra ra nãi nãi cùng muội mội. Như vậy tính xuống dưới, ngươi vẫn là ta đệ đệ vẫn như cũ quản ta kêu tiểu tỷ tỷ, không thật xấu. Thiếu niên cân não, rốt cuộc không rõ lắm, bị phúc nhiều hơn như vậy một áo, hoàn toàn mơ hồ. Hắn chỉ biết hẳn là nghe tiểu tỷ tỷ nói, vì thế liền gật gật đầu, "Tiêu hành, ta tất cả đều nghe tiểu tỷ tỷ." Nói xong hắn liền hướng về phía Đường lão tiên sinh cùng Đường lao phu nhân quy quy củ củ mà kêu một tiếng, ra ra, ngoại ngoại." Kêu xong lúc sau, hắn lập tức ly bồng đồng xa một ít. Phúc nhiều hơn xem đến một trận bực, Đường ngã Ngươi vì cái gì ly bồng đồng như vậy xa đâu Đường ngạn chấp chấp mắt to Cực kỳ vô tội nói Ta chỉ cần tiểu tỷ tỷ Không cần mặt khác nữ yêu tinh Đường đồng đồng khuôn mặt nhỏ đều đen Nàng một cái quy quy củ củ tiểu cô nương Như thế nào liền biến thành nữ yêu tinh Cái này tân ca ca quá chẳng ghét Thiếu tấu Phúc nhiều hơn còn lại là giở khóc giở cười Đường ngạn ngươi như thế nào có thể nói như vậy Đồng đồng nàng là cỡ nào đáng yêu tiểu cô nương à Đường ngạn vẻ mặt ghét bỏ nói ta không cần khác tiểu cô nương, ta chỉ cần tiểu tỷ tỷ. Một loại quỷ dị cảm giác, tập thượng phúc nhiều hơn trong lòng. Loại này chuyên nhất sủng thê tuyệt thế hảo bạn trai cảm giác quen thuộc là chuyện như thế nào. Bất quá không thể phủ nhận, bị một cái như thế xinh đẹp tiểu thiếu niên, ngáy mắt lấp lánh, chuyên chú mà nhìn, nàng thân là nữ hài tử hư vinh tâm được đến cực đại thỏa mãn. Tính, cùng một cái cân não không rõ ràng lắm ngốc tử so đo cái gì. Từ hắn đi thôi. Phúc nhiều hơn không hề sửa đúng đường ngạn tăng quan. Mà là đem hắn giao cho đường lão tiên sinh, liền phải đi ra ngoài bán bánh xẻ si mạ. Không nghĩ đường ngạn vừa nghe thấy phúc nhiều hơn phải đi, tựa như bị vứt bỏ giống nhau, nước mắt xôn sao một chút liền chạy xuống tới, Tuấn tiếu trên mặt tất cả đều là quỷ khuất. Tiểu tỷ tỷ ngươi không cần ta. Phúc nhiều hơn vô ngữ. Vỗ vô, vô hắn đầu nói, ta không không cần ngươi, ta là muốn đi ra ngoài kiếm tiền. Tiểu tỉ tỉ ở nhà, ta đi thế ngươi kiếm tiền. Đường ngạn không cần nghĩ ngợi nói ra những lời này tới. Tức khắc đem phúc nhiều hơn cảm động rối tinh rối mù, tuy rằng nàng hưởng thụ chiếu cố người nhà cảm giác thành tựu nhưng dù sao cũng là một nữ hài tử, ở đột nhiên nghe được như vậy tràn ngập bảo ý vị bá đạo tuyên nguồn khi, tâm tình khó tránh khỏi này nó lên. Bất quá nhìn nhìn lại này ngốc tử ngây ngốc bộ ráng, phúc nhiều hơn lại cười ra tiếng tới. Ha ha, ngươi liền ngoan ngoắn ở nhà dưỡng bệnh đi, chờ ngươi hoàn toàn hảo, ta ra cửa liền mang lên ngươi. Nhưng là ngốc tử chính là ngốc tử, phạm khởi quật kính tới, căn bản là nói không thông Đường ngạn bày ra một bộ ngươi không mang theo ta chính là muốn bức bỏ ta bộ dáng tới, khóc chít chít mà lôi kéo phúc nhiều hơn vật áo. Phúc nhiều hơn bị ma đến không có cách nào, hỏi qua đường ra ra hắn thân thể chạm vương cho phép lúc sau, không thể không mang lên cái này cái đuôi nhỏ cùng đi thường xuân chấn. Hôm nay sinh ý còn xem như tương đối thuận lợi, vừa qua khỏi buổi trưa, bánh sẻ si mạ liền đều bán hết. Phúc nhiều hơn theo thường lệ ở lương hành bổ sung nguyên vật liệu, lại mua sắm một ít thịt heo heo xương cốt linh tinh. Sau đó liền cùng đại gia cùng nhau trở về đi. Ở đi ngang qua tiệm vải thời điểm, Phúc Nhiều Hơn đột nhiên dừng bước, mày nhăn láo cao, nhìn về phía kia tiệm vải trong ánh mắt tràn đầy sắc khí. Chương 48 chống lại thân khí. Phúc Nhiều Hơn nguyên bản mua sắm xong đồ vật lúc sau, liền phải hồi trong thôn, chính là ở đi ngang qua ngày hôm qua bốn phía mua sắm kia ra tiệm vải khi, đột nhiên nghĩ tới một cái rất nghiêm trọng vấn đề, trong ánh mắt tức khắc liền tràn ngập sát khí. Đạp thật mạnh bước chân, Phúc Nhiều Hơn nổi giận đùng đùng mà vào tiệm vải. Đi theo cùng nhau tới huynh đệ bốn người, không hiểu ra sao, không hiểu mội mội đây là muốn làm gì. Mà đường nạn còn lại là liền tự hỏi cũng chưa dùng, trực tiếp đi theo Phúc nhiều hơn phía sau liền đi vào, một bộ người bảo vệ tư thái. Huynh đệ bốn người thật sâu mà đã chịu kích thích, ngao một tiếng theo đi lên. Bọn họ ở mội mội trong lòng địa vị nguy ngập nguy cơ, tuyệt đối không thể làm cái kia tiểu ngốc tử chiếm trước đi. Chờ đến lạc hậu một bước bốn huynh đệ đi vào tiệm vải thời điểm, Phúc nhiều hơn đã cùng tiệm vải trưởng quay đối thượng. Các ngươi nơi này bán giày bông là tàn thứ phẩm, một chút đều không ấm áp. Tiệm vải lão bản cảm thấy hoa nguồn đã chết, tiểu cô nương à, chúng ta tiệm vải chính là khai mười mấy năm lão cửa hàng. Dây từ trước đến nay đều là nguyên liệu thật, rắn chắc mại xuyên lại giữ ấm, so với trong kinh thành đều chút nào không kém đâu. Phúc nhiều hơn đem lông mày một trọn, ngươi cũng thật có thể khoát lác. Ta ngày hôm qua mua giày bông, hôm nay mặc vào liền đông lạnh chân. Tiệm vải lão bản nhận thức phúc nhiều hơn. Ngày hôm qua nàng chính là lập tức mua 10 lượng bạc đồ vật đâu. Lại cúi đầu vừa thấy, nàng trên chân xuyên đích sắc thật là nhà mình tiệm vải xuất phẩm giày, hơn nữa vẫn là rắn chắc nhất kia khoảng. Bất quá hắn liền nạp buồn, nhà hắn giày không chỉ có ở trong thị trấn danh tiếng hảo, ngay cả lui tới khách thương cũng đều thường xuyên tới thăm, chất lượng tuyệt đối không nói. Chính là nhìn phúc nhiều hơn kia bộ dáng, không giống như là tới cô ý lừa biệp tống tiền, mà là thật sự cảm thấy giày không đủ lắm áp. Này nhưng sao chỉnh đâu? Tiệm vải lão bản mồ hôi trên trán đều xuống dưới, cô nương à, ngài có thể nói nói đều xuyên dạy đi đâu vậy sao? Phúc nhiều hơn đúng lý hợp tình mà nói, ta liền từ trong thôn đi đến trong thị trấn, sau đó ở ly nhà ngươi cách đó không xa kia ra thổ sản vùng núi trang bán hai cái canh giờ đồ vật. Lúc sau lại đi lương hành thịt phô mua đồ vật, lại sau đó liền đến nhà ngươi. Ta chân hiện tại đều đông lạnh đến đã tê dần. Nghe xong tiểu cô nương ván giận, tiệm vải lão bản trên mặt thần sắc trở nên cổ quay lên, như là muốn phát hỏa Lại như là muốn cười. Phúc nhiều hơn sợ hãi mà lui về phía sau hai bước. Này lao bản không phải là bởi vì bán tàn thứ phẩm bị chính mình vạch trần, muốn thẹn quá thành giận đi. Không sợ, nàng có đường ngạn ở, khẳng định không thể có hại. Hơn nữa nàng cũng không phải cục bốt nhất, bảo hộ mấy cái ca ca phòng trừng vẫn là không thành vấn đề. Phúc nhiều hơn ở trong lòng cho chính mình cổ vũ, đồng thời cũng làm hảo đánh lộn chuẩn bị. Không nghĩ tiêu tiệm vải lão bản ở biến ảo một thời gian thần sắc lúc sau, lại cười ha ha lên. Ha ha, tiểu cô nương A, vừa thấy ngươi chính là không thường ra cửa. Phúc nhiều hơn, ta hay không thường xuyên ra cửa, cùng ngươi dày giữ ấm tính có quan hệ sao. Tiệm vải lão bà nghe nàng nói như vậy, càng thêm xác định trong lòng suy đoán, cái này tiểu cô nương trước kia nhất định là cái sống trong nung lụa không có ở mùa đông thời gian dài đại ở bên ngoài quá. Vì thế hắn nhẫn mại tính tình giải thích đến, cô nương A, ta nơi này mùa đông thật sự quá lạnh, bất luận ngươi xuyên cái gì dày ở bên ngoài đợi đến thời gian lâu rồi đều sẽ đông lạnh chân. Cho nên không phải nhà ta giày không ấm áp, mà là ngươi ở bên ngoài đông lạnh đến lâu lắm. Phúc nhiều hơn vẫn là không quá tin tưởng, tiệm vải lão bản xem ở nàng lớn lên điểm mị đáng yêu phần thượng, lại kiên nhẫn mà nhiều giải thích vài câu. Không tin ngươi đi hỏi hỏi thổ sản vùng núi trang với lão bản, hắn xuyên vẫn là lông dày đâu, mỗi ngày không cũng giống nhau đông lạnh chân. Ngươi chỉ ăn mặc bình thường dày đông, ở hắn trong tiệm nghỉ ngơi hai canh giờ, chân đông lạnh đã tê dần đều là chúng ta dày đông đủ hậu đâu Bằng không tổn thương do giá rét đều là có khả năng. Thấy tiệm vải lão bản thần sắc nghiêm túc, không giống như là lừa dối nàng, phúc nhiều hơn ngượng ngùng hỏi, thật là như vậy, ngài không có gắt ta. Tiệm vải lão bản nhìn tiểu cô nương nhất phái thiên chân bộ dáng, cười, ha ha, tiểu cô nương ngươi yên tâm đi, ta kinh doanh tiệm vải mười mấy năm, tuyệt đối là không lừa già dối trẻ. Nếu là có nửa cái tự lừa ngươi, làm ta mỗi ngày không khai trương. Cái này lời thề nhưng đủ trọng, lập tức phúc nhiều hơn không thể không tin Ấy nấy mà hướng về phía tiệm vải lão bản thâm thi lễ, phúc nhiều hơn thành tâm thành ý mà xin lỗi, thực xin lỗi A đại thúc, ta trách hoa ngươi. Tiệm vải lão bản cũng không phải người nhỏ mọn, bằng không sẽ không ở phúc nhiều hơn tới hương sư vấn tội thời điểm, còn hào tính tình mà giúp nàng giải đáp. Hiện tại nhìn thấy nàng thành tâm xin lỗi, cũng tự nhiên là hào phóng mà tha thứ nàng. Phúc nhiều hơn luôn mãi cảm tạ lão bản, lại ở trong tiệm cấp các ca ca cùng chính mình từng người mua một đôi giày đông, cấp đường ngạn mua nguyên bộ siêm ý rìa giày Tiệm vải lão bản thấy tiểu cô nương biết điều như vậy, lập tức cười càng thêm vui vẻ, cũng đối tuổi này không lớn tiểu cô nương lau mắt mà nhìn. Xin miệng tiệm vải lão bản lại lần nữa phái xe ngựa đưa tiễn tình nghĩa, phúc nhiều hơn làm những người khác cầm hôm nay mua sắm tới chiến lợi phẩm, mà nàng chính mình vẫn là không tay, không hề gánh nặng mà hướng ra đi. Phúc nhiều hơn vừa đi, một bên cân nhắc, nên như thế nào làm dạy giữ ấm tính càng tốt một ít. Nguyên bản mấy ngày hôm trước đông lạnh trần, nàng còn tưởng rằng là dày quá cũ duyên cớ Kết quả không thể tưởng được, đã đổi mới dày cũng giống nhau. Nơi này mùa đông thật sự là quá lạnh, mà nàng vì sinh kế lại không thể không mỗi ngày bên ngoài buôn bà, nếu dày không đủ lắm áp, sớm muộn gì nàng đến đông lạnh sinh nứt ra. Nỗ lực mà hồi tưởng trước kia xem qua các loại thư tịch tư liệu, cổ đại người mùa đông chống lạnh thần khí đều có này đó đâu. Một bên suy tư, một bên tùy ý nhìn chung quanh phong cảnh, đột nhiên bên đường một vật hấp dẫn phúc nhiều hơn chú ý. Dừng lại dừng lại, phúc nhiều hơn kích động mà làm đại gia dừng lại Mà nàng chính mình còn lại là thẳng tắp chạy về phía bên đường một chỗ cỏ hoang tùng. Đại gia không biết Phúc nhiều hơn lại muốn làm gì, chỉ có thể đứng ở tại chỗ nhìn xung quanh. Lúc này, Phúc nhiều hơn đã tới rồi kia chỗ cỏ hoang tùng, với một cây thảo nhẹ nhàng mà vướt ve hai hạ, sau đó lại từ trên xuống dưới mà đánh giá một phen. Như là rốt cuộc xác định dường như, Phúc nhiều hơn trên mặt lộ ra mừng như điên. Hoa ha ha, ta tìm được chống lạnh thần khí lạc. Đường ngạn ngốc lăng lăng mà nhìn Phúc nhiều hơn, nhìn thấy nàng cười. Hắn cũng ngây ngốc mà đi theo cùng nhau cười, trong miệng còn lầm bẩm tiểu tỉ tỉ cười thật là đẹp mắt. Phúc ra bốn huynh đệ khinh bị trắng liếc mắt một cái cái kia ngốc tử, sau đó đầy mặt nghi vấn mà nhìn về phía bên kia lại cười lại nhảy phúc nhiều hơn. Mội mội kích động như vậy, rốt cuộc là phát hiện cái gì chống lạnh thần khí A chương 49 cỏ hù Phúc nhiều hơn ngồi sổm cỏ hoang tùng bên cạnh cười vui vẻ, còn ồn nào phát hiện chống lạnh thần khí, này nhưng đem phúc ra bốn huynh đệ cấp kỳ quái hỏng rồi Tuy rằng không hiểu Phúc nhiều hơn nói thần khí là gì mới mẹ từ nhi, chính là kia chống lệnh hai chữ, đại gia vẫn là nghe đã hiểu. Kết quả mọi nơi đánh giá một vòng, cũng không có phát hiện gì đồ vật có thể chống lệnh. Phúc đại ca buồn bực hỏi đến, nhiều hơn, người rốt cuộc chính mình ở kia cười ngây ngô cái gì đâu. Phúc nhiều hơn bị đại ca trêu trọc, cũng không buồn bực, chỉ là cười ngâm ngâm mà chỉ chỉ trước mặt cỏ dại. Tam ca Phúc xương tới nhìn nhìn những cái đó cỏ dại, nhìn nhìn lại ha hả cười Phúc nhiều hơn, khó hiểu cực kỳ. Nhiều hơn, này cỏ dại khắp nơi đều có. Lấy kiếp sau hỏa đều ngại nó thiêu đến quá nhanh, ngọn lửa không đủ vượng Ngươi như thế nào còn một bộ nhìn thấy bảo bối bộ dáng đâu? Phúc nhiều hơn phung cười, tam ca, ngươi thật đúng là nói đúng, thứ này chính là cái bảo bối. Ngươi sẽ không cho rằng ta là phải dùng này đó thảo kiếp sau hỏa chống lạnh đi. Phúc xương tới bị mội mội treo trọc, cũng không tức giận, chỉ là bướng bình tiếp tục hỏi nàng. Nhiều hơn, ngươi rốt cuộc nhìn chúng này đó thảo địa phương nào? Nó rốt cuộc nơi nào bảo bối. Còn không phải là tùy ý có thể thấy được cỏ dại sao. Phúc nhiều hơn không có trả lời hắn, chỉ là cười đến càng thêm thần bí. Ai nha, này đó Thảo, cũng không phải là giống nhau Thảo. Nàng câu nói kế tiếp không đợi nói xong, đã bị Phúc Xương tới cấp đánh gãy. Đúng vậy, này đó Thảo không phải giống nhau Thảo, là đặc biệt chát người Thảo. Phúc Xương tới nghiêng mắt quái thanh quái khí mà lầm bẩm. Hắn từ trước đến nay là cái không an phận, từ khi tới ánh sáng mặt trời thôn. Tung tăng nhảy nhót chạy ngược chạy xuôi, liền không nhằn dối. Ngắn ngủ mấy tháng thời gian, Phúc Xương tới liền có từ một cái địa đạo trong thành tiểu thiếu gia, biến thành nông thôn giã tiểu tử. Cho nên, đối với làm Phúc nhiều hơn cười đôi mắt đều nheo lại tới cỏ dại, Phúc Xương tới cũng là không xa lạ. Tại giã ngoại điên chơi thời điểm, hắn nhưng không thiếu bị thứ này xẹt qua tay. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng mà chạm chạm kia thảo, sau đó chạy nhanh rút tay về. Xác định thứ này mặc dù là tới rồi mùa đông. Cũng vẫn như cũng là đâm tay. Phúc xương tới đầy mặt nghi hoặc hỏi Phúc nhiều hơn, nhiều hơn, cái này thảo mặt trên có rất nhiều tiểu thứ, phi thường chắc người. Như thế nào tới rồi ngươi trong miệng, liền như vậy thần chăng đâu. Phúc nhiều hơn không trả lời ngay hắn, mà là hứng thú ngẩn cao hỏi, tam ca, ngươi biết nơi nào còn có loại này thảo sao? Phúc an tới gật gật đầu, biết nha. Thôn trung quanh khắp nơi đều có loại này thảo. Nhưng là nó một chút đều không trải qua thiêu. Cho nên đại gia hỏa đều lười đến đem nó cắt về nhà đi đương tuổi lửa nói xong còn một bộ khinh bỉ đến cực điểm bộ dáng phúc nhiều hơn buồn bực mà vỗ vô cái chán phí phạm của trời A loại này thảo sắc thật không cấm thiêu một đống lớn thảo phóng cùng nhau điểm hỏa phần Phật một chút liền không có các thôn dân không cần nó đương tuổi lửa là phi thường sáng suốt lựa chọn nhưng là nó giá trị cũng không phải đương tuổi lửa nha này dung mạo không sâu sắc cỏ dại mới là thật thật nhi chống lạnhnh thần khí đâu Phúc nhiều hơn không khỏi liền nhớ tới kiếp trước thời điểm nhìn đến quá mỗi bổn du lịch tạp ký loại thư, mặt trên ghi lại loại này Thảo. Nay cũng không phải là bình thường ven đường cỏ dại, nó chính là đại danh đỉnh đỉnh cỏ hũ lạ, quan đông tam bảo chí nhất đâu. Nếu không vừa mới nàng sao cùng tam ca nói này đó Thảo là bảo bối đâu. Hoa hạ đại đông bắc cổ đại người, chính là dùng loại này cỏ hũ lạ như ở giày phòng lạnh giữ ấm, kia hiệu quả so giày bông khá hơn nhiều, chống lạnh năng lực chuẩn cờ MNG. Cho nên năm đó Đông Bắc người đem cỏ ụ lạ cùng nhân sầm, lông trồn cùng nhau cũng xưng là quan đông tam bảo đâu Nghĩ vậy chút, phúc nhiều hơn trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, nhảy bắn chạy về trên đường lớn, hướng vài người vây tay. Đi mau đi mau, chúng ta về nhà cắt thảo đi. Bởi vì nơi này khoảng cách, ánh sáng mặt trời thôn còn có một khoảng cách, nàng nguyên tưởng rằng chỉ có cái này địa phương có cỏ ụ lạ, còn cân nhắc, như thế nào về nhà lấy lươi hái, tới cắt thảo vận trở về đâu. Hiện tại nghe tam ca nói, Thôn chung quanh có rất nhiều loại nảy thảo, nàng liền không cần lo lắng, về nhà yên tâm lớn mật cắt liền xong rồi. Huynh đệ bốn người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn theo không kịp phúc nhiều hơn tiết tấu Nhưng là nhìn muội muội vui vẻ, bọn họ cũng liền vui vẻ, vì thế cũng đều tung ta tung tăng mà theo đi lên. Đến nỗi đường ạ, gia hỏa này hoàn, hoàn toàn toàn chính là phúc nhiều hơn trùng theo đuôi chỉ cần có thể đi theo hắn mông sau, hắn liền cười đến muốn nở hoa rồi, mới sẽ không quản nàng làm sự tình là đúng hay sai đâu. Nếu cho hắn ăn cái cái đuôi hắn đều có thể từ sớm đến tối riêu cái không ngừng. Phúc nhiều hơn phát hiện chống lạnh thần khí, trong lòng cao hứng, bước chân cũng nhẹ nhàng lên, thực mau liền đi tới ra. Qua loa ăn qua một ngụm cơm lúc sau, nàng liền mang theo các ca ca ra cửa. Sân thiên còn không có hoàn toàn đêm đen tới, liền ở thôn quanh thân tìm kiếm khởi cỏ ưu là tới. Mặc dù trong lòng lại có khó hiểu, bốn cái ca ca vẫn là không hề dị nghị, đi theo Phúc nhiều hơn đi thu hoạch những cái đó cỏ hoang. Nay cỏ hũ lạ tuy rằng nhìn mềm mại, nhưng là mặt trên lại che kín ngạnh ngạnh tiểu thứ, cũng may mọi người đều mang bao tay, cũng không có bị thương đến. Bởi vì thôn bên cạnh có rất nhiều cỏ hũ lạ, cho nên thực mau đại gia liền mỗi người ôm một đống lớn trở về nhà. Trong nhà mọi người nhìn thấy bọn họ báo nhiều như vậy cỏ dại trở về, sôi nổi nghi hoặc hỏi muốn làm cái gì. Phúc nhiều hơn lúc này mới cười tủm tìm mà giải thích đến, lúc này mới không phải cái gì bình thường cỏ dại đâu, nó chính là chống lệnh thần thảo, têu cỏ hũ lạ. Có ưu lạ? Đại gia tất cả đều mãn nhạn dấu chấm hỏi, trước nay chưa từng nghe qua tên này. Đừng nói là phúc gia mọi người, chính là hàng năm sinh hoạt ở nông thôn đường Lao Tiên sinh vợ chồng, cũng là lần đầu tiên nghe thấy cái này từ nhi, bọn họ chỉ biết này đó thảo đều là dã ngoại cỏ dại. Chưa từng có người để ý quá, không thể tưởng được phúc nhiều hơn thế nhưng còn biết tên của nó.